quy một chương 389, chấm trở về. chương 389, chấm trở về. hoa linh từ cựu thể trên người tránh ra, mà cựu thể lại biến thành một cái trang dằm anh hải. nàng không khỏi kinh hãi ôm lấy trên đất anh hải, nhìn về phía đinh hải, nghi ngờ như mày đã mất đi một bộ phận ký ức, nhưng lại không biết chính mình vì sao xuất hiện ở đây. đinh hải tiến lên tiếp nhận anh hải, đùa lấy nàng nói, không cần nghĩ hoặc, là nguyên tội một chồng, các ngươi không chỉ là bạn thể có thể phân liệt, coi như bất kỳ một cái nào độc lập cá thể, đều có thể rút đi cựu thể, giống như tân sinh tiến hóa trưởng thành, đây chính là các ngươi năng lực đặc thù. Tụ quần cùng cá thể tổ hợp tiến hóa trưởng thành. Dứt lời, Đinh Hải đem anh hải giao cho đối phương nói, đi đón nàng trở về đi. Hoa Linh hỏi, ngươi cùng Thiên Đế đàm phán thành công? Đinh Hải không nói, tiện tay vung lên, nhà gỗ cùng rừng hoa đảo biến mất, trực tiếp rời đi. Hoa Linh cao mày, túi đầu nhìn một chút trong ngực Hải Tử, ngửa mặt lên trời nhìn về phía không trung, cuối cùng hóa thành một vệt ánh sáng sông lên trời không rời đi. Trên mặt trăng, hoàn toàn hoang lương, khắp nơi đều là vân hố. Hoa Linh ôm Hải Tử lại tới đây, vô kế khả thi nhìn lấy tháng đang xét duyệt phong ấn, cái này phong ấn ngăn cách địa thời không, thậm chí ngay cả ý thức của các nàng cũng không thể câu thông. Đột nhiên, trong ngực anh Hải khóc lớn tiếng gãy, chỉ một thoáng Hoa Linh lộ ra vẻ kinh ngạc, tương thi huyết mạch, không đúng, đây là Ma tinh. Thấy rõ trong ngực anh Hải bản chất về sau, Hoa Linh bừng tỉnh đại ngộ nói, ta vừa rồi đối với hắn động tình. Hoa Linh là nguyên tội một trong, năng lực liền là tụ quần cùng cá thể tiến hóa, mà nàng phân liệt điều kiện liền là động tình, chỉ cần động tình, liền sẽ xúc động trên người che giấu điều kiện, cựu thể liền sẽ rút đi, mang đi một thân tu vi, như là chúng sinh, không chỉ có tự thân tiềm lực tăng nhiều, ngày sau tu vi tiến nhanh, hơn nữa cự thể lưu lại cũng sẽ hóa thành một đứa bé, hình thành mới cá thể. Mà phát động điều kiện tình cũng không phải đơn giản có cảm tình, nhất định phải song phương có thân thể tiếp xúc, sau đó tự thân liền sẽ ghi chép đối phương đặc thù điều kiện. Thần không biết quỷ không hay rút ra trên người đối phương một tia tinh khí, dung nhập bản thân, bắt đầu chiến đức. Cựu thể giữ lại cái kia một tia tinh khí, diễn hóa thành tân sinh mệnh. Học sinh mới này mệnh cũng đem lấy đối phương cái kia một tia tinh khí, diễn hóa xuất đối phương có phẩm chất riêng, tựa như đinh khải kích hoạt lên hoa linh phân liệt điều kiện, lấy cương thi đặc tính, cựu thể biến hóa ra chính là ma tinh. Mặc dù ma tinh kia phi thường nhỏ yếu, huyết mạch cùng tư chất đều nhỏ yếu đến ngay cả cựu đại cương thi cũng không bằng nhưng là điểm này đặc tính tồn tại nàng liền có vô hạn trưởng thành khả năng dần dần thu hoạch cường thi năng lực trưởng thành lại chân chính Martin đây cũng chính là qua tràn yêu nguyên tội năng lực đặc thủ, đối với người nào động tình chỉ cần đạt được đối phương một tia tinh khí liền có thể phục chế đối phương huyết mạch năng lực luân hồi phân liệt chủ sinh chia ra mới cá thể liền nắm giữ đối phương năng lực mà qua tràn yêu lại là tụ quân thể năng lực trùng cũng liền có được cực kỳ cường đại dung hợp năng lực có thể tập hợp đủ thiên địa chúng sinh vạn vật huyết mạch năng lực cuối cùng vô hạn tiến hóa trưởng thành tiền đồ bất khả lượng trên mặt trăng Nguyệt Hoa Chi lực có thể nói là nồng nặc nhất địa phương Hoa Linh trong lực ma tinh tự chủ hấp thụ nguyên hoa chi lực, đồng thời cũng dẫn động trên mặt trăng huyền âm chi khí, đem hấp thu. Theo thời gian trôi qua, trong lực ma tinh cấp tốc trưởng thành, hấp thu ánh trăng cùng huyền âm chi khí càng nhiều, trên người nàng huyết mạch cũng càng ngày càng tinh khiết, dần dần trở nên càng ngày càng tiếp cận ma tinh. Tháng hoạch bên trong, cái tia phong ấn xuất hiện một tia băng lỏng, theo ma tinh trưởng thành, Hoa Linh cũng rốt cuộc biết nên làm như thế nào, hội tụ trên mặt trăng nguyệt hoa chi lực cùng huyền âm chi khí, cung cấp ma tinh hấp thu, Đồng thời cẩn thận thử thăm dò xúc động phong ấn tại trên mặt trăng huyền âm chi khí. Vừa đi ra đảo hoa Cốc không xa, Đinh Hải liền dừng bước lại thướng phía hư không nói, u hồn ra đi. người làm xong chuyện. u hồn xuất hiện tại đinh khải trước mặt, cẩn thận đánh giá đối phương. đinh khải trông về phía xa phía trước, đông nhiên khí thế biến đổi, nói, chấm, trở về. nói, đinh khải trên người vương bảo gia thần, cả người trở nên giống như đế vương. u hồn thần sắc biến đổi, lập tức trở nên trang nghiêm túc mục, không người đứng sau lưng đinh khải. đinh khải nhìn về phía không trung, đưa tay khép vỗ, hư không vỡ vụ, chín đạo quang mang rơi xuống, thương tử đám người từ trên trời rán xuống, đám người rơi xuống đất, nho nhau, nhau hướng phía đinh khải chắp tay cúi đầu, đa tạ đế quân. Đinh Khải một tay đeo tại sau lưng, bưng tư thế, hướng chúng nhân nói, "Chấm hôm nay trở về, muốn nhất thống Cửu Châu, các ngươi nhưng vì chấm cẩn thận." Nói xong, không chờ đám người mở miệng, Đinh Khải trong tay chín đạo thần quang bay ra, rơi xuống trên thân mọi người. "Đế quân, chúng ta đều là phương ngoại chi nhân, vung tuồng đã quen, cái này." Thanh Linh Tử đang muốn mở miệng cự tuyệt, chợt ở giữa dừng lại không nói, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà những người khác cũng chú ý tới mình trong tay cái kia một đạo phù triệu. Đinh Khải nói, "Tiên đạo ở phía sau, thần đạo phía trước, cái gọi là thần tiên, tại vị vì thần, thoái vị vì tiên, các ngươi ở địa tiên nhiều năm, nếu muốn đột phá thiên tiên, tới trước chấm tọa hạ hiệu lực ngàn năm đi thương tùng tử thu hồi phụ triệu cùng bích vân tử cùng hàn mai tiên tử liếc nhau về sau ba người đi đầu không người bài nói bài kiến đế quân thanh linh tử đám người vốn là còn điểm do dự giờ phút này thấy ba người đều thần phục cũng ngao ngao lựa chọn đầu nhập vào cuối cùng chỉ còn lại có thương vân khiếu một người đinh hải nhìn về phía hắn nói võ đạo chi lộ ở chỗ bản thân võ giả chiến tiên chính tâm niệm ngươi nhưng vì quân tiên phong thương vân khiếu hành đạo phía trước như là nhìn lấy người yêu nhìn mình chậm chậm trường đao trong tay nói đế quân năm đó dùng võ thanh đạo thương mộ muốn tỉnh giáo còn xin võ thần nhận lời Đám người dương mắt nhìn về phía Đinh Khải, lập tức tách ra, nhượng suất không bị tới. Đinh Khải tiện tay khẽ bổ, trên mặt đất cắt đất bay lên, rơi xuống trong tay, nương tụ thành một thanh chất cắt trường đao, đã ngươi muốn nhìn, bản tọa liền thỏa mãn ngươi yêu cầu. Thương Vân Kiếu hai tay cầm đao, hai mắt như đốc nhìn chằm chằm Đinh Khải, một thân tinh khí thần nương tụ, khí thế đột nhiên nương tụ, cấp tốc kéo lên hướng phía Đinh Khải trên người đè xuống. Mà Đinh Khải vung vẩy hai lần trường đao trong tay, nhưng như cũng là một bộ bình thường tùy ý bộ dáng, tựa hồ đối với đối phương khí thế áp bách, quân nếu không có thấy. Thương Vân Kiếu khí thế giống như dậy sóng nước sông lớn, Đinh Khải giống như giang hà bên trong con cá tại đây trong nước chìm nội trường lại không chịu nước sông uy hiếp, mặc cho thương vân khiếu khí thế như thế nào kéo lên cũng không thể ảnh hưởng hắn mảy may vẹn vẹn từ nơi này khí thế so đấu bên trên thương vân khiếu tiểu tựa hồ rơi vào hạ phòng nhưng mà không chiến lui e sợ lại là võ giả tối kỵ thương vân khiếu không chỉ có không có nhận nửa điểm đả kích ngược lại khí thế dâng cao giống như hương phấn đao chính là binh trung chi bá có cắt gọn cắt chặt đâm các loại cơ sở chiêu thức thế nhưng đao vốn lợi khí bản chất liền là giết chóc chi bình chủ yếu nhìn dùng đao người ta có bá đao chi hồn lấy vạn vật vì thể đinh hải nói trên người khí tức biến đổi Giống như mãnh hổ hạ sơn, Đông nhiên biến hóa khí thế, xông Phá Thương Vân khiếu khí thế, khí cơ biến hóa, để hắn ứng biến không kịp, bị Linh Khải khí thế xung lên, lập tức thiếu đi mấy phần cường mãnh chi thế. Đinh Khải hừ lạnh nói, một mực cương mãnh lăng lệ, lại không thông biến hóa, ngu xuẩn. Nói, Đinh Khải đưa tay một đao chém xuống, Thương Vân khiếu khí cơ nhận dẫn dắt, đồng dạng một đao chém xuống, một thanh là cắt đá ngưng tụ mà thành trường đao, một thanh lại là thần binh, hai tướng tiếp xúc lại cho người ta một loại tương xứng cảm giác. Quy một chương 390, theo chấm hồi cùng. Chương 390, theo chấm hồi cùng. Vành lăng lệ cương mãnh đao ý bộ phát ra sạch tứ phương, nhưng không có tổn thương bốn chu hoa cây cỏ gỗ mẩy may, ngay cả trên đất cho bụi đều chưa từng gợi lên, thậm chí ngay cả không khí đều chưa từng chịu ảnh hưởng lưu động. Dao kia ý vô hình vô chất, nhưng lại bá đạo vô cùng. Hai cỗ Dao ý tương xung, trực tiếp trong lòng mọi người hiện hiện, khiến người ta cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Đốt lưới Dao chạm nhau, Đinh Khải cắt Dao nhưng lại không được chặt đứt, ngược lại cùng Thương Vân khiếu trường Dao đối bính một kích, như cũng không tổn hại mả may. Dao thức biến đổi, hai người lại lần nữa lẫn nhau chém tới, chiêu thức kia thuật nhìn tựa như bình thường cơ sở pháp, không có chút nào nửa điểm tinh diệu đang nói, hai người chém vào tốc độ cũng không nhanh. Lực lượng kia càng là không có, thấy thế nào thế nào cảm giác giống như là chủ nghĩa hình thức. Nhưng mà hai người đao chém xuống trong ngay mắt, mọi người tại đây đều có thể cảm ứng được một cỗ năng lệ đao ý bạo phát đi ra, lẫn nhau song phương đao ý theo trường đao chấm ra, hai người càng nhiều không phải tại so đấu đao pháp, ngược lại là tại so đấu đao ý, so đấu võ đạo. Trong thiên hạ vạn pháp trăm sông đổ về một biển, đám người quan chiến, nhưng cũng là trực diện quan sát hai người võ đạo chi ý đối kháng, đó là cấp độ càng sâu lý giải lẫn nhau đại đạo, cho dù không thích hợp đám người, cũng có thể cho đám người không ít lĩnh ngộ. Mấy chiêu về sau, Thương Vân Kiếu trường đao trong tay bỗng nhiên trở nên càng hung hiểm hơn tốc độ cùng lực lượng đại tăng một đao chém xuống đinh khải trong tay cắt đao vỡ vụn hóa thành cắt đất chiếu xuống địa hai người cũng theo đó tách ra lẫn nhau thu chiêu đinh khải tiết hận thở dài nói ngươi lĩnh ngộ đạo đạo lại không thông đại đạo võ đạo cũng không phải là rất thích tàn nhẫn tranh đấu ngươi ngay cả võ đạo căn bản đều chưa từng lĩnh ngộ nói thế nào thành đạo đao bản sắc khí tự mình chiến mà sinh thương vân khiếu thu đao nói ta thua ngày sau tự sẽ nghe ngươi điều lệnh đinh khải cười nhạo nói võ đạo một đường từ xưa đến nay cũng có thượng cổ tiên nhân không thông đại đạo dùng võ cường thân thủ vệ gia viên võ đạo lúc ban đầu dụng ý Ở chỗ thủ hộ cùng làm bản thân mạnh lên, mà cũng không bị giết, ngươi lấy giết vì giết, lại là rơi vào tầm thường, lúc nào, ngươi đem đao mất đi, lại đến cùng ta so võ đi. Thương Vân Khiếu như có điều suy nghĩ, một lát sau, xuất ra đinh Khải cho phù triệu, nhìn nhìn lại trường đao trong tay, tiện tay đem thả vào hư không, cũng không biết ném đến nơi nào. Ném đi trường đao về sau, Thương Vân Khiếu lập tức tay luyện hóa phù triệu, chỉ là nháy mắt sau đó, hắn sửng sốt một cái, nghi ngờ nhìn về phía đinh Khải. Đinh Khải cũng không có làm giải thích, tự lo hướng phía chúng nhân nói, chẳng muốn nhất thống tiểu châu, muốn bắt ngang cái này phương nam chi địa chính là dòng hương chi địa các khanh nghĩ như thế nào mặc dù chỉ là mặt ngoài một câu trong này lại ẩn giấu đi một ít gì đó tất cả mọi người là lao quái vật trong nháy mắt minh bạch đình khải chỉ tranh thủ thời gian khuyên can phong ngọc tử trầm ngâm nói đế quân không thể long mạch tại bắc phía nam cung bắc địch thế mà làm rất là không được huống chi đế quân từng vì nhân hoàng chí tôn sao không chiêu mộ lao thần mang theo đại thế mà về nhất định có thể quyết ngang thương tùng tử khuyên nủ đế quân nghĩ lại tổ long rất được lòng người huyền hoàng cửu châu truyền thừa năm năm đại nghĩa danh phận không thể ra U hồn đứng ra hướng phía Đinh Khải chắp tay thi lễ, hướng phía Thương Tùng Tử đám người cười khẩy nói, Thiên trụ sơn long mạch đều bị hao tổn, tổ long long mạch đã không còn, trung châu chi địa long mạch chuyển gì, bất quá là một cái đại nghĩa danh phận mà thôi, cái này đại nghĩa trên danh phận nhưng gánh vác lấy không ít thứ, các ngươi không phải là quên. Thanh Linh Tử nói, từ xưa đến nay, danh chính ngôn thuận, danh không chính, tất ngôn không thuận, đế quân tuyệt đối không thể làm trái, nếu không đại nghĩa không tại, danh phận không còn, tất nhiên không được cưa chuộng, chịu đủ tranh luận. Đám người ngươi một lời, ta một câu, Thương Tùng Tử đám người nói cũng bất quá là khuyên đinh khải mượn nhờ lúc trước nhân hoàng giành nghĩa khởi sự, mượn nhờ truyền thừa lúc trước nhân hoàng tôn vị, lại đến thiên hạ. Phương pháp kia đích thật là biện pháp tốt nhất, mặt ngoài, ở mọi phương diện đều có thể xem như lựa chọn tốt nhất. Danh chính luôn thuận không nói, còn có thể đứng tại trí cao trên lập trường, rất được dân tâm. Dù sao cựu châu truyền thừa 5.000 năm, nhân hoàng tổ long sớm đã rất được dân tâm, mà đinh khải lại là dự định từ bỏ lúc trước hết thảy, lại bắt đầu lại từ đầu, từ phương nam cao hứng, lại quét ngang, đây chính là cùng lúc trước nhất đau lưỡng đoạn thế hệ bắt đầu lại từ đầu, mà không có đại nghĩa danh phận tại, những cái tiêu người hữu tâm tất nhiên sẽ không thừa nhận điều này. đến lúc đó không thiếu được muốn bao nhiêu ra rất nhiều phiền thoái. thiên hạ ngày nay đại loạn, đại kiếp sắp tới, thời gian không nhiều, đám người cũng là muốn để đinh khải mau chóng đóng đô cựu châu, không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian. nếu không có như thế, đám người nơi nào sẽ khuyên can? đinh khải nói thế nào, bọn hắn liền làm như thế đó. thương tùng tử trong mọi người, thương vân khiếu là võ tướng, đứng ở một bên không phát ra tiếng, liền hồn cùng đám người tranh chấp. một lát sau, đinh khải đưa tay ra hiệu đám người dừng lại, mở miệng nói, trợ ý đã quyết. Tổ Long tuy có đại nghĩa danh phận, lại gánh vác việc trướng, bệnh trầm kha gánh vác quá nặng, không thể làm. Đinh Khải định nấp quan tài luận, đáng người cũng không còn tranh luận, chắp tay nói, cần tuân đế quân dụ lệnh. "Tú Minh các khanh ở đâu?" Đinh Khải hét lớn một tiếng, phía trước hư không xuất hiện một cái vòng xoáy, âm thế đại môn mở ra, địa phủ quỷ vương xuất linh đông đảo địa chi đi ra, hướng phía Đinh Khải bái phục. "Bái kiến đế quân." "Thập điện quỷ vương, mấy trăm ú minh địa trì, tất cả đều là phong đô thành bên trong địa chi, trong địa phủ thần chức lớn nhất nhóm người kia tất cả đều đến." Đinh Hải đưa tay nói, "Các khanh miễn lễ." Vừa dứt lời, tứ phương không gian biến hóa, La phủ quỷ đế chúng quỷ đế xuất lĩnh quần thần xuất hiện ưu hồn phương tây quỷ vực bên trong nàng những cái kia thành viên tổ chức cũng tụ đến bài kiến đế quân Đinh Khải giơ tay lên nói miễn lễ chư vị quỷ đế có thể tới chấm lòng rất an ủi La phủ quỷ đế đâu ra đấy không người nói đế quân dụ lệnh chúng thần không dám lì lịch lại Đinh Khải thỏa mãn gật đầu hướng phía hư không nói a bảo vì trẫm vang trung nói một cái kim trung từ Đinh Khải trong tay bay ra trong hư không một cái tám tuổi tiểu hài nhảy ra tiếp được kim trung hướng phía Đinh Khải xa xa cúi đầu tuân mệnh đương a bảo vung nắm tay nhỏ hướng kim trung bên trên vừa gõ tiếng trung du dương, truyền khắp tứ phương, tiếng trung này cũng không lớn, cùng bình thường miếu thờ bên trong tiếng trung không sai biệt lắm. từng tiếng trung vang vang lên, thanh âm này xuyên thấu thiên địa thời không, truyền khắp huyền hoàng cửu châu. 9 tiếng trung vang về sau, trên bầu trời 9 cái kim long bay tới, cái này 9 cái kim long lôi kéo một khung ngự liễn rơi xuống đinh khải trước mặt dừng lại. đồng thời, trong hư không trăm ngàn người nổi lên, hướng phía đinh khải không người bài nói, cung nên đế quân hồi triều. giống long ngâm vang vọng đất trời, trên bầu trời một đoàn tường vân bay tới, có vô số chân long ở trong đó xoay quanh, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa cung điện tọa lạc tại trong mây. long nạo thiên tử trên trời ra xuống rơi xuống Đinh Khải bên người, đưa tay vịn Đinh Khải tay nói, cho mời phụ vương hồi triều. Đinh Khải nhìn Long Nạo Thiên một chút, đặt vào ngự liễn, hướng chúng nhân nói, "Các khanh, theo chấm hồi cùng, khởi giá." Long Nạo Thiên đứng tại Đinh Khải bên người, một tiếng hô, chín cái kim long đẳng không mà lên, lôi kéo ngự liễn hướng phía trên bầu trời tường vân bay đi, còn lại đám người cũng giá vân đi theo, làm bạn tà hữu. Cái này một bức chẳng cảnh, như là đế vương xuất hành nghi thức, thanh thế to lớn, hơn xa phàm trần đế vương nghi thức. Trong thiên hạ này, có thể làm được bước này, cũng liền cửu tiêu thần đỉnh bên trên vị kia có thể. Quy một chương 391, thiết cung chương 391, thiên cung. Tương vân phía trên, một tòa cung điện to lớn bày tọa lạc tại đám mây, những cung điện này chẳng lệ, chợt nhìn cực kỳ giống địa cầu cố cung tử cấm thành, chỉ là cái này xa hoa trình độ, lại không phải phàm tục có thể so sánh. Cung điện này có vạn long gánh vác, có thể nói long tộc tinh anh tất cả đều ở đây, hộ vệ tôi tớ các loại tất cả đều là long tộc người, cái kia một thân trấn phục, vẹn vẹn từ bề ngoài bên trên liền giống như thiên thần, vừa đến cực điểm, cũng liền long ngạo thiên mới có thể làm ra cái này vừa ra tới. Tinh kim trải linh ngọc vì ngói, linh đàn một vị trụ cả tòa dãy cung điện chỉ là đứng xa nhìn một chút cũng làm người ta nhịn không được nhịp tim đều dừng lại một lát cho dù thương tùng tử mọi người thấy phai nhạt hết thảy cũng không khỏi đến ngó mắt hẳn không thể xông vào bên trong cung điện này tứ ngược cấp bóc một trận xa hoa thực sự quá xa xỉ trong thiên cung khắp nơi có thể thấy được các loại linh tài tất cả đều là thế gian hi hữu chi vật tùy tiện một kiện đều là chân phẩm trong đó có nhiều thứ coi như là phủ quỷ đế cái này một cấp người cũng sẽ tâm động không thôi thương vân kiếu nhịn không được thấp giọng thở dài nghe đồn đế quân giàu có thiên hạ chi tài phân mười đấu đế quân độc chiếm tám đấu Nghe đồn quả nhiên không phải không có lựa thì sao có khói. Một bên Lưu Quang Kiếm quân cho Thương Vân Khiếu một cái ánh mắt, để hắn đừng nói chuyện, đám người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, miễn cho đã thấy nhiều suy nghĩ không thông suốt. Theo sát đội nghi trượng bước vào thiên Cung Nam Thiên môn, hướng phía Lăng Tiêu điện mà đi. Lăng Tiêu Bảo điện là thiên cung kiến trúc cao nhất, cũng là lớn nhất một chỗ kiến trúc, kiến trúc tại trên đài cao, có 9 vạn 99990 bậc thang đá, bạch ngọc vi gạch, ở giữa phù điêu trên đồ án, điêu khắc một đầu to lớn tương long, chính là Long Ngạo Thiên trấn thân. Bức đồ án kia sinh động như thật, đôi rồng kéo dài đến phía dưới cùng nhất tầng thứ nhất bậc thang. Đầu rồng thì kéo dài đến phía trên nhất bình đài, xa xa nhìn lại, giống như thương long quan sát. Mà thiên cung khắp nơi có thể thấy được hình rồng phủ điêu, các loại chân long phủ điêu trải rộng toàn bộ cung điện, giống như tựa như đang cố ý biểu đạt cái gì. Nếu không có đám người biết được đinh Khải có tổ long danh xưng, mà thần long nhất tộc bên trong, hắn cũng là tổ long, chỉ sợ đám người không thiếu được muốn khuyên can. Lăng Tiêu điện, cao và trượng, trong điện không gian cực lớn, chứa đựng hai cái sân bay đều dư xài, trong điện thượng thủ vương tỏa, có 81 tầng cầu thang, ý dụ kiểu kiểu đến cực điểm chí tôn tôn bị. Mà điện thờ bên trong hai bên đều có năm hàng đoàn tôn vị, từ cổng kéo dài đến giai đại. Tổng cộng 3000, ứng đại đạo 3000 số lượng. Đám người bước vào Lăng Tiêu Điện, Đinh Khải đi đến vương tọa trước ngồi xuống, Long Nạo Thiên thì lùi thủ một bên, một mặt vẻ mừng rỡ. Đinh Khải trở lại Thiên Cung trên đường, a bảo gõ vang 9 lần kim trung, lại là Triệu hoán lúc trước cựu thần trở về, chờ đến hắn bước vào Lăng Tiêu Điện thời điểm, Thiên Cung đã nên đón mấy vào người. Cựu Thế Luân hồi, từ vạn năm trước bắt đầu, đi theo Đinh Khải những lão nhân kia, Hưu Tâm đều đã đến. Đám người hội tụ trong điện, lại là tự động phân lập mà đứng, làm sơ xem xét, liền có thể nhìn ra, những người này lại là bao đoàn thành đàn. Đinh Khải ngồi xuống, Long Nạo Thiên rất cung kính hướng phía hắn cúi đầu, cất cao giọng nói, Thái Hạo Kim Khuyết Chí Tôn, cùng trời đồng thọ, Nhật Nguyệt cùng tuổi. Long Nạo Thiên dẫn đầu tối đầu, A Bảo Đinh Diễm các loại chúng nguyên tội cũng đứng tại giai dưới lại, nhao nhao triều bái nói, Thái Hạo Kim Khuyết Chí Tôn, cùng trời đồng thọ, Nhật Nguyệt cùng tuổi. Giờ phút này, trong điện còn lại đám người, cũng cùng kêu lên triều bái, Thái Hạo Kim Khuyết Chí Tôn, cùng trời đồng thọ, Nhật Nguyệt cùng tuổi. Đinh Khải đưa tay ra hiệu nói, các khanh miễn lễ. Tại Chí Tôn. Đám người yên lặng, đứng thẳng nguyên địa, từng cái một trang nghiêm trang nghiêm, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không lúc đích. Đinh Khải nói, chấm hôm nay xưng đế có thể nói là danh bất chính, non bất thuận, tuy nói chấm lúc trước vì tổ long từng nhất thống huyền hoàng cựu châu, nhưng chuyện cũng đã qua, xưa đâu bằng nay, chấm muốn lại thống cựu châu, kết thúc chiến loạn, lấy ứng tương lai kiếp số, ngày khác nhất thống cựu châu, lại phân đất phong hầu triều thần. Dứt lời, Đinh Hải lật tay lấy ra một cái đĩa ngọc, đưa cho Long Nạo Thiên. Long Nạo Thiên nhìn thấy đĩa ngọc về sau, trong mắt vui mừng khó nói lên lời, đưa tay một vòng, đĩa ngọc hóa thành một trường quyền trụ, bay đến giữa không trung, phía trên một mảnh trống không, không có cái gì. Đây là chúng thần bảng, là thiên cung thần bảng, phàm thiên cung chi thần, trên bảng đều có tên. Long Nạo Thiên dứt lời quay lại nhìn về phía Đinh Hải. Đinh Hải đưa tay lật ra một cái đại ấn, hướng phía cái kia chúng thần bảng ấn xuống đi. Thần ấn ấn đến trên bảng, lập tức bảng danh sách phía trên thần quang lập lòe. Trong đại điện, một cỗ sức mạnh huyền diệu phun trào. Đám người lại lần nữa nhìn lại, nhưng gặp cái kia trên bảng xuất hiện từng cái một tên người, tứ phương quỷ đế, thương tùng tử đám người. Trong điện của thần, cái gì cần có đều có. Trong điện đám người tên người một cái không rơi, đều ở trên bảng. duy nhất nhảy ra bảng bên ngoài, cũng chính là Đinh Khải cùng bảy nguyên tội. Mọi người tại trên bảng nhìn thấy mình người tên, ngây ra một lúc, không hiểu cảm giác giống như có cái gì không đúng kỉnh nhưng lại không rõ đến cùng là cái gì không đúng, liền làm muốn không rõ. mà thương tùng tử mọi người thấy cái này bảng danh sách, không hiểu khiết đảm, đám người tu vi cao nhất, lại là có thể nhất cảm ứng rõ ràng, này bảng danh sách, vừa rồi thu nhiếp đám người một đạo tinh khí, đặt vào trong bảng, từ đó chuyển hóa làm đám người tính danh, mơ hồ trong đó, bọn hắn có thể cảm giác được chính mình tựa hồ cùng cái này thần bảng có liên hệ, tựa hồ có thêm nhất trọng trói buộc. Đinh Hải đưa tay hướng phía thần bảng một chỉ, thần bảng hóa thành một vệt ánh sáng rơi vào trong tay hắn, lại biến thành đĩa ngọc bộ dáng. chấm không có quyền chức có thể phong, chỉ có thần đạo phụ triệu, các khanh ngày sau tôi vị nhưng cũng được bản thân đi đánh liều. Nói, Đinh khải trong tay đĩa ngọc thần quang lóe lên, từng đạo từng đạo thần đạo phù triệu từ đó bay ra, rơi xuống trên thân mọi người. Đã từng tiếp thủ qua thần đạo phù triệu, đương nhiên sẽ không lại có, mà không có, lại có thể thu được một đạo. Trong điện tất cả mọi người thu hoạch được một đạo phù triệu. Phù triệu luyện hóa, đám người lập tức biết được phù này triệu công dụng cùng năng lực, đồng thời cũng minh bạch vật này chính là khác loại thần cách quyền hành chức vị, chỉ là khác biệt di vãng, đây là Đinh khải thần hệ phát ra. Những loại phù triệu tất cả đều là cơ sở phù triệu, nhưng có thể tiến giai tăng lên, phù triệu thay thế thần cách thần vị nhưng cũng cùng thần cách thần vị công năng, hơn nữa phù này triệu còn nhiều ra một cái ngưng tụ chúng sinh tín ngưỡng công năng, có thể tụ hương hỏa, không có hậu hoạn uy hiếp. Mọi người tại đây vốn chính là đinh khải thần hệ phía dưới người, đối với thần vị vẫn là phù triệu không có ý kiến, chỉ cần có thể thu hoạch được thần chức quyền hành là được, mà phù triệu có thể ngưng tụ hương hỏa, không chịu chúng sinh hương hỏa nguyện lực ảnh hưởng công năng, lại làm cho không ít người tâm động, chỉ là còn không rõ ràng lắm công hiệu, đều chờ đợi trở về nghiên cứu. Nhưng đinh khải phát ra chi vận, đám người tự nhiên là không có quá nhiều hoài nghi. Phát xong phù triệu về sau, đinh khải nói: đinh diễm, đinh rờ. Đinh Vân ở đâu? Nhi thần tại. Ba người ứng thanh đứng ra, cung kính ôm quyền bày ra lễ. Đinh Khải nói, Duyên Hải chi địa có Mê Ly Thụ Hải, biển cây bên trong có một nước, tên là Vệ, trong nước con dân, tất cả đều thờ phụng tại chốn, các ngươi linh chuẩn ý chỉ, tiến về Mê Ly Thụ Hải, tiếp thu này nước. Nhi thần lĩnh mệnh. Đinh Khải trong tay một đạo linh quang đánh ra, một đạo thần phù giao cho ba người. Ba người lính mệnh, lập tức rời đi thiên cung mà đi. Đinh Khải lại nhìn về phía trong điện chúng nhân nói, Địa phủ thống trưởng địa chi, quản hạt sông núi biển hồ, Cửu Châu địa chi quy về thiên cung, chư vị ái khanh, bằng chấp phủ triệu. Tiếp trưởng Cửu Châu Địa Chi thống nhất thiên hạ Cửu Châu Địa Chi nói, Đinh Hải trên tay thần quang lói lên, từng đạo từng đạo thần phù bay ra, rơi xuống đám người trên tay. Quy 1 chương 392, phân phong quyền bính. Chương 392, phân phong quyền bính. Huyền Hoàng Cửu Châu từ khi loạn tượng ban đầu về sau, các nơi chiến hỏa bay tán loạn, yên lặng nhiều năm Huyền Hoàng Cửu Châu theo Cửu Tinh Liên Châu về sau, Đại Chu cảnh nội Thái Công quận bộ phát một trận vong linh thiên hai, vượt ngoại vong linh quỷ đế trở về, đem toàn thành người biến thành vong linh. Đại Chu nội loạn cả đời, giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, các nước tế động chiến sự tùy theo bộc phát ra vốn là cường thịnh đại chu còn tại đối ngoại rụi bình mà vong linh quỷ đế chế tạo vong linh thiên thai diệt thành làm cho đại chu nội loạn, tựa như cho các nước một hy vọng. Các nước chiến sự nổ ra, cựu châu bên trong các nơi đều bộc phát chiến loạn, chiến hỏa quét sạch cựu châu. mạnh được yếu thua là cơ bản nhất quy tắc mà những cái tiêu kẻ dã tâm đã sớm trở lấy chiến loạn bộc phát. vì công lao sự nghiệp cùng khuyết trương mà cố gắng. nhất thời cực mạnh đại chu bởi vì nội loạn mà không dành quan tâm chuyện khác, đầu này cự vô phách bên trong thời điểm, vây quanh hữu các nước, tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng ở trên người hắn cắn một cái. Đương các đại quốc đều vì đại chum mà hấp dẫn ánh mắt thời điểm, Đông Nam duyên hải Mê Ly Thụ Hải bên trong xuất hiện một cái tiểu quốc, nhưng lại không vào các nước Pháp nhãn. Hạ Chỉ là một cái tiểu quốc, chí ít tại Đông Nam nhỏ bên trong, Mê Ly Thụ Hải như thế một góc nhỏ quốc độ không có bao lớn. Mà Hạ Quốc đi ra Mê Ly Thụ Hải, đầu tiên liền hướng phía tứ phương quốc trường, lấy thế xét đánh lôi đỉnh quét ngang Đông Nam duyên hải từng cái tiểu quốc, coi đây là căn cơ, làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục liền lần nữa lại hướng ra phía ngoài quyết trường. Làm người ta bất ngờ nhất chính là, thần bí Hạ Quốc thậm chí có cường đại tu sĩ linh minh, đồng thời còn có đại lượng yêu thú phụ tá, trang bị tinh lương binh cường mã trắng hạ quốc quật khởi chi thế giống như lúc nhật đồng thăng chói mắt đông nam chi địa từ trước đều thuộc về đặc thù khu vực nói như vậy lại là bởi vì nơi đây hoàn cảnh đặc thù thuộc về đồi núi khu vực tiểu quốc vô số mặc dù gọi chung đông nam mười nước lại cũng chỉ là ý chỉ đông nam một đời mạnh nhất mười nước những cái kia tiểu quốc nhưng lại chưa tính ở bên trong đông nam chi địa địa thế gặp gần khó đi càng có nơi đây tông môn san sát những quốc gia này có thể nói phần lớn là tông môn không chế thế lực của nơi này rắc rối phức tạp cho dù mỏ mơ phồn thịnh các nước cũng không muốn bước chân nơi đây liền là tránh cho cùng những tông môn kia liên lụy quá sâu mà Hạ Quốc quật khởi lại là dẫn đầu từ Tông môn ra tay, đại quân mở phát, đầu tiên liền tiến đánh các đại Tông môn, phạt sơn phàm yếu, các đại Tông môn không có sức chống cự, nhao nhao thần phục, Từ đó để Hạ quốc tại ngắn ngủi hơn tháng thời gian, liền quật khởi, chính thức tiến vào các thế lực lớn trong mắt. Vân đoan thiên cung, Đinh Hải tiếp nhận vừa mới đưa tới tấu trường, mở ra về sau xem xét, nhướng mày, thừa lệnh một tiếng, đem sổ con ném đến trên bàn. Trong đại điện an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, quân thần cúi đầu, tựa hồ e ngại vương tọa bên trên người kia lừa giận. Bất quá ngắn ngủi mấy ngàn năm, Tông môn thế lực liền chen chân trong nhân thế, cũng dám thành lập đạo pháp chi quốc. Có phải hay không muốn học tập thế gia đại tộc, nhập thế a?" Đinh Khải nói lạnh lùng nhìn lấy trong điện của thần. "Trừ khách ra, phía trước đế báo, các đại tông môn liên minh, việc này ngươi thấy thế nào?" Trong điện người bên phải trong đám, Trừ Lâm cầm trong tay ngọc hốt đứng ra, đi đến trong đại điện ở giữa chỗ trống bẩm, hồi bẩm đế quân, huyền hoàng cựu châu tu sĩ tông môn truyền thừa đã lâu, nhưng từ trước đều là phương ngoại chi nhân, dựng ở thế tục bên ngoài, không dính hồng trần, chỉ có sơn môn đệ tử lịch lãm rèn luyện vừa rồi xâm nhập hồng trần bên trong, đông nam các tông môn nhân thế mà biến, mặc dù nhúng tay nhân gian quốc độ, cũng là tình thế đi tới. Đông Nam mười nước tông môn sẵn sát, không dưới hơn trăm. Hiện nay vương triều vừa lập, lại có đại kiếp sắp tới, đế quân đương ít tạo giết chóc, hàng phục tứ phương, làm việc cho ta. Nhưng đi sứ người tiến về, khuyên nó quy thuận, hoặc giao ra các nước, một có thể miễn tăng thêm giết chóc, lại cũng không chiến mà thắng, tránh ta vương triều. Đinh Hải tiện tay vung lên đánh gáy đối phương nói, trẫm không muốn nghe những này nói nhảm, xuất ra điều lệ đến, trong vòng 10 ngày, trẫm muốn nhìn kết quả. Trừ lâm sướng sở đang muốn mở miệng, bên cạnh dư Dan Giang đi tới, khởi bẩm để quân. Đông Nam chi địa tông môn săn sát, các môn các phái tôn chỉ không đồng nhất, các, các đại tông môn cùng Cửu Tiêu thần đỉnh quan hệ rất thân, trong cái này liên lụy quá lớn, không thể cường công, lúc này lấy thuyết phục. Ba sổ con bị Đinh Khải một tay vung tới đất bên trên, chỉ một thoáng trong điện yên tĩnh một mảnh, Đinh Khải hừ lạnh nói, ý của chấm các ngươi không phải không hiểu, chớ ở trước mặt ta giả bộ hồ đồ, thời gian 10 ngày, trong vòng 10 ngày hoặc là cho ta từng bước từng bước điều lệ, hoặc là cho ta một bản, nếu không chấm lần này liền ngự giá thân chinh. Đinh Khải rút lời dưới, hai người lui về trong đội ngũ, không ai còn dám nói cái gì. Bây giờ vương triều đã lập, Ú Minh Sự Tỉnh cũng phải làm ra cải biến, Tứ Phương Quỷ Đế ngày sau chấp trưởng Quỷ Bộ, thập điện Quỷ Vương phụ tá. Ú Minh Sự Tỉnh từ Quỷ Bộ chấp trưởng. Đinh Khải một đạo ý chỉ hạ đạt, Ú hồn bốn người cùng nhau đứng ra, không người lĩnh mệnh. Siêu một vệ thần quang bay ra, chia ra làm bốn, biến thành bốn viên thần ấn rơi xuống bốn người trong tay. Địa Chi Quỷ Thần từ trước hợp tác, bây giờ chấm lại lập Sa Bộ, chấp trưởng cựu Châu Địa Chi, Ú Minh quản âm, Sa Bộ quản dương. Thương Tùng tử vì Đông nhạc đại đế, Thanh Linh tử vì Bắc nhạc đại đế, Phong Ngọc tử vì Nam nhạc đại đế, Trưởng Thanh tử vì Tây nhạc đại đế. Bốn người lập tức đứng ra lĩnh mệnh, Đinh hải trong tay lại là bốn đạo thần quang bay ra, hóa thành bốn viên thần ấn rơi xuống bốn người trên thân. Mà cái này tán tu 9 người, Thương Vân Khiếu vì võ đạo đã đi tiền tuyến làm tiên phong, còn lại 8 người lại là rất tiện cho hai hai làm một tổ. Thương Tùng Tử ba người là ba tiên, tiến tối một thể, mà Thanh Linh Tử cùng Lưu Vân Tử hai người đi được gần nhất, Phong Ngọc Tử cùng Lưu Quang Kiếm Quân đi được gần nhất, chỉ còn lại có Trưởng thành Tử một người cô lập, nhưng hắn lại cùng Thương Vân Khiếu quen thuộc nhất. Đinh hải như vậy phân phối lại là chia để trị, tuy nói thần đạo cùng nhân đạo khác biệt, thần đạo chi lực quy về chí cao chi thần, nhưng linh Khải thành lập Tiên Cung hệ thống, người phía dưới, tổng Cung có chính bọn hắn thành viên tổ chức, hắn nhất định phải cho bọn hắn chỗ tốt đi phân phối, muốn làm đến xử lý sự việc công bằng mới là. Mà Đinh Khải phân đi ra quyền hành, cũng chính là ngoại nhân, giữa sân những người khác mặc dù không có phân đến quyền hành, lại lập tức hiện ra trong ngoài khác nhau đến, nhìn như người một nhà thua lỗ, nhưng trên thực tế lại cũng không là chuyện này. Bốn người đạt được thần ấn, bái tạ về sau, Đinh Khải thâm ý sâu sắc nhìn lấy chúng nhân nói, địa chi thần linh, quản hạt cựu châu sông núi địa chi thần linh, các ngươi tứ đế tự hành điều tiết phân công quản lý, cái này thần ấn giao cho các ngươi, không hy vọng ngày sau thu hồi lại. Bốn người cùng nhau bài nói định không phụ đế quân nhờ vả. Đinh Khải gật gật đầu, nhìn về phía bên người Long Nạo Thiên nói: Tứ Hải Chi địa cùng Thiên Hạ Thủy Mạch đều có Long tộc chiếm đoạt, cái kia Tứ Hải Long cung ngày sau liền về ngươi tất cả, nhưng Thủy Mạch quan hệ trọng đại, lại không thể từ ngươi chiếm. Long Nạo Thiên nói: Phụ vương yên tâm, nhi thần chỉ cần vì thủy thần là được, quyền hành thần chức đều có thể giao ra. Đinh Khải thỏa mãn gật đầu, Long Nạo Thiên đưa tay trộn một cái, một vẹn thần quang bay ra, rơi xuống Đinh Khải trong tay. Đinh Khải nhìn một chút trong tay thần quang nói: Giang Hồ Chi thần vị cũng coi như ngươi lưu tâm, cái này Tứ Hải Chi địa liền giao cho ngươi đi. Đại Tạo Phụ vương. Long Nạo Thiên đẩy lên một bên, Đinh Khải nhìn về phía trong điện nói, "Dương Tiến, ngươi chủ tu Lôi Pháp, chấm liền ban cho ngươi Lôi Thần vị trí, chủ quản Thiên Lôi." Dương Tiến từ trong đám người đi ra, không người nói, "Đa tạ đế quân." Thần ấn bay ra, rơi xuống Dương Tiến trong tay. "Hà Vũ, Tần Thu, hai người các ngươi am hiểu Phong Vũ chi thuật, có thể làm Phong Thần cùng Vũ Thần." Quy một chương 393, Cầm Long Gà làm lễ tiễn. Chương 393, Cầm Long Gà làm lễ tiễn. Phong Vũ Lôi điện bốn thần xá phong, Đinh Khải lại tiếp tục phong thần từng cái một thần vị phân đất phong hầu ra ngoài, những này thần vị lại tất cả đều là liên quan tới nhân gian mọi việc thần vị quyền hành, điều tiết thiên địa bốn mùa tiết khí, trưởng quản họa phúc nhân duyên vân vân. có thể nói đinh khải hoàn toàn là dập quân phương đông thần đạo bên trong tất cả thần linh, nên có tất cả đều chuyển tới trong điện đám người bị phân đất phong hầu vì thần về sau, những người này liền có thể chấp trưởng cựu châu thiên địa quyền hành, điều tiết thiên địa bốn mùa tiết khí, quản nhân gian hung cát họa phúc vân vân. những này thần vị quyền hành, đám người mặc dù vô ý sáng tỏ, nhưng đạt được thần ấn về sau, rất nhanh liền hiểu rõ tự thân chức trách quyền hành gây nên gì, lại tổng kết trước sau lý giải chỉ một thoáng đám người tất cả đều hiểu được cái này thiên cung rõ ràng liền là tự thành thần hệ hoàn toàn chấp chưởng cựu châu thiên địa bên trong hết thảy cựu tiêu thần đỉnh tối đa cũng liền là quản hạ chu thiên quần tinh mà thôi cho dù cái kia thần đỉnh bên trong đại thần không ít quyền hành đều bị thiên cung thần chức thay thế cùng trùng điệp hiểu được sau đám người trong mắt xuất hiện một mảnh cực nóng đây là một cái hoàn toàn mới thần hệ thành lập hơn nữa còn là hoàn chỉnh thần hệ nếu như thành công vậy thì đồng nghĩa với là biến hướng thay thế thần đỉnh trở thành tam giới chỗ tệ chư thần quý vị về sau lấy đại hạ vương triều làm gốc các ngươi nhưng chớ có để chấm thất vọng mới là đinh hải nói đứng lên nói Bà Triều cùng tiện đối quân, đám người không người túi đầu, chờ Đinh Khải rời đi, lúc này mới top 5 top 3 rời đi. Thiên cung bên ngoài, đám người rời đi thiên cung trên đường liền luyện hóa thần ấn, biết được thần ấn bên trong thần chức quyền hành về sau, cười khổ không thôi. Tứ Vương Quỷ Đế cùng một chỗ, U Hồn lắc đầu thở dài, lấy Hạ Vương Triều làm gốc, không nghĩ tới hắn ngay cả U Minh Địa phủ đều co vào trở về, đây là muốn để cho chúng ta xuất binh khuyết trừ à. Thần ấn bên trong quyền hành mặc dù lớn, nhưng cũng là xây dựng ở Hạ Vương Triều làm căn cơ phía trên, nếu như Hạ Vương Triều chỉ là một góc tiểu quốc, cái này thần ấn quyền hành thậm chí cũng còn không bằng một cái ao hồ thần vị quyền hành không phải hạ vương triều quyết trường đem chọn cái cựu châu nhất thống mới có thể chân chính phát huy ra thần ấn quyền hành chi lực nói trắng ra là bốn người trong tay cái này thần ấn có thể nói liền là gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc đinh khải chỉ là cho bọn hắn vẽ lên một cái bánh nướng muốn ăn vẫn phải tự mình động thủ đi làm la phủ quỷ đế hình như có cảm giác đông nhiên nếu mày nhìn về phía âm thế thì u ba người cũng cảm giác được biến hóa cùng nhau nhíu mày cựu linh quỷ mẫu cười khổ nói đế quân động thủ lần này tất cả quyền hành đều bị thu hồi muốn có bao nhiêu liền phải ra bao nhiêu lực la phủ quỷ đế như có điều suy nghĩ nói Đế quân lấy Hạ vương triều làm căn cơ, tác phẩm lớn này hoàn toàn chính xác cũng nên điệu thấp một chút. Nếu không, có ít người liền nên có lòng. Thi U cao mày nói, Đế quân quá gấp. Trong lời nói có chuyện, đám người lại là nghe hiểu được đến cùng là ý gì. U hồn lắc đầu nói, không, đây là Đế quân cho ra hứa hẹn, các ngươi không phải chỉ là để cho rằng vẹn vẹn chỉ là nhất thông cựu châu liền xong rồi đi. Phạt tiên chi tranh. Bốn người trong lòng cùng nhau nghĩ tới chỗ này, liếc nhìn nhau về sau, cũng minh bạch ý nghĩ của đối phương. Đám người lập tức chạy tới Hạ thổ âm thế bên trong. Bên kia, thương tùng tử đám người cũng đồng dạng nghĩ đến điểm này. Tình huống của bọn hắn cùng tứ phương quý đế, đồng dạng là bánh vẽ rất lớn, nhưng chân chính có thể ăn đến miệng bên trong, cũng liền như vậy một chút, cái này xã bộ chấp trưởng địa chi, mặc dù là quản hạ sông núi địa linh, nhưng tương tự là xây dựng ở hạ vương triều phía trên. Nói cách khác, tại hạ vương triều lãnh địa bên trong, bọn hắn mới có thể tiếp trưởng nó bên trong sông núi, thu hoạch được đối ứng quyền hành thần chức, vượt qua phạm vi, liền không còn có cái gì nữa. Mà còn lại chúng thần tình huống, cũng là như thế, hết thảy đều xây dựng ở hạ vương triều phía trên, lãnh thổ lớn bao nhiêu, quyền hành thần chức liền lớn bấy nhiêu, nếu không đem cựu Châu nhất thống, cái kia đám người trong tay cũng chính là gà Nhưng mà cái này còn không chỉ, đám người rời đi thiên cung về sau, nhao nhao cảm ứng được, cựu Châu địa chi thần linh, tất cả đều bị thu hồi quyền hành thần trước, nhao nhao từ tứ phương hội tụ trở về. Đã từng quyền hành bị thu hồi về sau, cái này có nhiều còn hơn là bị thiếu, Hạ Vương triều như thế một khối nhỏ, cựu Châu địa chi thần linh nhiều như vậy, coi như toàn bộ ném vào hạ quốc bên trong, cũng không đủ đứng. Tiền Tuyến trong quân doanh, ngay tại trong chướng nhắm mắt tính tọa thương vân khiếu trên người thần quang lóe lên, hắn lập tức mở hai mắt ra, cao mày nói, thần quyền thu về, đây là bước chúng ta tranh đấu giành thiên hạ A. Bên cạnh quân chướng bên trong, Đinh Giật ha ha cười nói, lần này Phụ vương ra chiều, xem bọn hắn ai còn dám cản trở, muốn có được bao nhiêu liền phải nỗ lực bao nhiêu. Ai cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi. Đinh Vân hể hải nói ra, nhưng là có người chiếm tiện nghi. Đinh Diễm tâu mày nói, tên kia hoàn toàn chính xác chiếm đại tiện nghi. A Bảo cùng hắc tử cũng đọc hiểu bọn hắn ý tứ, nhao nhao lộ ra khó chịu vẻ. Đinh Giật hừ lạnh nói, tiểu tử thúi kia bất quá là ủy vào đắc trước, liền thật sự coi chính mình là thái tử, sớm muộn đến trường trị hắn. Nói, Đinh Giật cười tùng tìm nhìn về phía đám người. Đinh Vân một bộ không thèm để ý chút nào bộ dạng nói, đừng nhìn ta, ta mới rồi sẽ không giúp ngươi đây, muốn thu thập hắn, chính ngươi đi. Đinh Hải cũng là một mặt khó chịu nghiêng đầu, rõ ràng không lẫn bảo. Cho dù là A Bảo cùng Hắc Tử hai người đều không vung đinh giật, năm người tính cách tương xung, không có Đinh Khải tại, bọn hắn là căn bản sẽ không phối hợp, có thể không phá, đánh nhau, đã coi như là Đinh Khải hạ lệnh nguyên nhân. Đinh Giật nói, mấy người các ngươi thành sự không có bại sự có dư, hiện tại còn không liên thủ, chẳng lẽ phải nhìn lấy tiểu tử kia tún thượng thiên hay sao? Đến lúc đó chúng ta ai cũng không chiếm được chỗ tốt, thì tính sao? Ta cuối cùng không thể nghe ngươi mấy câu liền thuận người dạng này chẳng phải là lộ ra ta thật mất mặt? Đinh Vân một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Tựa hồ cùng đối phương làm trái lại liền là hắn vốn là phải làm, mà Đinh Diễm đáng người không sai biệt lắm cũng là bộ này thần sắc, bảy nguyên tội từng cái đều không quen nhìn đối phương, điểm này là căn nguyên bên trên bảng chất vấn đề, thị nộ ai ố, cảm xúc xung đột, đây chính là căn nguyên. Đinh Diễm nói, mặc dù ta cũng rất không quen nhìn Long Ngạo Thiên Bộ kia dám thí bộ dáng, cũng rất muốn chừng trị hắn, nhưng là cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ, vẫn là thôi đi, ai biết ngươi có thể hay không ở sau lưng đâm ta một đao. Lời nói này đến, còn lại tất cả mọi người một bộ 10 phần tán đồng bộ dáng, hơn nữa lẫn nhau nhìn về phía đối phương, đều là ôm lòng cảnh giác. Tựa hồ đám người giống như những người khác có thể tin, duy chỉ có bọn hắn không thể tin. Nha, lại bắt đầu đấu tranh nội bộ. Nghe nói các ngươi ở sau lưng nói xấu ta. Long Nạo Thiên thanh âm tại trong trướng vang lên, hắn xuất hiện tại trong trướng, một bộ lô mũi nhìn người bộ dáng, ta liền yêu mến bọn ngươi dạng này, rõ ràng muốn đánh ta, lại không thể đánh ta dáng vẻ, nhìn lấy liền để ta suy nghĩ thông suốt, tâm tình thư sướng. Đinh Diễm năm người sắc mặt tái xanh nhìn lấy Long Nạo Thiên, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ bộ dáng. Long Nạo Thiên không nhanh không chậm móc ra một cái cuộn trụ, năm người lập tức hành quân lặng lẽ. Tất cả cảm xúc đều trong nháy mắt tiêu tán, trở nên an phận xuống tới. Long Nạo thiên một mặt tự đắc đi đến thượng thủ vị trí, đưa tay triển khai quyền trượng, nguyên lai like đây là một đạo thánh chỉ, kim hoàng sắc thánh chỉ, mặt sau bên trên còn theo lên kim long đồ án, càng làm cho đám người khó chịu, không làm gì được thoải mái cũng phải nhìn lấy, đạo thánh chỉ này bên trên có đinh khải khí tức, năm người nhưng lại không thể không tử. Long Nạo thiên cầm thánh chỉ một mặt cáo cười nhìn lấy đám người. Nói, phụ vương tự viết thánh chỉ liền là dùng ta, ta liền yêu mến bọn ngươi rõ ràng trong nội tâm muốn đánh chết ta, nhưng lại không thể không biểu hiện ra cung kính thần sắc. Quy một chương 394 10 ngày cùng 3 ngày. Chương 394, 10 ngày cùng 3 ngày. Đinh Diễm hừ lạnh một tiếng nói, "Long Nạo Thiên, ngươi ít cầm lấy lông gà làm lễ tiễn, đừng tưởng rằng ngươi có phụ vương thánh chỉ, chúng ta liền sợ ngươi, ép chúng ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua." Long Nạo Thiên một mặt cuồng trành chữ bộ dáng, "Có bản lĩnh đến đánh ta à, không dám động thủ đi, ta liền yêu mến bọn ngươi dạng này, rõ ràng muốn đánh ta, nhưng lại không dám động thủ bộ dáng." Phanh A bảo đưa tay một quyền đánh về phía Long Nạo Thiên, nắm đấm vừa mới đánh ra, liền bị đối phương được. "Ngươi thật đúng là dám động thủ." Long Nạo Thiên một mặt vẻ kinh ngạc. Đầu góc đơn giản, liền la ra lớn ngay cả phụ vương mệnh lệnh cũng dám không nghe. A Bảo một mặt khó chịu nói, đây là ngươi chủ động gây sự. Đinh Dật cười nói, nói không sai, ngươi gây sự trước. Coi như phụ vương biết, ngươi cũng phải không may. Long Nạo Thiên hừ lạnh nói, coi như là ta gây sự trước lại như thế nào? Hiện tại các ngươi động thủ trước, cái này đầy đủ. Tựa hồ có cớ liền là hắn mục đích lớn nhất. Phanh phanh phanh Long Nạo Thiên khẽ động, Đinh Diệm đám người cũng nhao nhao động thủ. Chỉ là vừa xuất thủ, vốn là tất cả mọi người là vây công Long Nạo Thiên, lại không nghĩ mới vừa vặn ra một chiều, đám người liền lập tức thay đổi thế công, hướng phía bên người người đánh tới. Vốn là 5 người liên thủ qua trong dây lắt liền biến thành từng người tự chiến đám người đánh nhau lực lượng dư ba quét sạch doanh trướng, trong nháy mắt phá hư hết thảy doanh địa đám người vừa mới bị kinh động đột nhiên một vệ thần quang rơi xuống đinh hải hình chiếu xuất hiện ở giữa không trung bái kiến đế quân trong doanh địa bái phục một mảnh long nạo thiên sáu người cũng an phận xuống tới không người đứng ở phía dưới túi đầu một bộ biết sai bộ dáng đinh Khải đưa tay hướng phía long nạo thiên khẽ vỗ thánh chỉ bay lên rơi xuống trên tay hắn truyền ý chỉ hướng các tông môn đưa tin trong vòng 3 ngày quy thuận hàng người không phục 3 ngày sau phát binh trừng phạt đinh Khải hạ lệnh về sau lạnh lùng quét long Nạo thiên đám người một cái nói các ngươi lại tùy ý làm bậy bất tuân pháp luật kỳ cương hết thể nặng thì nói đi về sau đinh hải biến mất không còn tam tích long Nạo thiên sáu người liên nhau mặc dù lẫn nhau đều nhìn khó chịu đối phương nhưng cũng không còn dám động thủ tổn hại doanh trưởng lần nữa khôi phục đinh giật triệu tập trong quân đầu lính bàn giao một phen về sau đám người lui xuống đi chuẩn bị thương vân khiếu thầm nói bên kia nói mười ngày bên này ba ngày xem ra đế quân là quyết tâm muốn đánh tính dùng vũ lực trinh phạt đinh có ý riêng nói ba ngày thời gian lâu như vậy quả thực lãng phí bất quá là một đám không ra gì phế vật, nơi nào cần dùng tới thời gian lâu như vậy. Đinh Diễm Như có điều suy nghĩ nói, thừa hải gian quá dài, trả lại cái gì ba ngày thời gian, không cần phải phiền vãi như vậy, trực tiếp động thủ đi. Nhìn phụ vương ý tứ, liền là hy vọng cấp tốc động thủ giải quyết hết thảy. đã như vậy, cũng đừng do dự. Hắc Tử cười lạnh nói, ta đi trước, các ngươi chậm rãi đi mang mình đi. dứt lời, Hắc Tử trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. ta cũng đi. Á Bảo nói cũng đồng dạng phá không mà đi. Long Nạo Thiên một mặt khinh bỉ cười nạo nói, một mực tốt dụng đấu máy liệt, chỉ biết là đánh, đều quên chính sự. Đinh Giật cười lạnh nói thế nào, ngươi muốn đoạt công hay sao?" Long Nạo Thiên chế nhạo lấy nhìn về phía Đinh Dật nói, "Ngươi cảm thấy, ta cần sao, ta là trưởng tử, Thiên cung ta mới là chính thống người thừa kế." Đinh Diễm hướng phía Thương Vân Kiếu nói, "Ngươi là theo chúng ta cùng đi, vẫn là chấn thủ doanh địa?" Thương Vân Kiếu cười nhạt một tiếng, "Các ngươi đi thôi." Đinh giật nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn đối phương một chút, đưa tới trong quân quản sự, điều động một chi đội ngũ xuất phát xuất phát. Đinh Diễm cũng là như thế, chỉ có Đinh Vân Huệ phải một bộ việc không liên quan đến mình, tựa hồ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Long Nạo Thiên nhìn về phía Đinh Vân nói, "Chỉ còn lại ngươi, cả ngày hết ăn lại nằm, đều không một lần gặp ngươi chủ động qua." hiện tại bọn hắn đều đi, ngươi còn ở chỗ này làm cái gì? Đinh Vân Huệ vải dương mắt nhìn về phía đối phương nói, ngươi không phải cũng không có đi à? Dựa vào cái gì ta liền phải đi? Long Nạo Thiên chuyện đương nhiên nói, bởi vì ta là Thái tử, các ngươi không phải. Tề Vân Sơn, A Bảo đến về sau, nhìn một chút trên núi Hộ Sơn Đại trận, Sơn môn bên trong linh quang lưu chuyển, cả tòa Sơn môn Hộ Sơn Đại trận toàn bộ triển khai, hơn nữa tứ phương địa mạch linh lực tất cả đều tụ lại, hiển nhiên cái này tông môn đều làm lấy chuẩn bị. A Bảo há miệng hướng phía Sơn môn khẽ hấp, cái kia Hộ Sơn Đại trận ầm qua trong giây lát sẽ phá hủy một nửa, mà đại trận tổn thất đại lượng linh lực. Vận chuyển không quái, cùng theo đó tiến vào phá diệt bên linh giới. Người nào ở đây làm loạn? Trên núi gầm lên giận dữ, một đạo linh quang bay ra, hướng phía A Bảo đánh tới. A Bảo một mặt khinh thường, căn bản nhìn cũng không nhìn cái kia đánh tới linh quang, mấy trương tiên diễm môi đỏ từ hư không trôi ra, hướng phía cái kia vừa mới rơi xuống linh quang há miệng đáp tới. Lẹt cách tiếng vang lanh lạnh bên trong, cái kia linh quang bị môi đỏ thôn vẻ không còn, nửa điểm không dư thừa, những này môi đỏ giống như chưa ăn no, một bộ vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, hướng phía sơn môn đại trận đáp tới. Răng rắc răng rắc thanh thúy tiếng vang truyền khắp tông môn, trong núi lắm người. Không khỏi kinh hãi nhìn lấy sơn môn khẩu hộ sơn đại trận, những cái kia môi đỏ cổ quái đến thực hạn, hộ sơn đại trận tựa như một khối bánh ngọt, bị những này miệng tham lam cắn xé kế tiếp cái lỗ hổng, sau đó cấp tốc thôn phệ hết linh lực. Không chỉ có như thế, sơn môn khẩu hết thảy chỉ cần là tới gần nơi này chút miệng đều bị cắn rơi, vậy đến người không cự tuyệt tham lam miệng đối bất kỳ vật gì đều mang tham lam, vĩnh viễn điển không đầy, thấy cái gì ăn cái gì. Tham lam miệng tại trong khoảnh khắc liền đem sơn môn ăn đến không còn một mảnh, tông môn lớn nhất môn hộ bị phá ra về sau, trên núi một cái trung niên đạo nhân đứng ra nói, các hạ đến cùng cao nhân phương nào? bản tông cùng ngươi không oán không kiều, vì sao phải nhằm vào bản môn? A Bảo không nói nhảm, trực tiếp xông lên đi một quyền đem đánh bay, sau đó như là hổ vào bầy dê, hướng phía trong tông môn đám người đánh tới, mà đám người căn bản không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền bị một trận tốt đánh, mà A Bảo xuất thủ cũng rất có trường mực, chỉ thương không giết, một trận tốt đánh về sau, đám người liền làm cái gì bị đánh cũng không biết, cho dù có nghĩ thầm muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, rơi xuống A Bảo trong tay cũng chỉ có thể bị đánh. Chờ đến đám người bị đánh một lần về sau. Đinh Dật lúc này mới quan thai tới chậm, nhìn lấy trên núi nằm một chỗ người, nói: các ngươi đây là đánh chết không đầu hàng tiết tàu à? đều bị đánh thành dạng này, còn không phù hợp quy tắc phục thật sự là dự định chết sống không quy thuận đại hạ, tiếp tục chống đỡ xuống dưới A. quy thuận, đại hạ. đám người nghe được lời này mới giật mình hiểu được, lại là đại hạ vương triều phái ra người, mà đám người nghi hoặc cũng làm cho Đinh Dật minh bạch ra bảo căn bản không nói, chỉ lo đánh người, cười nào nói: các ngươi hiện tại nhưng nguyện quy thuận, nguyện ý quy thuận, nguyện ý quy thuận. đã bị đánh sợ đám người, giờ phút này đã lấp vải lót mặt mũi cũng bị mất, mạnh hơn nữa chống đỡ cũng là vô dụng, chỉ có thể quy thuận đám người quy thuận, a bảo lúc này mới dừng tay, hướng phía đinh giật nói, còn lại giao cho ngươi, ta đi trước. a bảo dứt lời, trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng, hướng phía phụ cận một cái khác tông môn mà đi. đinh giật nắm lấy tông môn tông chủ cười lạnh nói, đã quy hàng, vậy trước tiên giao ra tông môn đi, sau đó hạ lệnh truyền triệu. nói tự có đinh giật mang tới người đi làm chuyện còn lại, mà đinh giật chủ yếu nhất liền là tiếp thu những này quy hàng tông môn. quy một chương 395, định thân chiến. chương 395, định thân chiến. ngắn ngủi ngày thời gian, đinh giật đám người liền quét ngang các đại tông môn, đem đông nam nước phía sau tông môn nhổ tận gốc tốc độ kia nhanh chóng, chờ đến đám người kịp phản ứng về sau, những tông môn này đều đã bị bắt bắt, đánh thì đánh, hàng thì hàng, chết thì chết, cái này lôi đình một kích, không chỉ có để các đại tông môn không có chuẩn bị kỹ càng, bị đánh một cái trở tay không kịp, cho dù là thiên cung quần thần cũng bị làm một cái trở tay không kịp, tuyệt đối không nghĩ tới sự tình lại ở ba ngày ở giữa phát sinh đại nghịch chuyển. Thiên cung tào triều, quân thần nhất kiến, đinh hải cầm tấu chưa nói, hôm qua tiền tuyến đến báo, đông nam mười quốc cảnh nội tông môn tất cả đều thần phục, cái kia đông nam mười nước đã hạ chiếu thư, nguyện ý quy hàng hạ vương triều, các khanh nhưng có cái gì điều lệ? Vốn đang dự định trình lên khuyên ngăn đám người lập tức hành quân lặng lẽ, tất cả chuẩn bị tất cả đều từ bỏ, Đinh Khải hỏi việc này điều lệ, vậy dĩ nhiên liền là tiếp trưởng Đông Nam 10 nước điều lệ, ý hắn đã định, quần thần nhưng cũng không dám lại có ý tưởng gì cùng thuyết phục. Tú hồn tử trong đội ngũ đứng ra nói, khởi bẩm đế quân, Đông Nam 10 nước quy hàng, hạ quốc đại hưng, lại có rắn nuốt voi chi ngại. Nếu như không thể mau chóng tiếp trưởng Đông Nam 10 nước, cũng nhất thống Đông Nam duyên hải các nước, yên ổn dân tâm tất nhiên bị hưu tâm người thời lúc, cho nên thần mời đế quân xuống tới, lấy đạo pháp giáng quốc, lấy thần đạo ngự nhân đạo. Tuyệt đối không thể. Hạ Chính Lâm đứng ra nói. Đế quân, thần đạo cùng nhân đạo khác biệt, cả hai tuy có thiên ti vạn lũ liên lụy, nhưng nhân đạo dù sao cùng thần đạo khác biệt, đế quân vì nhân hoàng, há có thể lấy thần đạo ngự nhân đạo. Cái này miệng pháo cùng một chỗ, chỉ cần có người phát quan điểm, tất nhiên sẽ có người đứng ra phản đối, đây cũng là đinh Khải bất đắc dĩ, tiếp thu lúc trước đã từng lưu lại thế lực, cái kia tất nhiên sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cửu sinh cửu thế, các thế lưu lại những người kia, mặc dù đều là chung với đinh Khải, nhưng những người này bản thân liền là từng cái một vòng quan hệ, bọn hắn muốn là mục đích cùng quan niệm đều cùng những người khác khác biệt, cái này thượng vàng hạ cám thế lực hỗn hòa cùng một chỗ, cho dù có đinh Khải chủ trì, vẫn như cũ sẽ có ý khác xuất hiện ở trong đội ngũ này. đây là đinh khải từ bỏ lúc trước nhân hoàng tôn bị không kế thừa lúc trước, lại bắt đầu lại từ đầu. đâu khí đại bao phục, nếu không cái này phiền toái sẽ còn càng thêm nghiêm trọng. trên triều đình vốn cũng không phải là không mặc cả, mặc dù thần đạo phần lớn là không mặc cả, nhưng đinh khải cái này thần hệ lại là đặc thủ tạo thành thành phần phức tạp, liên lụy quá nhiều người, trong này có không ít đại năng, không mặc cả hắn mặc dù có thể làm được, nhưng người phía dưới cũng không phải sẽ hoàn toàn đi chấp hành, vẫn phải nhìn hắn phải chẳng tổn thương ích lợi của bọn hắn. mà đinh khải bất quá là đem tùy tiện một vấn đề ném đi ra. Mọi người tại đây lập tức liền sẽ phát ra quan điểm của mình hòa luận đoạn, bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương view, quan điểm của bọn hắn khác biệt, tự nhiên cũng sẽ có xung đột, làm cho một cái vấn đề nhỏ đều sẽ biến thành vấn đề lớn. Hơn nữa cái cọ nửa ngày đều không giải quyết được, sớm thành thói quen đây hết thầy Đinh Khải chỉ là lặng lặng nhìn đám người miệng pháo tranh chấp, cho đến đám người tranh đến túi bụi thời điểm, lúc này mới lên tiếng ngăn lại. Đông Nam mười nước đã quy hàng, cái tiếp tiếp quản Đông Nam chi địa liền không được kéo dài, tạ tương như, ngươi vì đương tăng công, việc này cứ giao cho ngươi tăng số người nhân thủ, đi trước tiếp trưởng các nước, chấm không hy vọng các ngươi kết thúc lưu lại cái gì tai họa. Đinh Hải nói thâm ý sâu sắc nhìn về phía Tả Tương Như, vi thần linh mệnh, thần nhất định quốc cung tận tụy chết thì mới dừng. Vì đế quân dọn sạch hết thảy. Tả Tương Như đứng ra thần sắc xúc động phẫn nộ linh mệnh. Đinh Hải lại nói Đông Nam Chi địa đã chiếm lĩnh, Hạ vương triều cũng liền có căn cơ, có thể tiếp tục hướng Bắc huyết trường bách ngang. Lấy cho ý chỉ, thần chiến trước tiên có thể bắt đầu. Đế quân nghĩ lại, Thương Tùng Tử khuyên nhủ, Đế quân, thần chiến một chuyện tác động đến quá lớn, có thể hoãn một chút. Đinh Hải nghiêm nghị nói, đã Đông nhạc đại đế nói như vậy, cái tiên trận chiến này cứ giao cho đại đế bắt đầu, trong vòng 3 ngày phát binh thủ quốc. Thương Tùng Tử lại nói, Đế quân thần chiến liên lụy cửu tiêu thần đỉnh chư thần việc này trông chờ đế quân nghĩ lại đinh khải tiện tay vung lên một mặt không vui nói chấm nhất ngôn cửu đỉnh hẳn là ngươi muốn chấm thu hồi lời nói mới rồi nói đinh khải trên mặt không giận tự uy trong điện bầu không khí ngưng trọng đám người dọa đến thở mạnh cũng không dám vi thần không dám thương tùng tử mặc dù mang theo vẻ tôn kính lại không tiêu ngạo không tự ti tựa hồ căn bản không có chú ý tới đinh khải đã biến hóa thần sắc cũng chưa từng để ý không khí trong sân an lộc của vua trung quân sự tỉnh vi thần thân là triệu thần tự nhiên vì đế quân phân ưu cái tiêu cửu tiêu thần đỉnh cùng thiên cung xung đột vi thần cũng là sợ để người vạn nhất Đinh Khải xem thường nói, Đông Nhạc đại đế nói rất có lý, bất quá chấm ý đã quyết, việc này liền do ngươi đi làm, chấm chỉ nhìn kết quả. Thần lĩnh Chỉ. Thương Tùng Tử bất đắc dĩ tiếp chỉ. Về sau Đinh Khải lại an bài còn lại mấy phương đại đế mở ra thần chiến, mà tứ phương quỷ đế thì phải từ trong U Minh khai chiến, xong trong U Minh phá tan thuộc quốc hạ thổ quốc độ. Còn lại chư thần thì phụ trách hỗ trợ, chờ đợi điều khiển. Đinh Khải cuối cùng lại hướng Tứ Nhạc đại đế nói, bốn vị ái khanh chủ trưởng thần chiến, chấm liền cho phép các ngươi một cái tên là mỗi ngày ứng, gọi đất địa linh, thần chiến tất cả nhu cầu đều có thể hướng những ngành khác nhờ. Đa tại quân. Bốn người cung kính cúi đầu, lại là cười khổ không thôi, Đinh Hải hạ lệnh mở ra thần chiến, lại đồng ý bọn hắn gọi thiên trời ứng gọi đất địa linh, cái kia chính là mang lấy con vịt lên giá. Bài triệu về sau, tứ đế lắc đầu thở dài đi ra thiên cung. Thanh linh tử thở dài, cái này thần chiến vừa mở, liền là cùng một nước khí vận tranh chấp, cái kia hộ quốc thần linh đều thuộc về Cửu Tiêu thần đỉnh, thần chiến vừa mở, Cửu Tiêu thần đỉnh tất nhiên mới được. Ai? Thương Tùng từ nói, thần chiến sự tình, nếu ta đoán không sai, việc này cũng không có chúng ta trong tưởng tượng phiền toái như vậy, chỉ sợ Cửu Tiêu thần đỉnh đã sớm biết việc này, ta lo lắng duy nhất chính là trời cung thần hệ bí mật sẽ thủ không được. Phong Ngọc Tử cao mày nói, việc này không phải căn bản không có cách nào thủ được à? Đế Quân phân Đất Phong hầu chư thần, chúng ta trừ phi trốn đi không lộ diện, nếu không người khác xem xét liền biết. Trường Thanh Tử thâm ý sâu sắc nói ra, không nhất định. kỳ thực hư chi, hư thì thực chi, các ngươi có thể nhìn ra trên người của ta chỗ khả nghi à? Mọi người nhìn về phía Trường Thanh Tử, cái này một xem xét tỉ mỉ, mọi người mới đột nhiên cảnh giác. Thương Tùng Tử kinh hỉ nói, ta ngược lại thật ra xem thường Đế Quân Phủ triệu, vật này quả thật huyền diệu khó lường, Nếu như chúng ta không chính mình bạo lộ ra, chỉ sợ ngoại nhân căn bản nhìn không rõ, cũng sẽ không biết được bí mật trong đó mật. La phủ quỷ đế giờ phút này dựa vào đến đây nói, chư vị, lần này thần chiến, chúng ta lại là hai dây xuất kích, vẫn phải thân cận hơn một chút mới là. Còn lại mấy vị quỷ đế cũng cười đi lên phía trước, để bày tỏ đạt thiện ý. Thương tùng tử như có điều suy nghĩ nói, chúng ta dương, các ngươi tại âm, tuy nói là hai dây tác chiến, đều là mục tiêu giống nhau, nhưng chúng ta ở giữa tựa hồ không cần phải quá thân cận đi. Trong lời nói có chuyện, trong đó cất dấu thâm ý, lại là chỉ có người trong cuộc mới có thể đọc được rõ ràng đến cùng chỉ là cái gì. Ma u hồn cười nói, đạo hiu nói đùa, lần này thần chiến làm chủ, chúng ta đều là vì chư vị trợ thủ. Tuy nói chúng ta quỷ đế đến phụ trách hạ thổ âm thế quốc độ chính phạt, nhưng cái này hạ thổ âm thế quốc độ cũng dính liễu quốc chi khí vận, hộ quốc thần linh không chỉ có riêng chỉ là tại dương thế xuất hành, cái kia âm thế kẽ hở linh giới đồng dạng là đạo trưởng của bọn họ. Quy 1 chương 396, thần chiến bắt đầu. Chương 396, thần chiến bắt đầu. Thanh linh tử như có điều suy nghĩ cười nói, nói đúng lắm, hộ quốc thần linh cầm giữ âm thế hạ thổ, thành lập linh giới, chúng ta cũng thật có không ít địa phương, vẫn phải dựa vào mấy vị quỷ đế. Đám người lẫn nhau thương lượng đi xa. Giống tình huống như vậy, lại là có thêm đi, trong triều đỉnh chư vị thần tử đều có chính mình vòng tròn, lẫn nhau tương hố kết giao đi gần, vậy cũng rất bình thường. Hạ quốc nhất thống đông Nam mới nước, nó quật khởi tốc độ xa xa siêu việt tưởng tượng của mọi người bên ngoài, mà một quốc gia cường đại hay không, nhìn không phải quật khởi tốc độ cùng thực lực, mà là nhìn nội tình, quốc gia chủ yếu vẫn phải phải có nội tình, nếu không cường quốc cũng bất quá như là sao trổi. Trong lịch sử loại này cường quốc vô số, nhưng nội tình không đủ, cho dù lúc ấy cường thành vô song, cũng sẽ rất nhanh vẫn lạc. Mà Hạ Quốc thuật nhìn tựa như loại kia quốc độ, chỉ là quật khởi tốc độ cũng nhanh đến làm cho người ngay cả phản ứng thời gian đều không có, nháy mắt trưởng thành được. Mà Hạ quốc nhưng lại không đơn giản, chí ít có thể nhất thống Đông Nam mười nước, tự nhiên không phải đơn giản dễ dàng. Một quốc gia vận chuyển, không chỉ cần có địa bàn cùng nhân khẩu, đồng dạng cũng cần nhân tài. Mà Đinh Khải hiện tại chính là không bao giờ thiếu nhân tài, kiểu thế tích lũy, theo hắn nhân tài đến không hết, chúng chi một cái ưu minh địa phủ có thể trưởng quản cửu châu hạ thổ âm thế, tích lũy nhân tài càng là đến không hết. Hạ quốc quyết mặc dù nhanh, nhưng không có chút nào xuất hiện bất kỳ nội tình không đủ, phát triển theo không kịp tiết ấu. Quyết trương bao nhanh, phát triển cũng liền bao nhanh, vẽ đất thành quận, phong đất thành thành, địa phương tự trị, trung ương thống trị, thiên cung tin tức truyền lại nhanh, đối với cái này đông nam 10 nước lực độ trưởng khống, nhẹ nhõm liền làm đến mạnh nhất. Các nơi phát sinh sự tỉnh, cho dù mới phát sinh, Đinh Khải nếu muốn biết, cũng sẽ ở 2 phút đồng hồ bên trong, thu hoạch được tin tức này. Mà đây không phải dựa vào thần thông phép thuật cái gì, thuần túy dựa vào là đối địa phương khống chế, lấy quyền chức hệ thống thu hoạch được tin tức. Trong thiên cung, Đinh Khải đứng tại trên ban công, đứng xa xa nhìn thuộc quốc phương hướng khí vận trụ, cái kia một nước khí vận trụ mặc dù thông thiên tri địa, nhìn như không có bất cứ vấn đề gì, đang đứng ở khí vận chính long thời điểm, nhưng thiên địa biến hóa, có sát khí bao phủ cả khôn, ảnh hưởng thiên địa khí vận, sinh sôi kiếp số, ảnh hưởng khí vận dòng trụ. Long chiến vũ dã, ký huyết huyền hoàng. Theo Đinh Khải thoại âm rơi xuống, trên người hắn một đạo kim long đằng không mà lên, vạn trượng kim long chính là khí vận kim long, hơn nữa thuần túy vô cùng, huyền hoàng kim long xông vào Hạo Thiên Nguyên khí hải bên trong, hướng phía thuộc quốc khí vận trụ trời quét qua. Cái kia khí vận trụ trời tùy theo dao động Quay quanh ở phía trên khí vận kim long lập tức đằng không mà lên, đuổi theo Đinh Khải huyền hoàng kim long đánh tới. Khí vận kiếm chế, huyền hoàng kim long hung mãnh mà cường tráng, mà thuộc quốc khí vận kim long lại yếu đuối vô cùng, tại huyền hoàng kim long cắn xé dưới, rất nhanh liền bị thương, từng khối huyết nhục bị cắn xé xuống tới, bị huyền hoàng kim long thôn vệ. Khí vận kim long bị hao tổn, thuộc quốc khí vận tự nhiên cũng liền chịu ảnh hưởng, khí cơ dẫn dắt phía dưới, thuộc quốc trong biên giới một vệ thần quang bay lên, hướng phía hạ quốc và tới. Súc động như vậy, ta ngược lại thật ra coi trọng ngươi. Đinh Khải tự lo nói một câu, khẽ lắc đầu, nhìn về phía Hạo Thiên Nguyên khí hải bên trong nhìn lấy nơi đó khí vận chi tranh, tựa hồ nơi này tranh đấu càng làm cho hắn để ý. Một nước chi điệu tất có hộ quốc thần linh, nay thần vì trấn áp quốc vận chi thần, cũng là sơ khai nhất tích vương triều quốc độ thời điểm, lập chi thần, cũng có thể là về sau tăng thêm đi vào thần linh, các quốc gia chi điệu tất nhiên đều có thần linh tồn tại. Cho dù là đại chu cũng có chính mình thần linh, hơn nữa bọn hắn còn cố gắng tạo thần, cũng chính là vì hộ quốc. Thục quốc chi thần bởi vì khí vận mà ảnh hưởng xuất kích, lại không nghĩ lần này là đụng vào trên miếng sắt, vừa mới đinh khải mới hạ lệnh để tứ nhạc đại đế lấy tay chuẩn bị thần chiến, bên này cũng còn không có bắt đầu động thủ, bên kia liền đánh tới Tuy nói sự tình lên có nguyên nhân, nhưng bị đối phương khiêu chiến, cũng là đối đám người khiêu khích. Tứ nhạc đại đế lần này cộng đồng xuất kích, trực tiếp đem cái kia thần linh cho lưu lại, chỉ là một cái hộ quốc thần linh, cũng không phải cửu tiêu thần đế. Ở trước mặt mọi người, tuy nói không phải tiện tay có thể bóp chết sâu kiến, nhưng cũng không phải là đám người đối thủ. Đám người liên thủ phía dưới, cấp tốc đem cái kia thần linh bắt phong ấn, lại không người động thủ đem đánh giết. Chính như đang muốn đem nút lại, lại không nghĩ một vệt thần quang rơi xuống. Ngay tại thiên cung quan sát hạo thiên nguyên khí hải bên trong khí vận tranh đấu tràng diện hải, tiện tay một vệt thần quang đánh ra đạo này thần quang rơi xuống bị phong ấn bắt hộ quốc thần linh trước mặt trực tiếp hóa thành một đạo đao quang theo cổ của hắn truyền một cái một khỏa lục dương khôi thủ bay lên trong nháy mắt cái này thần linh chết không tốt thương tùng tử đám người thần sắc cả kinh nhưng thấy bầu trời bên trong một cỗ to lớn nghiệp lực oán khí hàng lâm xuống tất cả mọi người minh bạch đây là một nước hộ quốc chi thần bị giết quốc chi khí vận phản vệ cái này nghiệp lực oán khí đủ để cho thần linh cũng vì đó hoảng sợ tránh né mà thương tùng tử đám người sợ gì chỉ dám bắt người không dám giết chính là sợ cái này nghiệp lực lại không nghĩ đinh khải không chút do dự xuất thủ liền chém cái kia thần linh dọa đến đám người quá sợ hãi Nhưng mà chẳng kịp chờ trên trời nghiệp lực cùng oán khí rơi xuống, một đạo khí vận bay lên, trong nháy mắt tách ra cái tiêu nghiệp lực cùng oán khí, qua trong dây lát liền đem nó thổi đến không biết tung tích. Quốc vận bảo vệ, ta hiểu được. Thì ra là thế. Thanh linh tử chợt tỉnh nộ tới nói, chúng ta bây giờ là hạ quốc người, mặc dù chém giết thuộc quốc hộ quốc chi thần, nhưng chúng ta vốn là đối địch chi quốc, nước khác khí vận phản vệ, muốn tính tới trên đầu chúng ta, vẫn phải trước trải qua hạ quốc khí vận cửa ải này. Kỳ thật không cần thanh linh tử giải thích, đám người cũng đều tỉnh nộ lại, minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái tiêu nghiệp lực cùng oán khí thực sự không phải là bị tách ra chỉ là bị khu trục rời đi. Hoan có đầu nợ có chủ, hai nước tranh chấp, đối địch quốc làm hại họa, vì bản thân nước vì công đức, tội nghiệt cùng nghiệp lực cũng phải nhìn tình huống. Đám người nếu không phải hạ quốc người, chỉ là tu sĩ, vậy khẳng định muốn gánh vác tội nghiệt, mà đám người là hạ quốc người, xuất thủ coi như chém giết địch quân hộ quốc thần linh, cũng sẽ không có tội nghiệt gánh vác, ngược lại có công đức có thể được. Trong thiên cung, Đinh Hải một bộ thất vọng nói ra, các ngươi quả thực để chấm thất vọng, tức là hạ quốc chi thần, đem tại nó vị mưu nó chính, các ngươi nếu như lại không có thể đổi tâm tính, vậy liền đi tiền tuyến làm tiên phong tướng. Đinh Hải lời nói trực tiếp từ phía trên cung truyền đến trong doanh trướng, rơi vào thương tụng tử trong thai mọi người, mọi người tại đây biến sắc, có chút ngượng ngùng hướng phía thiên cung phương hướng túi đầu, nhao nhao thu nhiếp tinh thần, làm ra cải biến quyết định. Phong Ngọc Tử nhìn về phía thuộc quốc phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói, đế quân đã phát động khí vận chi tranh, bây giờ liền đối phương hộ quốc thần linh đều bị chém xuống, hiện tại chúng ta nhất định phải nhanh xuất thủ, dù không được lại có lòng dạ đàn bà chi tâm, địch quốc chi tội nghiệp, nước ta công đức, chư vị như là đã hạ quốc chi thần, các không thể lại có phụ nhân chi tâm. Trương Thanh Tử gật đầu nói, nói không sai, đế quân đều đã mở miệng, chúng ta lại không nhưng có lòng cầu gặp may. Nói thâm ý sâu sắc nhìn về phía đám người. Thương Tùng Tử đám người cũng là gật gật đầu, đối với này lý hiển nhiên mười phần đồng ý, mà trong mắt mọi người thần sắc cũng biến hóa mấy phần, định ra quyết định, cái kia sát ý nhiều hơn mấy phần. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía Hạo Thiên Nguyên Khí Hải bên trong, nhìn một chút ngay tại tranh đấu khí vận kim long cùng huyền hoàng kim long, đám người nhao nhao xuất thủ hướng phía Thủ quốc cảnh nội đánh ra một đạo linh quang. Quy một chương 397, công thành. Chương 397, công thành. Âm âm Thủ quốc cảnh nội Khí vận trụ trời dao động, khí cơ dẫn dắt phía dưới, cái kia khí vận trụ trời cầu thông hạo thiên nguyên khí hải, từ nơi sâu xa, một cỗ vi lực hạ xuống, hướng phía Thương Tùng Tử đám người áp xuống tới. Vang một tiếng bạo hưởng, đám người một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Trương Thanh Tử những mày nói, nghe đồn các nước khai quốc đế vương đều là cựu tiêu thần đỉnh thần đế linh cảm giáng sinh, vốn là ta còn không tin, cho rằng chỉ là cựu tiêu thần đỉnh tính toán, lại không nghĩ nguyên lai là thật, bọn hắn vậy mà đều nhìn lấy nhân hoàng tôn vị. Thương Tùng Tử có chút hiểu được nói, đế quân mở nhân hoàng một đạo, làm cho người ta đỏ mắt, bọn hắn nếu là không có cử động ta ngược lại cảm thấy kỳ quái. Hàn Mai tiên tử nói, thần đế tỏa chấn, việc này lại muốn thế nào ứng đối? Lời nói lạnh băng bên trong mang theo vài phần phi muộn, nàng trong nháy mắt điểm ra đám người lo lắng chỗ. Cựu tiêu thần đỉnh, tất cả mọi người không thể không cân nhắc cái tiêu cao cao tại thượng thần đế, dù sao mới vừa vặn bị thiên đế giáo huấn một lần, đám người cũng không nguyện lại nghĩ bị người phong ấn trấn áp. Thanh linh tử cao mày nói, thần chiến đã mở, bây giờ tình thế bức bách, không thể không vì, chưa quân hẳn là còn đang do dự hay sao? Phong Ngọc Tử thở dài, vừa xài bước ra, bước vào thủ quốc cảnh nội, trên trời một vệt thần quang rơi xuống khí vận trụ trời quấy hạo thiên nguyên khí hải một cỗ khổng lồ áp lực rơi xuống siêu thần quang lói lên phong ngọc tử cùng ở trên bầu trời thần quang đụng vào nhau lưu quang kiếm quân thân hóa kiếm quang xông tới đám người cũng chỉ có thể theo sát phía sau cùng cái kia thần quang đánh nhau bên cảnh chi địa đinh giật nhìn thấy trên trời biến hóa về sau cười nói thần chiến đã mở ra chúng ta cũng nên xuất thủ trong quân trướng, long nạo thiên cầm binh phù đã tại điều binh khiển tướng đinh giật đám người đến thời điểm hắn đã điều động đến không sai biệt lắm cầm hổ phụ hướng đinh giật chúng nhân nói truyền phụ vương ý chỉ toàn quân xuất động đinh diễm đinh giật đinh vân a bảo hắc tử nghe lệnh Đinh Dật năm người căn bản nhìn cũng không nhìn Long Nạo Thiên, hư lệnh một tiếng, bất vi sở động. Long Nạo Thiên cười lạnh trong tay vung vẫy hổ phù nói: Phụ vương ý chỉ, các ngươi dám không nghe? Đinh diễm âm thanh lạnh lùng nói: Ít cầm phụ vương ý chỉ tới dọa chúng ta, không phải liền là tiến đánh thủ quốc gia, không cần phải ngươi đến khoa tay một chân. Nói, đưa tay hướng trên bàn một chảo, một cái quân phù bị bắt được trong tay, hắn xoay người rời đi. Long Nạo Thiên cười lạnh, nói: Bất tuân hiệu lệnh, trở về ta liền vạch tội ngươi một bản. Đinh Dật cười khẩy nói: Vậy ngươi chậm rãi đi cáo trạng đi. Nói cũng đưa tay bắt một cái quân phù liền đi. Đinh Vân ba người nho nhau cầm một cái quân phủ chẳng thèm để ý Long Nạo Thiên liền rời đi quân trướng. Long Nạo Thiên nhìn lấy năm người rời đi, cười lạnh nói: Đây chính là các ngươi tự tìm, không nghe phụ vương ý chỉ, tùy ý làm vậy, đến lúc đó có các ngươi ăn đau khổ. Thục quốc biên cảnh, khói báo động bay lên, trong thành binh sĩ cầm vũ khí lên sông lên đầu tường, nhưng gặp phương xa một chi đại quân vọt tới, khói bụi cuốn cuộn, Mọi người ở đây chuẩn bị ứng đối xâm phạm quân địch thời điểm. Trên bầu trời một đạo lưu tinh truy lạc, hóa thành một quả hỏa cầu hướng phía thành trì nện xuống. Vang một tiếng vang minh, cái cây hỏa cầu thật lớn tại thành trì trên không giống như đụng vào thứ gì, phát ra một tiếng vang minh nhưng gặp thành trì bên trên một đạo to lớn kết giới thủ hộ, đem hỏa cầu kia ngăn cản. Vành hỏa cầu chỉ là thoáng dừng một chút, sóng phá kết giới, rơi đập đến trong thành, đất rung núi chuyển tiếng vang chấn động toàn thành, đất rung núi chuyển ở giữa, hỏa cầu kia bên trong một cỗ khổng lồ năng lực xung ra, hướng phía tường thành đánh tới. Âm ầm thành trì sụp đổ, nhưng mà trong quân nhưng lại không có nửa phần vẻ bối rối, vốn là đã tạo thành chiến trận mặc dù nhận một chút ảnh hưởng, cũng rất nhanh điều chỉnh xong, một vệt ánh sáng sáng hướng phía hỏa cầu kia đánh tới. Rống lên một tiếng tại hỏa cầu bên trong vang lên, một cái hỏa phượng mà lên, đem quang mang kia vệ, vô tận hỏa diễm xuống đến. Tấp tốc lan tràn bên trong thành trì, Tiểu Hoa Phượng một tiếng tiêu to, hỏa quang đại thịnh, hướng phía tứ phương khuyết trương mở đi ra. Vốn là trăm trượng lớn nhỏ Hoa Phượng lớn lên theo gió, hóa thành vạn trượng chi cử, cánh vung vậy ở giữa, ngọn lửa kia là vậy. Trong thành hết thảy, dính vào ngọn lửa này mảy may, lập tức bốc cháy lên. Cho dù là quân coi giữ chiến trận tại đây hỏa diễm trước mặt cũng không có nửa điểm tác dụng. Chiến trận vừa vỡ vỡ, Hoa Phượng tại trong thành tứ ngược, phá hư tính mạnh hơn, trong thành tiếng la khóc dung trời. Vốn là còn tổ chức có kỷ luật quân coi giữ chỉ một thoáng trở nên hỗn loạn không chịu nổi, sợ mất mật đám người nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại trong thành, nho nho tán loạn chạy trốn. Hòa Phượng lực lượng quá kinh khủng, vốn là tại cửu Châu các nước trong chiến tranh, cho tới bây giờ cũng sẽ không có quá cường đại chiến lược xuất hiện, phá thoái hư không cũng coi như là cao đẳng chiến lực, thiên thần cảnh phía dưới liền là cực hạn, chưa bao giờ sẽ vượt qua cái này cực hạn tồn tại. Hơn nữa khí vận của một nước trụ trời cũng sẽ chấn áp thiên địa, để những cường giả kia không thể siêu việt cái này cực hạn, cuốn vào phạm trần chiến trường. Cửu Châu kết dối áp lực, quốc vận khí vận trụ trời lực lượng, nhân đạo chi lực sẽ hạn chế hết thảy siêu việt thiên thần lực lượng, sức chiến đấu cao nhất chỉ có thể đến gần vô hạn thiên thần cảnh, cho dù là thần đế cũng phải tuân theo quy tắc này. Quốc chi khí vận ngưng tụ thành khí vận trụ trời, câu thông hạo thiên nguyên khí hải, cùng cửu châu kết giới tương hợp, liền có thể mượn nhờ cửu châu kết giới chi lực, chấn áp thiên địa, nhân đạo chi lực tương hợp phía dưới, chư thần chi lực đều sẽ nhận áp chế, không thể siêu việt cái này điểm tới hạn. Mà lần này hết thảy đều bị đánh vỡ, có lẽ nói cửu châu kết giới quy tắc vô dụng, đinh diễm bạo phát đi ra thực lực rõ ràng siêu việt thiên thần cảnh, không nhìn cửu châu kết giới áp chế, hơn nữa quốc chi khí vận trụ trời cũng đã mất đi tác dụng, cái tiêu nhân đạo chi lực càng là biến thành một chuyện cười. Vốn là chiến trường sát khí, trong quân khí huyết chi lực cùng quân khí đều trở nên không hề có tác dụng. Căn bản là không có cách chống đối cái kia hỏa phượng mẩy may. Đối mặt loại tình huống này, tựa như trở lại lúc trước tổ long trước đó, nhân đạo chi lực suy kiệt đến cực hạn, thần đạo vi tôn. Hỏa phượng mặc dù tại trong thành tứ ngược, nhưng ném ra hỏa diễm lại sẽ không hư hao bất luận cái gì vật phẩm. Đối với tử vật tự hồ vô hiệu, ngọn lửa kia coi như thiêu đến lại vượng, cũng sẽ không ảnh hưởng trưởng thành vật phẩm mẩy may. Ngược lại là người sống lại nhận ngọn lửa này ảnh hưởng, hỏa diễm dính vào liền không vung được, càng không thể dập tắt. Người tại hỏa diễm bên trong sẽ thừa nhận vô tận thống khổ. Mà này lửa chính là nghiệp hỏa, lấy nghiệp lực vì tuổi, thiêu đốt nghiệp lực, thẳng vào linh hồn, không thể nào tránh né này lửa cũng chỉ có cỏ cây vô tình chi vật mới có thể dập tắt, mà trong thành đám người căn bản không hiểu, chỉ biết là bị ngọn lửa cuốn lên liền sẽ đau đến không muốn sống, căn bản không dám nhiễm, chỉ muốn chạy trốn, lại nơi nào có thể trốn được? Ngoài thành, đại quân đuổi tới, cả tòa thành đã hỗn loạn tương mừng, cái kia phượng hoàng cũng không còn tướng ngược há miệng hút vào, trong thành thiêu đốt hỏa diễm như chim mỏi về tổ, trở lại phượng hoàng trên người nửa điểm hỏa tinh đều không lưu lại, phượng hoàng biến hóa nhanh chóng, hóa thành đinh diễm rơi xuống, đại quân tràn vào trong thành, cái kia trong thành người đã bị nghiệp hỏa đến ý thức hỗn loạn, hỗn loạn, lại không người bởi vì nghiệp hỏa mà thương vong. Mặc dù có người thường vong cũng là bởi vì trong lúc bối rối xảy ra chuyện, bỏ vũ khí xuống, người đầu hàng không giết. Đinh Diệm hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng toàn thành, tràn vào trong thành đại quân cấp tốc chiếm lĩnh thành trì, mà những cái kia còn dám phản kháng, tự nhiên là muốn đánh giết, những người còn lại bắt về sau, nhốt lại, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, cái này một tòa thành cũng liền bị tiếp thu. Quy 1 chương 398, Hàng Lâm hạ thổ. Chương 398, Hàng Lâm hạ thổ. Như là tình huống như vậy, tại thuộc quốc biên cảnh khắp nơi đều đang phát sinh, nam nguyên tội làm tiên phong, toàn tuyến xuất chinh, lãnh binh xuất chiến người đều là càn cả khôn cảnh đỉnh phong cao thủ. Đây là thần cùng người chiến tranh, thuộc quốc binh lực căn bản là không có cách ngăn cản, như đẩy Kim Sơn Đổ Ngọc trụ, chấn thủ biên cương đại quân toàn tuyến sụp đổ, biên cảnh 13 thành tại trong vòng một ngày liền mất đi. Hạo Thiên nguyên khí hải bên trong vốn đang tại tranh đấu khí vận Kim Long bỗng nhiên khí vận suy giảm, hoàn toàn bị Huyền Hoàng Kim Long áp chế, từng khối huyết nhục bị kéo xuống thối vệ, khí vận Kim Long tùy theo càng ngày càng yếu, mà Huyền Hoàng Kim Long lại càng ngày càng mạnh. Cái tia khí vận Kim Long muốn chạy trốn, lại bị Huyền Hoàng Kim Long cuốn lấy, tựa hồ muốn nó triệt để đánh giết, không cho nó đi, tiếp tục nắm lấy nó cắn xé. Khí vận chi tranh không phải một ngày chi công. Ma khí vận chính là thiên địa nhân tam tài hiển hóa, thiên thời địa lợi nhân hòa ba cái thiếu một thứ cũng không được. Khí vận chưa hết trước đó, thuộc quốc khí vận kim long là sẽ không triệt để tiêu tán, chí ít tại nước chưa diện trước đó là như thế. Dù là huyền hoàng kim long chiêm cư tuyệt đối thừa phòng, có thể không ngừng suy yếu đối phương cũng là như thế. Trong thiên cung, cả nước các nơi tấu chương liên tục không ngừng đưa ra, long Nạo thiên ngồi ở trong ngự thư phòng, đem chồng chất tấu chương phê duyệt, mỗi một bản tấu chương rơi xuống trong tay, lật xem một lần về sau, phê duyệt đánh dấu, sau đó phóng tới một bên, tự có người đem nó đưa ra ngoài. Đinh Khải bước vào trong ngự thư phòng, long Nạo thiên lập tức đứng dậy cúi đầu. Phụ vương, ngài là tới kiểm tra công tác ta. Thân là ngạ mạn, quyền lợi liền là hắn truy đuổi mục tiêu, làm nhất dườm già phê duyệt tấu chương. Đối với những người khác tới nói, chí ít đối với tu sĩ tôi nói, tất nhiên là phiền thoái, bị việc vặt cuốn thân, khó mà lòng yên tĩnh, cũng sẽ không thể chuyên chú tại tu hành. Tu sĩ là sẽ không đối với cái này để ý, nhất là phạm tục sự tình. Nhưng loại này sự tình đối Long Ngạo Thiên tới nói, lại là cầu còn không được chuyện tốt. Đinh Hải đưa tay ra hiệu hắn tiếp tục, tiện tay cầm lấy một bản U Minh Địa Phủ Tấu chương lật xem nói, Thiên Cung sổ gấp, giao cho ngươi, Chớm cũng yên tâm. Nhưng tiền tuyến sự tình, ngươi không được sẽ cùng huynh đệ của ngươi nội đấu. Nhi thần ghi nhớ phụ vương dạy bảo, Long Nạo Thiên một bộ thủ giáo bộ dáng, mấy vị đệ đệ mặc dù tính tình bất cường, ta cái này làm ca ca, chắc chắn sẽ không cùng bọn họ so đo. Vừa nói, Long Nạo Thiên đem một bản sổ gấp không để lại dấu vết thu lại. Đinh Khải cũng làm bộ không thấy được, liếc nhìn sổ gấp tao mày nói, tứ phương quỷ đế thực sự quá làm cho chấm thất vọng, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Tấu trương bị ném đến trên bàn, Long Nạo Thiên nhìn thoáng qua, cấp tốc hiểu rõ đến trong tấu trương nội dung, nói, phụ vương chớ buồn bực, chút chuyện nhỏ này, như thần tự sẽ xử lý tốt. Đinh Khải hơi lạnh một tiếng nói, ngươi vẫn là xử lý chuyện trước mắt đi, việc này chấm quyết định tự mình đi một chuyến. Long Ngạo Thiên khuyên đủ, "Phụ Vương, Thiên Kim thân thể không lập nguy tưởng, việc này giao cho người phía dưới là được, ngài vẫn là lưu tại Thiên Cung tọa trấn." Đinh Khải đưa tay ngăn lại Long Ngạo Thiên lời nói nói, "Nhân gian cái kia một bộ người mặc dù học được không sai, nhưng Thiên Cung không phải nhân gian vương triều, hết thảy vĩ lực quy về thần đạo chi chủ, chấm mặc dù cần tọa trấn trung ương, chủ trì đại cục, nhưng cũng đồng dạng cần biểu hiện ra lực lượng, để người phía dưới biết được, chấm cũng không phải ngồi ở phía trên chỉ dựa vào há miệng nói chuyện." Một phen nói, Long Ngạo Thiên có chút hiểu được gật đầu. Tuy là bảy mươi tội, cùng Đinh Khải tâm ý tương thông, nhưng cũng không phải là ký ức nghị thông suốt, ý nghị cũng đều là độc lập ra ngoài, bọn họ đều là độc lập cá thể, đồng dạng cũng cần học tập, mới có thể dựng nên hoàn thiện bản thân. mà Long Nạo Thiên liền là học sai lệch một cái rõ ràng ví dụ, lúc ban đầu đản sinh thời điểm, Đinh Khải không có giáo dục tốt, kết quả hắn bản năng bắt chước chứng kiến hết thể hết thảy, lại vừa vặn lúc kia, Đinh Khải không ở bên người, tay đem tay nhìn lấy dạy bảo, kết quả là sai lệch, còn muốn muốn nắn đã không thể. trong tay thần ấn giao ra, Đinh Khải hướng phía Long Nạo Thiên dặn dò, Thiên Cung liền giao cho ngươi, chuyện nơi đây, các không thể làm vậy. Long Nạo Thiên sắc mặt vui vẻ, tiếp nhận thần ấn nói, phụ vương yên tâm. Như thần ổn thỏa không phụ nhắc nhở. Đinh Khải gật gật đầu, quay người đi ra thư phòng, rời đi thiên cung, một bước biến mất ở trong thiên địa. U Minh địa phủ, ước vạn quỷ quân trú đóng ở một tòa thần sơn phía dưới, cái kia núi sông thẳng tới chân trời, tựa hồ cùng thiên không dấp dưới, không biết chiếm diện tích bao nhiêu phương viên, so với phạm tục thế giới thiên trụ sơn cũng còn muốn khổng lồ. Trên núi long khí xoay quanh, chính là thuộc quốc long đỉnh chỗ. Trong núi ước vạn quân tốt san sát, từng tòa thành trì sừng sững ở trên núi, đem chọn tòa núi lớn chế tạo như thùng sắt. Đinh Khải xuất hiện tại hạ thổ U Minh, trên người một vệ thần quang sông thẳng tới chân trời. Hào quang chói sáng từ trên người hắn tỏa ra, so với Thái Dương đều càng thêm chói mắt, để tứ phương quỷ hồn không dám tới gần mảy may. Tại Đinh Khải đỉnh đầu, một đầu khí vận kim long xoay quanh. Đế quân đến rồi. Đinh Hải vừa mới xuất hiện tại U Minh Hạ Thổ, cái kia dị tượng liền kinh động đến tứ phương quỷ thần, chú quân thần sơn dưới đám người tất cả đều biết được hắn đến. Đây là thân là một nước chi chủ, thân có một nước khí vận cùng long khí che chở, dị tượng này tại phạm tục bên trong không ra, nhưng âm thế Hạ Thổ tự sẽ hiển hiện. Thiên tử bách linh phù hộ, chư thần tránh lui, vạn pháp bất xâm, chính là dựa vào người này đạo khí vận che chở. Xem ra chúng ta để đế quân thất vọng, ngay cả hắn đều kinh động, tự mình đến đây. Thì U cười khổ lắc đầu, cùng La phủ Quỷ đế ba người cùng nhau ra ngoài nên đón. Đinh Khải đi vào quân doanh, Tứ Phương Quỷ đế thân nên, chúng tướng sĩ cùng nhau bài phục. Đinh Khải hừ lạnh một tiếng, không nói một lời đi vào trong quân doanh, Tứ Phương Quỷ đế như dẫm trên băng mỏng theo sát phía sau. Chỉ là một cái thủ quốc long đỉnh, người đánh một năm đều không cầm xuống, thật đúng là học được bản sự. Dương thế một ngày, U Minh một năm, phàm trần bên trong, thuộc quốc biên cảnh đều bị đánh phá, đại quân tiến quân thần tốc, đánh vào thuộc quốc nội địa, mà U Minh hạ thổ mặc dù quét sạch thuộc quốc hình chiếu âm thế hạ thổ thành băng. Cuối cùng lại kẹt tại Long đỉnh Tổ Sơn phía trên, khó mà tiến thêm. Bị giáo huấn tứ phương quỷ đế, trầm mặc không nói, không người mở miệng nói chuyện. Đinh Khải đi vào dưới núi, ngựa vọng sơn bên trên xoay quanh Long khí nói, cái này Long đỉnh bên trên thành bang, các ngươi là vây nhưng không đánh, là dự định để chống tự mình động thủ hay sao? Sợ hai tứ phương quỷ đế, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng La phủ quỷ đế kiên trì mở miệng nói, đế quân, cũng không phải là chúng ta không xuất thủ, Long đỉnh phía trên có một nước khí vận che chở, Long khí trấn áp, địa mạch chi khí trảo trống, thiên thời địa lợi đều tại, thuộc quốc khí vận không dữ, cái này Long đỉnh cũng khó có thể đánh hạ. Lấy cơ. Đinh Hải tiện tay đánh ra một vệt thần quang, tất cao giọng nói: "Toàn quân xuất phát." Một lời đã nói ra, luôn xuất phát thủy, tứ phương đóng quân quỷ quân nhận được mệnh lệnh, nhao nhao cử binh hướng phía thần sơn xuất phát. Xiêu xiêu xiêu vạn kiếm tẩy phát, quỷ khí ngưng tụ mũi tên hóa thành đậy trời mưa tên bắn về phía trên núi thành bang. Giống một tiếng rồng gầm vang lên, trên đỉnh núi khí vận kim long gào thét một tiếng, long khí phát huy, giống như thiên thần hạ phàm, đem cái kia ước vạn quỷ khí biến thành mũi tên làm hao mòn đến không còn một mảnh. Mà tứ phương quỷ quân không sợ chút nào cái kia long khí, tiếp tục hướng phía trên núi tiến công, đại quân giống như thủy triều tuôn hướng trong núi. Long khí chân áp xuống, trên núi thành bang bên trong vạn tên cùng bắn, quỷ khí biến thành mũi tên như châu chấu rơi xuống, rơi vào trong quân, cho dù trong quân quỷ khí âm trầm, triệt tiêu hơn phân nửa mũi tên, lại như cũ có không ít quỷ quân bị thương, bị mũi tên bắn trúng. Quy 1 chương 399, kia chi nghiệp lực ta chi công đức. Chương 399, kia chi nghiệp lực, ta chi công đức. Một phương có long khí chẻ trống, mà một phương nhưng không có, thần sơn có long khí che chở, vạn pháp bất xâm, quỷ quân coi như nhiều người cũng không làm gì được đối phương, nhìn thấy tình huống này, người sáng suốt đều biết nên làm như thế nào. U hồn ngủ. Đế Quân, cái này Long đỉnh có địa mạch Long khí chẻo trống, lại có quốc vận Long khí bảo vệ, cường công không ổn à. Đinh Khải nhìn cũng không nhìn Ú hồn, nhìn chằm chằm Long đỉnh thần sân nói, đã các ngươi đều biết không thể cường công, vì sao không ngừng Long đỉnh long mạch, diệt cái kia quốc vận Long khí? Thì U một mặt khổ sở nói, Đế Quân, cái này hộ quốc Long khí có đại nhân quả, chúng ta cưỡng ép chặt đứt, tất có đại nghiệp lực a. Cửu Linh Quỷ Mẫu nói, Long đỉnh có địa mạch Long khí chẻo trống, chặt đứt địa mạch Long khí, cái này nhân quả quá lớn. Đinh Khải hừ lạnh một tiếng, đánh gay Cửu Linh Quỷ Mẫu lời nói nói, chấm ở đây, chấm ngược lại muốn xem xem. Có cái gì nhân quả nghiệp lực có thể rơi xuống các ngươi trên người? Có lời này, bốn người lập tức cũng có lòng tin, mặc dù còn có mấy phần lo lắng, nhưng danh chính ngôn thuận, đinh Khải chỗ dựa, đầu to đều ở trên người hắn, đám người cũng sẽ không sợ. Nhưng Đinh Khải một câu nói tiếp theo, lại đem đám người đánh rất vực sâu, hai nước tranh chấp, địch quốc chi nghiệp lực, nước ta chi công đức, điểm đạo lý này cũng đều không hiểu, các ngươi cũng sống hưởng phí đã nhiều năm như vậy. Vẫn là có nghiệp lực, bốn người cũng lại lần nữa chần chờ, cái này nghiệp lực nhân quả vấn đề, bốn người nhất là lo lắng, trước tiên đều không chút nào để ý, nhưng từ khi nhập thần đạo, minh bạch thần đạo bí mật về sau, đám người cũng hiểu biết cái này nghiệp lực chỗ hại, này mới khiến đám người lo lắng. Đinh Hải nói, còn chưa động thủ, chờ đến khi nào. U hồn chợt tỉnh ngộ tới, đưa tay hướng phía bên trên thần sơn một chảo, cái kia long khí bị bắt lại. U hồn dùng một nắm, ngang một tiếng rồng gầm, cái kia long khí bị sinh sinh giật xuống đến, thần sơn dao động, câu thông hạo thiên nguyên khí hải trụ trời lắc lư, từ nơi sâu xa nghiệp lực rơi xuống, hướng phía u hồn đánh tới. Nhìn thấy cái kia đầy trời nghiệp lực, đám người cả kinh, trong lòng đều sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Đinh Hải nhìn lấy cái kia nghiệp lực nói. Chúng sinh mong muốn là vì công đức, chúng sinh cho ác vì nghiệp lực, cái này nhân đạo nghiệp lực các ngươi cũng không phải không có dính qua, các ngươi trên người sẽ còn thiếu đi không thành. Nghiệp lực rơi xuống, xoay quanh tại hữu hồn đỉnh đầu, nhưng là cái này nghiệp lực liền là rơi không đi xuống, hữu hồn đỉnh đầu khí vận ngưng kết, một đạo tử khí sừng sững tại khí vận bên trong, lại có mấy đạo thành tử chi sắc dây dưa trên đó, liền là cái này mấy đạo tử khí sinh sinh ngăn cản được ở trên bầu trời nghiệp lực, để nó không cách nào rơi xuống. Địch quốc chi nghiệp lực, nước ta chi công đức, cái này nhân đạo nghiệp lực công đức, nguyên lai chỉ là chúng sinh nguyện lực mà thôi. U hồn nhìn lấy ở trên bầu trời nghiệp lực, bừng tỉnh đại ngộ cười, thần quang chuyển một cái, xông lên trời không, đem cái kia nghiệp lực trong nháy mắt tách ra. Nhưng mà U hồn đỉnh đầu cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có đạo này nghiệp lực, cái này nghiệp lực tản ra, lại có vô biên đoàn khí cùng nghiệp lực hội tụ tới, mà những này nghiệp lực và khí, lại là U hồn lúc trước sợ tác sợ vi tích lũy được khổng lồ nghiệp lực và khí, lúc trước chưa từng có nó, bây giờ lại bởi vì cái kia nghiệp lực dẫn dắt mà bạo phát đi ra. Những này nghiệp lực và khí bị U hồn đỉnh đầu tự khí ngăn cản, không cách nào rơi xuống mây bay, mặc dù chiếm cứ ở trên khoảng trống, nhưng cũng là một cái tai họa, ẩn ảnh hưởng U hồn đỉnh đầu khí vận. Mọi người thấy đến rõ ràng, cũng từ cái kia nghiệp lực oán khí bên trong phát hiện một chút mánh khỏe, từ đó hiểu rõ đến những này oán khí địa vị. U hồn trên người thần quang đại thịnh, từ thiên linh xung ra, khánh vân như tự thân nguyên khí hải, cái này thần quang từ khánh vân mà phát, nối liền trời đất, câu thông hạo thiên nguyên khí hải, lấy thân người tiểu thiên địa, câu thông thế giới đại thiên địa, thần quang vận chuyển ở giữa, đem cái kia nghiệp lực oán khí dần dần làm ham mọn. Chỉ là so sánh với u hồn đỉnh đầu vô biên nghiệp lực oán khí, cái này thần quang tiêu ma lại chỉ là chín châu mất sợi lông, muốn hoàn toàn tiêu trừ, chí ít vạn năm công phu mới được. Đinh Hải chỉ một ngón tay, tinh quang hiện hiện, Quần tinh chi lực bao phủ u hồn, một mảnh tinh vân hiện lên ở thiên không, hóa thành tinh đấu đại ma, tinh đấu vận chuyển, cái kia oán sát nghiệp lực bị dao động, ba tầng nghiệp lực oán khí ngay tại cái này trong khoảnh khắc bị làm hao mòn rơi. Mà cái kia tinh vân làm hao mòn rơi ba thành nghiệp lực oán khí về sau cũng theo đó tiêu tán. Nhưng tứ phương quỷ đế đã thấy rõ ràng toàn bộ quá trình, tự nhiên cũng học xong như thế nào đi tiêu trừ nghiệp lực oán khí chi pháp. U hồn lại bắt chước đinh Khải Gây Nên, tinh vân vòng xoáy lại ra, hướng phía đỉnh đầu nghiệp lực oán khí dao động, cấp tốc đem làm hao mòn, rất nhanh liền tiêu trừ nó nữa, còn lại cũng muốn không được bao lâu liền sẽ bị làm hao mòn rơi. Ngay tại lúc U hồn dự định tiếp tục thời điểm, tinh vân Vòng xoáy lại lần nữa tiêu tán. Khí vận công đức, thì ra là thế. La phủ quỷ đế bừng tỉnh đại ngộ nói. Nhân đạo công đức nghiệp lực lại là như vậy mới lý, lấy công đức triệt tiêu nghiệp lực. U hồn bất đắc dĩ thu tay lại nói, khí vận công đức không đủ, cái này còn lại nghiệp lực oán khí cũng vô pháp tiêu trừ. Đinh Khải nói, cho nên, ta mới khiến cho các ngươi đầu thủ, các ngươi nếu không nhanh lên hỗ trợ nhất thống cửu châu, làm sao có thể đạt được cái này nhân đạo công đức nghiệp lực, triệt tiêu mất trên người nghiệp lực oán khí. Minh bạch chuyện gì xảy ra, La phủ quỷ đế ba người cũng mất lo lắng nhau nhau xuất thủ hướng phía thần sơn long đỉnh công tới âm ầm ba người toàn lực xuất thủ cái kia thần sơn long đỉnh giống như giấy đồng dạng căn bản không có sức chống cự thần sơn dao động long khí bị chấn nước địa mạch long khí cũng bị chấn áp phong ấn đã mất đi long mạch trèo trống thần sơn giống như phát sinh động đất bắt đầu đổ sụp thần sơn bên trên linh khí cũng cấp tốc suy giảm một bộ rách nát cảm giác quỷ quân cấp tốc xông lên thần sơn hướng phía thành bang công sát mà đi lần này đã mất đi long khí che chở cũng không có địa mạch long khí trèo trống thần sơn cũng đã mất đi lớn nhất trèo trống tại quỷ quân trước mặt không có chút nào sức chống cự thành bang phá diệt, Long Đình bên trong quỷ tốt nhao nhao vẫn lạc, nhưng chết đi về sau quỷ tốt nhưng lại tại bên trong ngọn thần sơn phục sinh, lại lần nữa giết xuống tới. Chỉ là những này một lần nữa phục sinh quỷ tốt thực lực giảm mạnh, rõ ràng so lúc trước yếu đi hơn phân nửa. Long đỉnh bị thương nặng, cái kia Long Đình phía trên khí vận cổ sáng dao động, chúng sinh oán khí hạ xuống, vô biên nghiệp lực oán khí hướng phía bốn người trên thân rơi xuống, lại bị bốn người trên thân khí vận ngăn trở. Mà những này oán sát nghiệp lực dẫn xuất trên thân mọi người vốn là che giấu nghiệp lực oán khí, đây trời nghiệp lực oán khí hội tụ thành một mảnh, che khuất bầu trời, kinh khủng nghiệp lực oán khí, để bốn người cũng vì đó chấn kinh nhưng mà đã tìm tới phương pháp bốn người thôi động khí vận tinh vân chuyển một cái liền đem cái kia đẩy trời nghiệp lực oán khí làm thao mòn non lửa ưu hồn nhìn về phía thần sơn nói thụ quốc khí vận không dứt quỷ tốt tại đây khí vận phía dưới không ngừng phục sinh cũng là phiền phức la phủ quỷ đế cười lạnh nói phục sinh một lần liền sẽ tiêu hao một lần khí vận vừa vận làm hao mòn thụ quốc khí vận xem bọn hắn có thể chống đỡ bao lâu cựu linh quỷ mẫu nhìn lấy cái kia thần sơn nói thụ quốc 800 năm quốc vận nội tình không ít cái này long đỉnh coi như bị chúng ta chấn áp long mạch chặt đứt long khí còn có thể chống đỡ xem ra thời gian ngắn là bắt không được tới Thi U thận trọng mắt nhìn Đinh Khải nói, "Bác không được đến vậy đến lấy xuống, bất quá là 800 năm quốc vận mà thôi." Thi U lời này, để ba người khác cũng tỉnh lộ lại, Đinh Khải còn ở nơi này đâu, hơn nữa hắn tự mình đến hạ thổ âm thế, ý kia đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng, nếu như không thể cấp tốc cầm xuống Long đỉnh, việc này cũng không tốt bằng giao. U hồn hướng phía ba người ra hiệu cười nói, "Chúng ta bốn người cùng một chỗ động thủ đi, cái này Long đỉnh nội tình cũng bất quá như thế." Quy một chương 400, thần đế. Chương 400, thần đế. Âm âm thần sơn sụp đổ, vốn là giống như thiên trụ sơn thần sơn, ầm vang đổ sụp, long khí hao tổn. Cái kia trên đỉnh núi khí vận trụ trời cũng bị bẻ gãy, thần sơn cấp tốc sụp đổ, ngọn núi nội bộ giống như bị đảo dống, cả tòa thần sơn đổ sụp xuống dưới, trong khoảnh khắc liền từ ước vạn trượng núi cao biến thành một cái nhỏ gò núi. Tại Long đỉnh phía trên, cũng chính là đỉnh núi chỗ, nơi đó một tòa cung điện toả lạc, thuộc quốc lịch Đại đế vương sau khi chết, âm hồn trở về hạ thổ âm thế đều là và ở ở đây, mà thần sơn coi như sụp đổ, tòa cung điện này cũng chưa từng nhận nửa điểm ảnh hưởng, vương vững vàng vàng rơi xuống, quỷ tốt thủ hộ tại cung điện bốn phía, cùng tứ phương quỷ quân tranh chấp, trên chiến trường hỗn loạn tưng bừng, tứ phương quỷ đế toàn lực ứng phó. Mặc dù bẻ gãy khí vận trụ trời, lại cũng chỉ là tạm thời, Thần Sơn đổ sụp về sau, bên trong cung điện kia thần quang bay lên, xung phá tứ phương quỷ đế phong ấn, lại lần nữa kết nối dương thế khí vận, vốn là bẻ gãy khí vận trụ trời lại lần nữa khôi phục, câu thông Hạo Thiên Nguyên khí hải, vô tận vĩ lực hạ xuống, bao phủ Long đỉnh. Vô biên nghiệp lực rơi xuống, chiếc cứ tại tứ phương quỷ đế đỉnh đầu, để bọn hắn nhíu mày không thôi. Tuyệt đối không nghĩ tới, phá hủy Long đỉnh Thần Sơn, kết quả lại là thua lỗ, thu hoạch cùng nỗ lực hoàn toàn không ngang nhau. Nhìn ra bốn người lo lắng, Đinh Khải cười nói, chỉ là chúng sinh oán khí mà thôi, các ngươi lúc trước chưa từng làm thần trước đó, đều không thèm để ý. Hiện tại cần gì phải như thế quan tâm? Chỉ cần hạ quốc nhất thống kiểu châu, chiếm cứ nhân đạo chi chủ, cái này nghiệp lực oán khí lại nhiều, lại có thể thế nào? uống rượu độc giái khác, chỉ sợ diệt tận thiên hạ các nước về sau, cái này nghiệp lực oán khí cũng sẽ trở nên vô biên vô hạ. La Phủ quỷ đế cười khổ không thôi, biết đã lên phải thuyền giặc, giờ phút này lại không thể lại hối hận. U hồn nhìn lấy Đinh Hải như có điều suy nghĩ nói, chỉ sợ việc này không có đơn giản như vậy, cái này chúng sinh oán khí đến từ Thục Quốc, nếu như một nước phá diệt đâu Lời này để ba người hai mắt tỏa sáng, ẩn ẩn có điều nộ ra, ba người đều muốn nhìn xem sau khi diệt quốc lại lại là như thế nào một loại tình huống. Cái này đoán khí bởi vì khí vận của một nước mà sinh, nếu như nước đem không nước, cái kia đoán khí có phải hay không tựa như không có dễ lục bình tiêu tán, cái này lại làm cho đám người hoài nghi. Đinh Khải cười mắt nhìn lũ hồn, nói, "Tam tuyến khai chiến, âm thế hạ thổ vốn là thuộc về chấm địa bàn, các ngươi nếu như không thể trước một bước đánh vỡ âm thế quốc độ, các ngươi cái này tứ phương quỷ đế cũng quá để chấm thất vọng." Dứt lời, Đinh Khải hướng phía Long đỉnh đi đến, không nhìn Song phương đang giao chiến hắn tựa như người ngoài cuộc, tất cả mọi người khi hắn không tồn tại, mặc cho hắn thẳng vào cái kia Long Đỉnh bên trong. Long Đỉnh cung điện chỗ, cho dù bị phong ấn long mạch, không có địa khí trào trống, lại bị chặt đứt long khí, Long Đỉnh 800 năm tích lũy, vẫn như cũ lưu lại khổng lồ long khí trống đỡ lấy Long Đỉnh không ngã. Phạm trần nhân gian quốc độ bất diệt, cái này Long Đỉnh căn cứ dương thế mà đứng, âm dương đối lập, lẫn nhau ở giữa liên lụy, sinh sôi không ngừng. Long Đỉnh lại rất khó tại nước chưa diệt trước đó phá diệt. Cho dù nước diệt, vẫn như cũ còn có thể kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm thời gian. Năm đó Đinh Khải nhất thống U Minh, mở hạ thủ âm thế liền không có ít gặp được những cái kia diệt quốc nhiều năm, vẫn như cũ còn còn sót lại Long Đỉnh em Thế quốc độ. Long Đỉnh rất nát, nơi khác vây quanh, trong cung điện lòng người bang hoàng, trung ương trong cung điện, một đám ăn mặc đế vương phục sức người, lo lắng trong điện đi tới đi lui. Long Đỉnh em diệt, đại họa lâm đầu, cái này lịch đại thủ quốc tiên vương đều sẽ đi đến cuối cùng, dũng không được bọn hắn không lo lắng. Một đạo quang mang đống nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, đám người cùng nhau chuyển hướng nhìn sang, nhưng gặp điện đường cổng, giống như một vầng mặt trời bay lên, tia sáng chói mắt kia để đám người quá sợ hãi. Hạ đế, đám người chỉ là nhìn lấy quang mang kia, từ cái kia trong long khí liền một chút nhận ra. Đinh Khải thân phận. Lịch đại tiên vương cùng nhau đứng dậy tập hợp một chỗ, long khí hội tụ, ngưng tụ thành một thể, một đầu kim long diện hóa xuất hiện, hướng phía cổng phóng đi. Ngao kim long kêu rên một tiếng, không cam lòng tiêu tán, trong điện đám người một cái lào đảo, té ngã thành một đoàn. Đinh Khải chậm rãi từ đi vào cửa, đi hướng điện thủ vị trí ghế chống ghế dựa nói, đông nguyên thần đế, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à. Siêu trên trời một vệ thần quang rơi xuống, hàng lâm ở trên chỗ ngồi kia, một người mặc vương bảo chi thần xuất hiện trên ghế ngồi, mà tướng mạo của hắn mặc dù cùng Đông Nguyên thần đế hoàn toàn khác biệt, nhưng hắn trên người lại mang theo Đông Nguyên thần đế lực lượng, để cho người ta một chút liền có thể phân biệt ra được thân phận của hắn. Thái Hạo, không nghĩ tới ngươi tới được nhanh như vậy. Đông Nguyên thần đế trên mặt lấy mỉm cười, tựa hồ căn bản không có đem Long Đỉnh phá diện một chuyện coi ra gì. Đinh Hải bước vào trong điện, trên người quang mang đại thịnh, chỗ qua, giống như mặt trời hàng lâm, kia sáng chói mắt kia cấp tốc ăn mòn điện đường bên trong quan mang, quan mang này những nơi đi qua nghẽ tránh không kịp thủ quốc tiên đế bị quang mang vừa chiếu, tiêu thảm tan thành mây khói. như vậy biến hóa, doa đến đám người nho nhau, nhau tránh lui, hướng phía điện thủ thoái lui, ma đình khải từng bước ép sát, quang mang kia cũng theo đó khuyết trương mà đến, để đám người tránh cũng không thể tránh, từng cái một tại quang mang bên trong vỡ lạc. thủ quốc lịch đại tiên đế nho nhau, nhau chuyển hướng hướng phía thủ tọa bên trên đông nguyên thần đế thần cầu nói, tiên tổ cứu mạng. một đám phế vật, bất hiếu tử tôn, ngay cả chấm giang sơn đều thủ không được, lưu các ngươi tác dụng gì? đông nguyên thần đế nói, trên người thần quang lói lên, đám người trên đầu long khí đều bị tước đoạn, từng cái một bị đánh về nguyên hình. Trong nháy mắt trở nên hình như tiểu tụy. Khai quốc đế vương tức đoạt hậu thế từ Tôn Long khí, đây là thiên kinh địa ngễn sự tình, đông nguyên thần đế tức đoạt trên thân mọi người Long khí, chẳng khác gì là đem mọi người giáng thành thứ dân, đã mất đi quốc vận bảo vệ, không, có Long khí gia chỉ, bọn hắn cũng liền giống như quỷ hồn bình thường. Lại thêm thân phận chân chính của bọn họ, chưa từng như bình thường quỷ hồn tu trì, toàn bộ nhờ tự thân gia chỉ Long khí, nuôi chiều từ bé, căn cơ không đủ, bị đánh về nguyên hình về sau, cũng liền trở nên so linh quỷ cũng còn không bằng. Đinh hại trên người thần quang khuyết tán ra đến, những quỷ hồn này đều tan thành mấy khói, trong cung điện chỉ còn lại hai người. Ngươi làm mình đi hay là chấm tiễn ngươi một đoạn đường. Đinh Hải đứng tại giai giới đài, bình tĩnh nhìn Đông Nguyên Thần Đế nói. Đông Nguyên Thần Đế cười nói, Thái Hạo ngươi quá gấp, giờ phút này thuộc quốc chưa diệt, quốc vận còn tại, chấm vẫn là cái này thuộc quốc khai quốc tiên đế, vì sao phải đi? Đinh Hải khẽ lắc đầu nói, ngươi cũng đã thu hồi lịch đại trên người đế vương long khí, cầm đã đủ nhiều, lòng tham không đủ rắn nút voi, ta sợ ngươi không có tốt như vậy khẩu vị, coi chừng ăn quá no, về sau đôi to khó vẫy. Đông Nguyên Thần Đế nói, cái này không nhọc ngươi phí tâm, chấm tự sẽ xử lý tốt. Hai người bình tĩnh đối mặt, không nói một lời, cũng không biết đến cùng đang đánh cái gì, lời nói sắc bén. Một lát sau. Đinh Khải khép cười một tiếng, đã Đông Nguyên Thần Đế không nỡ cái này hoàn bị, muốn nhiều ngồi mấy ngày, cái kia chấm làm sao có thể không vừa lòng ngươi cái này sắp diệt quốc đế vương tâm nguyện cuối cùng, vị trí này ngươi giữ đi, còn có mấy ngày thời gian, ngươi chậm rãi ngồi, ngày sau ngươi chừng nào thì muốn đi, chính mình đi thôi." Nói, Đinh Khải quay người hướng phía đi ra ngoài điện. Đông Nguyên Thần Đế có chút nhíu mày, tựa như một quyền đánh tới không trúng, khó chịu đến cực điểm, vốn là chuẩn bị xong hết thẻ hậu chiêu, tất cả đều không có tác dụng. "Chấm đã." Đông Nguyên Thần Đế giữ lại nói, "Ngươi cứ đi như thế, chẳng phải là đi một chuyến buồn công rồi." Đinh Khải cũng không quay đầu lại. Dưới chân càng là không ngừng nói, ngươi cũng không đi, ta chẳng lẽ còn thật muốn đưa ngươi đoạn đường không thành. Quy một chương 401, thiên Ma lại đến. Chương 401, thiên Ma lại đến. Nhân hoàng dừng bước, dừng bước ra Đông Nguyên Thần Đế cười từ trên ghế ngồi đi xuống, giữ lại ở Đinh Khải nói: "Chém cũng liền chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, Người này vương vị trí đối với chúng ta mà nói, bất quá là thoáng qua như mây khói, huống chi lúc trước chúng ta đã có ước định, Chấm lại thế nào khả năng tự nuốt lời hứa." Đinh Khải một bộ nhìn ngươi nói như thế nào thân sắc, chỉ là cười nhìn lấy đối phương, lại không phát ngôn. Đông Nguyên Thần Đế nói: Từ khi nhân hoàng năm đó mở nhân hoàng một đạo, vì Huyền hoàng Cựu Châu mở ra một đầu mới đừng ra, chúng ta cũng nhiều một tia hy vọng, chỉ là cái này nhân hoàng tôn vị, trong đó huyền diệu quá nhiều, chúng ta suy nghĩ nhiều năm, cũng chưa từng suy nghĩ thấu. Nói đến đây, Đông Nguyên Thần Đế ngừng lại, một bộ người hiểu thần sắc, mà Đinh Khải lại giả vờ hồ đồ nói, "Còn có đây này." Đông Nguyên Thần Đế một nghẹn, cười khổ nói ra, "Nhân hoàng làm gì giả bộ hồ đồ, từ nhân hoàng về sau, chúng ta liền bắt trước nhân hoàng, linh cảm giáng sinh, trinh phạt thiên hạ, khai sáng vương triều, tuy được vương triều lòng khí, tại tu hành có ích lợi, nhưng thủy trung chưa từng tìm tòi đến nhân hoàng chính quả, còn xin nhân hoàng chỉ giáo." Chỉ giáo cái gì? Đinh Khải một mặt không hiểu vẻ, tiếp tục giả vờ hồ đồ. Đông Nguyên Thần Đế thấy Đinh Khải như vậy, chỉ có thể tiếp tục nói, nhân hoàng có thể cáo chi, như thế nào mới có thể chứng được nhân hoàng tôn vị? Đinh Khải lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ vẻ nói, nhất thống cửu châu, trở thành nhân hoàng trung chủ, liền thành. Đông Nguyên Thần Đế nói, nhân hoàng chớ có lừa gạt ta, nhất thống cửu châu, năm đó làm đến việc này người rất nhiều, nhưng có thể chứng được tôn vị, lại chỉ có nhân hoàng một người, trong cái này nếu như không có bí mật, đừng nói chúng ta không tin, coi như nhân hoàng ngươi cũng sẽ không tin tưởng Đinh Khải một bộ vốn chính là dạng này, ngươi không tin ánh mắt của ta nói, nếu ngươi không tin, cần gì phải hỏi nhiều, ta nói cũng là nói vô ích, nói đến thế thôi, cáo tử. Lần này, Đông Nguyên Thần Đế nhưng không có giữ lại, Đinh Khải đã quyết định đi, hắn cũng không cách nào tiếp tục lưu, hơn nữa nhìn tình huống, hắn cũng không có khả năng không biết xấu hổ. Khóc lóc van mãi tiếp tục truy vấn, đối phương không nói, hắn cũng không có cách nào. Đưa mắt nhìn Đinh Khải rời đi về sau, Đông Nguyên Thần Đế sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, trở lại vương tọa phía trên, thầm nói, nhân hoàng tôn vị, đến cùng cất giấu cái gì huyền bí? Lại muốn như thế nào mới có thể chứng được? Từ Long đỉnh bên trong đi ra, Đinh Khải liền không có đi gặp Tứ Phương Quý đế, trực tiếp rời đi U Minh Hạ thổ, trở lại Dương Thế bên trong. Đứng tại đám mây, nhìn lấy Thủ quốc phương hướng, Thủ quốc khí vận suy bại, hạ quốc đại quân tiến quân thần tốc, ngay tại dần dần tới gần kinh thành, không được bao lâu, Thủ quốc liền sẽ diệt vong, đại thế đã định, Thủ quốc đã không có cơ hội lật bàn. Chuyển hướng nhìn về phía những phương hướng khác, Đại Chu, Tây Tần, Bắc Ngụy ba nước khí vận như lửa, tuy nói ba nước khí vận phía trên đều còn cuốn khổng lồ khí, nhưng bây giờ tình huống xem ra, cái này ba nước lại chí ít còn có một thời gian. Cho dù là Đại Chu, khí vận tuy có suy bại chi tướng, nhưng cũng như cũng còn có mấy năm khí vận, còn có thể kéo dài hơi tàn. Khí vận có thể dựa không thể theo, khí vận huyền liền diệu, không thể phỏng đoán, mặc dù có thể từ khí vận bên trên nhìn ra tương lai, nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là một loại bằng chứng, mà không thể một mực dựa vào cái này bằng chứng, tựa như cái này Thu Quốc, vốn là khí vận nên có trăm năm trở lên quốc vận, cũng bất quá mấy ngày ở giữa, đồng nhiên quốc vận chuyển biến, liền trở nên có vong quốc nguy hiểm, đây chính là khí vận có thể dựa không thể theo đạo lý. Tứ vương thần đế trên chân nhân gian, linh cảm dáng sinh kiến quốc sưng đế, năm đó ngoại trừ Ngũ đế từng thay phiên thống nhất thiên hạ, tiếp xuống đều là Cửu Tiêu thần đỉnh chư thần quay vòng đại lý. Tứ phương thần đế thay phiên tỏa chấn mạnh nhất bốn nước, bọn hắn chỉ sợ là đều đánh lấy giống nhau chủ ý. Đinh Khải âm thầm tính toán một phen, thân ý sâu sắc nhìn về phía không chúng nói, gia tâm không nhỏ, đáng tiếc không biết tiến thối, đã các ngươi muốn chen chân một tay, vậy thì tới đi, lần này vũng nước đủ, ngươi dám lội, cũng đừng hối hận. Dứt lời, Đinh Khải quay người liền triêu Thiên cung mà đi. Trên bầu trời đột nhiên bay tới một đoàn mây đen, ngăn trở đường đi, mây đen lan tràn, cấp tốc huyết mở đi ra, che khuất bầu trời, Đinh Khải cũng bị bao phủ mây đen bên trong, vô tận tà khí từ tứ phương tụ đến, bao phủ thiên địa cả thôn. Chỉ bằng ngươi cũng dám cản đường? chấm chính là nhân hoàng thiên tử, thiên địa chi tử, bách linh phù hộ, vạn pháp bất xâm, chư tá bất nhiễm, các ngươi ngoại mà còn không lùi tán. Đinh Khải nói trên người khí vận ngục trời, long khí vần quanh, một đầu khí vận kim long vờn quanh tả hữu, đem bốn phía tả khí đều ngăn cản bên ngoài. trong vòng mười trượng, một mảnh thanh minh, cho dù mười trượng bên ngoài, trăm trượng bên trong, những cái kia tà khí cũng cấp tốc tránh lui tản ra, tựa hồ e sợ không dám tới gần. Như Lai, ngươi cho rằng ngươi ủy vào nhân hoàng chi thân liền có thể ngăn ta không thành, hiện tại ta đã đem những người kia tất cả đều bắt, để bọn hắn gấp trăm ngàn lần hoàn lại lúc trước nợ. Ngươi cũng là lúc trước kẻ cầm đầu một trong, nếu như không phải ngươi, nàng cũng sẽ không chết, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Thiên Thanh Em từ bốn phương tám hướng tiếng vọng, để cho người ta không phân rõ hắn đến cùng ở phương nào. Vừa ngoại vong linh quỷ đế đã bắt đầu trở về, ta sẽ đáp lấy thiên địa đại kiếp hàng lâm tiểu châu, cải thiên hóa địa. Ngươi ngăn không được ta. Đường Thiên Thanh Em dần dần đi xa, bốn phía mây đen tiêu tán, tà khí tránh lui, rất nhanh liền khôi phục thanh minh. Đinh Hải nhìn về phía trước hư không, khẽ lắc đầu nói, làm nhiều năm như vậy thiên mà vậy mà kết quả là mình bị tâm ma ăn mòn, buồn cười, thật đáng buồn. Đường Thiên thân ảnh từ hư không nổi lên, cười lạnh nói ta chính là ma, ma cũng là ta, ngươi ít cầm ngươi cái kia một bộ đến lửa gạt ta, ngươi đã rơi vào ta trong hũ, trốn không thoát. bốn phía không gian biến hóa, biến thành một mảnh kỳ huyễn huyễn lệ thế giới, không có trên dưới, bốn phía một mảnh hư không, cũng không biết đến cùng là địa phương nào. đinh hải kinh thường nhìn về phía đối phương nói, ngươi đi theo chấm nhiều năm, còn không rõ ràng lắm chấm nội tình A, chỉ là một cái thiên ma không gian, liền có thể khốn ở chấm rồi. đường thiên cười nói, ta hiện tại là tâm ma của ngươi, giữa chúng ta không chết không thôi, coi như ngươi có thể chạy trốn tới chân trời góc biển, ngươi lại đi thánh hoàng con đường lại có thể thế nào, ta chính là tâm ma của ngươi. Chính ngươi quyết định quy tắc, chính ngươi cũng không thể vi phạm, Nhân Hoàng chi lực đã không làm gì được ta." Nói, đường thiên hóa thành một đạo hắc khí phiêu tán, bốn phía hắc vụ tràn ngập, hướng phía Đinh Khải tụ đến. Mặc dù Đinh Khải trên người khí vận vẫn như cũ, Nhân Hoàng tử khí hộ thể, nhưng những này hắc vụ cùng số mệnh kim long tiếp xúc, lại bị khí vận kim long không nhìn, mặc cho những hắc khí này xâm nhập mà đến. Tựa hồ những hắc khí này đã cùng Đinh Khải đồng nguyên một thể, để vạn tạp bất xâm thiên tử long khí cũng không nhìn. Hắc khí vọt tới, cấp tốc tới gần Đinh Khải bên người, liền muốn hướng phía trên người hắn chui vào, Đinh Khải trên người thần quang lóe lên, bốn phía hắc khí đều bị bắn ra. Thần lực Ngươi làm sao có thể còn có thần lực? Ngươi không phải phàm nhân một mặt a. Một tiếng kinh ngạc vang lên, Đường Thiên Tựa Hồ cũng nghi ngờ, không thể nào, ngươi thần tính một mà sớm đã tại phạt Thiên Chi tranh bên trong bị Thiên Địa phản vệ, phong ấn tại Tinh Mộ bên trong, ngươi bây giờ khẳng định là mượn tới thần lực, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Bốn phía hắc khí tiếp tục vào tới, Đinh Hải trên người thần quang hộ thể, những hắc khí tiêu căn bản không thể cản thân, đều bị ngăn cản ở ngoài. trôi qua đường này, những hắc khí này đã nồng nặc tràn ngập toàn bộ không gian, đen như mực hắc khí giống như một nước, đem bốn phía vùi lấp. Quy một chương 402 độ hóa. Chương 402 độ hóa. Vô tận hắc khí chen chúc mà tới, Đinh Hải trên người thần quang vậy mà không ngăn cản được hắc khí kia, cuối cùng để hắc khí kia tràn vào thể nội. Trong ý thức, vạn trượng chi cự ma thần xuất hiện, thức hải thế giới trước mắt biến hóa, một mảnh trời sao vông ngẩn hiện hiện. Như Lai, ngươi lần này là có chạy đằng trời. Ma thần can rỡ cười lớn, trong tay một thanh đại đao hiện hiện, tiện tay hướng phía tinh không chém xuống. Đây chính là cần nhờ thuần túy man lực phá hủy. Tinh không gỡ vụn, nhưng lại qua trong giây lát chữa trị như lúc ban đầu, trong thức hải chiến đấu, hết thể duy tâm biến nào, nhưng mà treo chống đến cùng bản chất tới nói, vẫn là tâm niệm, vẫn là lực lượng. Đó là của ta thức hải. Tại ta sân nhà bên trong chiến đấu, chính là ngươi lợi hại hơn nữa, chỉ cần không thể lập tức đánh vỡ ta ý thức hải, ta liền có thể dựa vào liên tục không ngừng bổ sung, kéo đổ ngươi. Đinh khải thanh âm tại ý thức trên biển quân quận, vô ngân tinh không lớn không bờ biến, vô cùng tận sao trời tô điểm trong đó giống như sông hàng chi cát, đường thiên biến thành vạn trượng ma thần. Tại đây trong vô ngân tinh không, giống như một hạt bụi nhỏ bé. Cương phong lôi hỏa từ hư không bên trong bay lên, hướng phía vô ngân tinh không rơi xuống, nhưng mà cái này cường phong lôi hỏa lợi hại hơn nữa, rơi vào cái này tinh không bên trong, cũng như tia nước nhỏ cùng biển cả so sánh nhỏ bé, cái kia vô tận cương phong lôi hỏa chỉ có thể chẳng có mục đích phiêu dãng, đã mất đi tác dụng, căn bản là không có cách ảnh hưởng ý thức hại mầy may. Đường Thiên cẩn thận chu đáo lấy bốn phía, kinh ngạc nói, đây là địa phương nào? Cổ quái như vậy. Một lời dứt lời, Đường Thiên nâng đao lại lần nữa đánh xuống, hư không vỡ vụt, ước vạn sao trời mẫn diệt, bốn phía biến thành một vùng tăm tối hư vô thế giới. Bóng tối vô tận quét trường, đem bốn phía sao trời mẫn diệt, trôi qua một lát sau, cái kia phá hư chi lực cuối cùng đã tới cuối cùng, không cách nào lại tiếp tục nữa, cái này tinh không thế giới cũng theo đó chuyển biến. Bốn phía một vùng vũ trụ hư không, khắp nơi tối như mực một mảnh, chỗ xa vô cùng quần tinh tự thức thật ở tại cái này hư không hắc ám trong thế giới, đường thiên cũng cảm giác bốn phía giống như vĩnh hằng, cái kia sao trời nhưng đứng xa nhìn lại không cách nào chẳng đến. đường thiên nhìn không ra mảnh thế giới này vần rượu, hư lệnh nói như lai, like, tinh thần của ngươi tu vi không sai, ta thừa nhận không bằng ngươi, bất quá cái này hư không thế giới liền nghĩa vây của ta cũng quá coi thường ta, phá vỡ cho ta đi. Trường đau vạch một cái, hư không vỡ vụn, giống như một tấm vải bị vạch phá một vết nứt, trong hư không lộ ra một đạo khe nước to lớn, nhưng mà vết nứt phía sau vẫn là một vùng tăm tối hư vô. đường thiên không tin tả, tiếp tục chém vào, cái kia vết nứt bị không ngừng mở rộng vết nứt phía sau hắc ám hư vô thế giới thay thế vốn là hư vô hắc ám thế giới nhưng mà hết thảy đều giống như chưa từng biến hóa hết thảy như cũ đại thiên thế giới đường thiên cả kinh đột nhiên nghĩ đến cái gì ta nói này làm sao cổ cái như vậy nguyên lai là ngươi diễn hóa đại thiên thế giới bất quá chỉ dựa vào cái này đại thiên thế giới có thể ngăn cản không được ta đường thiên nói trường đao vừa thu lại hơi lắm người lớn lên theo gió không ngừng biến lớn theo đường thiên trưởng thành lớn mạnh cái này hư không thế giới tựa hồ cũng không có nửa điểm biến hóa đợi đến hắn biến lớn trăm ngàn vạn lần về sau cảm giác hết thảy vẫn như cũ làm sao có thể Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi thế giới này đến cùng lớn đến bao nhiêu? Cho ta giải. Đường Tiên tiếp tục trưởng thành lớn mạnh, không hạn chế trưởng thành phía dưới, thân hình của hắn cũng đang không ngừng tăng lên biến hóa, mà bốn phía hết thảy vẫn như cũ, cũng không biết tăng trưởng đến bao nhiêu ức vạn vạn bên trong cao lớn, tựa hồ Đường Tiên cũng đến cực hạn, mà thế giới này, nhưng như cũ như cũ, chỉ là ẩn ẩn có thể cảm giác, ngày nào bên cạnh sao trời tựa hồ tới gần mấy phần. Hoàng Bét, không tốt, ta bị lừa rồi. Đường Tiên nhìn lấy cái kia hư không vô tận bên trong sao trời, chợt tỉnh lộ tới. Nhất niệm Càn Khôn, mộng ảo thiên địa, đây là trong mộng Càn Khôn. Theo đường thiên thoại âm rơi xuống, cái kia trong hư không một vệt ánh sáng xuất hiện, ánh sáng chói mắt minh chiếu sáng hư không hắc ám, quang mang, kia đầu nguồn, một khoa hàng tinh to lớn hiện hiện, hàng tinh bộc phát ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, đem mảnh này hư không thế giới hết thể hắc ám sụt tan. Trận trận vạn âm trong hư không quấn quẩn, giống như có vô số sư sa di ngay tại tụng kinh niệm Phật. Cái kia hàng tinh phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy một cái phật đà ngồi ở một khỏa dưới cây bồ để tham thiện, mà phật đà trước người có một bát bảo công đức chỉ, trong ao mọc ra một đóa nở rộ kim sắc đại sen, cùng sở hữu thập nhị phẩm, đại nhật như lai pháp tướng. Trong ngọng ca khôn, không đúng đây là trong thức hải cản không thế giới. Đường Thiên nói, một bộ bừng tỉnh đại ngộ vẻ, trong mắt lộ ra mấy phần hối hận. ngươi mấy đời luân hồi tu hành, thành thần mấy lần, mặc dù chưa từng mang theo kiếp trước tu hành luân hồi, cái này thần hồn ý thức tâm niệm lại đã trải qua luân hồi. kiểu thế luân hồi, kiểu thế tích lũy, tâm niệm chi lực ta nhưng lại xa xa không bằng ngươi, tùy tiện xâm nhập ngươi trong thức hải, ta lại là sai, ở chỗ này làm sao có thể lớn qua ngươi? hôm nay tôn này phân thân, xem ra là phải bỏ qua ở đây. dứt lời, Đường tiên trên mặt lộ ra một tia nhẫn, coi như ta muốn bại, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Ngao đường tiên ngựa mặt lên trời gào thét, cái này ma thần hóa thân điên cuồng hướng phía bốn phía chém vào phá hư. Mặc dù không cách nào ảnh hưởng cái này ý thức hải cản khôn thế giới các bạn, hắn lại không quan tâm, chỉ lo không ngừng đi phá hư. Hết thể hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Hằng tinh phía trên, phật đàn niệm tụng kim cương kinh, cái kia tụng kinh thanh âm giống như lôi mình, vang vọng ý thức hải thế giới. Thanh âm này tựa hồ để ma thần nội điên, hắn càng thêm điên cuồng phá hư, trong đôi mắt tràn ngập vô tận điên cuồng, cảm xúc đều bị dẫn động. Đường tiên cái hóa thân này cũng khó có thể giữ được tinh táo nữa, đã mất đi lý tính. Đừng có lại niệm. Ma thần gầm lên giận dữ trở nên càng thêm điên cuồng. Theo tụng kinh thanh âm không ngừng, cái này ma thần càng phát điên cuồng. Tựa hồ chịu không được cái kia tụng kinh thanh âm, nội điên hướng phía hàng tinh truy đuổi mà đi, trường đao trong tay không ngừng hướng phía hàng tinh chém bảo. Nhưng mà mong muốn mà không thể thành cái từ này, tựa hồ chính là vì thời khắc này tình hình chuẩn bị đồng dạng, tùy ý cái kia ma thần làm sao từ ngày cũng vô pháp chân chính tới gần hàng tinh mảy may, hắn tựa như khoa phụ, tại từng ngày quá trình bên trong càng ngày càng mỏi mệt, nhưng trong mắt vẽ điên cuồng cùng vẻ thống khổ lại càng ngày càng nặng. Ma tụng kinh thanh âm không ngừng, cái kia ma thần càng ngày càng có thụ cuối cùng đã mất đi tiếp tục từng ngày lực lượng, trong hư không dừng lại, hai tay ông đầu, bị lấy lỗ thai lăn lộn đầy đất. Hắn càng là không muốn nghe, thanh âm kia lại càng là muốn hướng trong lỗ thai chui, ma thần tại đây tiếng tụng kinh bên trong, hai mắt dần dần trở nên ngốc trệ. Thập phương thế giới hết thảy chúng sinh, thành tâm thành ý thâm tâm thương nguyện hỷ nhạc, muốn sống nước ta, thậm chí mười niệm, nếu không người sống, ta tức không lấy vô thượng chính cảm giác, duy trừ vi phạm nam lịch trọng tội, phỉ báng hành quyết người. Vô lượng quang minh Phật, đế thích thiên, ngươi như hiểu. Tụng kinh thanh âm vẫn như cũ, chỉ là thanh âm trở nên nhỏ đi rất nhiều, mà cái kia Phật đà tiếng hỏi quanh quẩn tại đường thiên bên thai. Hai mắt mê mang hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hàng Tinh, cùng cây kia dưới Phật đà đối mặt. Vỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, Nam mô vô lượng quang minh Phật. Phật đà thanh âm vang lên, lập tức vô tận hồi âm trong hư không quân. Thanh âm này trôi vào đường tiên trong hai, hắn trong đôi mắt vậy mà dần dần lộ ra vẻ ngắm trông, chắp tay trước ngực, quỳ gối hư không nước nhìn hàng Tinh bên trên Phật đà, theo bên tai tiếng tụng kinh không ngừng vang lên, hắn vậy mà cũng dần dần bắt đầu đi theo tụng kinh. Quy một chương 403, có thể sử dụng nói cũng đừng động thủ. Chương 403, có thể sử dụng nói cũng đường động thủ. Trong thức hải, đường thiên một đạo phân thân bị độ hóa mà phía ngoài hư không thế giới vẫn như cũng là vô tận ma khí tràn ngập, không, có nửa phần tiêu tán xu thế. Đột nhiên, một đạo tử vong chi khí tràn vào cái này hư không, xen lẫn trong ma khí bên trong, hướng phía Đinh Khải tới gần. Các ngươi rốt cuộc xuất thủ, châm đều đã không đợi được kiên nhẫn. Đinh Khải đột nhiên mở hai mắt ra, cái kia con người đen nhánh đã biến thành huyết hồng sắc. Hô Hồ Đinh Khải há miệng hút vào, miệng giống như biến thành lỗ đen, bốn phía ma khí cùng tử khí đều bị hội tụ tới, hút vào trong miệng. Vành không gian vặn vẹo rung động, một tiếng bạo hưởng về sau, khắp hư không thế giới đều tùy theo đổ sụp phá diện bốn phía vô tận hỗn loạn dòng năng lượng tán loạn các loại không gian mảnh vỡ cùng làm tử lưu tại bốn phía cọ rửa chỗ qua hết thảy đều bị phá hủy nơi này chỉ có một mảnh hỗn loạn bởi vì nơi này là hư không tường kép nơi này là huyền hoàng thiên địa bên ngoài cùng vực ngoại thế giới giao giới khép hở thuộc về đặc thù một vùng không thời gian ở chỗ này không có không gian tồn tại không gian cho dù có nếu như không phải một phương đại thế giới cũng sẽ ở cái này hỗn loạn hư không tưởng kép bên trong bị phá hủy phá diện tại đây hư không tưởng kép bên trong, bên trong tiểu thế giới không ngừng sinh diệt, chỉ có đại thế giới mới có thể ở loại địa phương này sừng sững không ngã. ở chỗ này quy tắc đều bị bóp méo phá hư, có chỉ có vô tận hỗn loạn. đinh hải sừng sững tại loạn lưu bên trong, nhìn về phía trước mặt bốn cái vong linh quỷ để nói, chúng ta lại gặp mặt, bất quá các ngươi thật giống như đánh nhầm tính toán. không, chúng ta cũng không nghĩ tới có thể lưu lại ngươi, chỉ là để ngươi tạm thời không có cách nào chạy trở về mà thôi. đinh hải như có điều suy nghĩ nói, thì ra là thế, cũng vất vả các ngươi như vậy ăn bài, thiên cung không có ta tỏa chấn. Đại Hạ Quyết Trương liền sẽ biến chậm, các ngươi cũng liền có thời gian quy mô xâm lớn. Hàng Lâm Huyền Hoàng Cựu Châu, chờ đến lúc đó cơ thoáng qua một cái, các ngươi đứng vững góc chân. Đến lúc đó ta cũng không dễ đem bọn ngươi nổ tận gốc. Xem ra ngươi xem cũng là rất minh bạch, bất quá có chúng ta ở đây, ngươi coi như thấy rõ hết thảy, cũng trở về không đi. Đinh Khải dù bận vẫn ung dung nhìn lấy bốn người nói, nói đến, các ngươi bốn vị cũng coi là tiền bối, U Minh Hạ Thổ, các ngươi cứ như vậy rất coi trọng, không thể không nói. Tại mở U Minh Hạ Thổ một chuyện bên trên, chúng ta những lao giả này. Hoàn toàn chính xác không bằng ngươi cái này học sau tiến cuối, không nghĩ tới ngươi có thể mở mang ra một phương quỷ linh sinh tồn chi địa. Sớm biết chúng ta lúc trước liền dùng không đến xa xứ, cuối cùng ngược lại bị ném bỏ huyền hoàng thiên địa bên ngoài. Đinh Khải cười nói, các ngươi muốn trở về, ta kỳ thật cũng không phản đối. U Minh hạ thổ rất lớn, ta có thể cho các ngươi vị trí, mọi người không cần phải sinh tử giao nhau. Những này vong linh quỷ đế tùy tiện một cái đều là lao yêu quái cấp bậc, bọn hắn già nhất từ thái cổ thời đại liền tồn tại, cho dù là trẻ tuổi nhất cũng là thời đại thượng cổ cường giả, sống nhiều năm như vậy, bọn hắn đối với quỷ đạo hiểu rõ. Đinh Khải cũng không thể không cúi đầu đã từng làm quỷ đế đại tôn đinh khải, cho dù đỉnh phong thời khắc cũng không dám cam đoan mạnh hơn bọn họ. Những lao quái vật này sống được quá lâu, trên tay át chủ bài quá nhiều, cũng quá để cho người ta không yên lòng. Đinh khải tình nguyện dùng miệng giải quyết vấn đề, cũng không muốn động thủ. Nhượng suất u minh hạ thổ, ngươi bỏ được từ bỏ ngươi địa phủ. Đinh khải ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta là thật tâm thành ý cùng chư vị tiền bối thương lượng, các ngươi nói như vậy, liền có vẻ hơi không chính cống. U minh là ta mở, địa phủ thành lập u minh phía trên, không có khả năng nhượng xuất đi. Việc này quan hệ thiên địa luân hồi, cho dù ta từ bỏ, Chư vị cũng không dám muốn đi bốn người trầm mặc, đối với Đinh Khải nói cũng là sự thật, mà bốn người biểu hiện cũng làm cho Đinh Khải nhìn ra một chút đầu mối. Bốn người đã trầm mặc, cái kia tất nhiên cũng liền động tâm, đã động tâm, vậy thì có đảm, đã có thương lượng, việc này cũng liền còn có hy vọng, từ đó cũng có thể nhìn ra, những này vong linh quỷ đế cũng không phải là bền chắc như thép. Dù sao lòng người khác biệt, người có người ý nghĩ, những này trở về vong linh quỷ đế cũng có chủ chiến phái cùng chủ hòa phái phân chia. U Minh hạ thổ rất lớn, ngoại trừ địa phủ quản lý trong U Minh van xin sự tình, ta đã đem U Minh tứ phương giao cho tứ phương quỷ đế chấp trưởng chỉ cần chư vị ý. Ta là hoang Nen đã đến, U Minh rất lớn, địa phủ không có khả năng quản lý toàn bộ U Minh, chỉ cần chư vị tuân theo địa phủ quy tắc làm việc, U Minh hạ thổ có thể tự giao cho chư vị. Đinh Khải đem điều kiện nói rõ, cũng là cho đám người một con đường. Đám người cảnh giới đã đến thần mà Minh Chi cấp độ, điều kiện không nói rõ ràng, vậy liền không có thành ý, lẫn nhau trong lòng đều có chính mình ý nghĩ, nói rõ, đàm luận cũng được phán. Ngươi cũng là đánh thật hay bản tính, để cho chúng ta vào ở hạ thổ, vì ngươi U Minh địa phủ hiệu lực, không khỏi quá coi thường chúng ta. Lời tuy nói như thế, nhưng bốn người nhưng không có động thủ, cái kia vẹn vẹn chỉ là biểu thị không hài lòng mà thôi. Còn có đảm." Đinh Khải cười nói, "Trung ương địa phủ chấp trưởng U Minh, đây là danh giới cuối cùng, tứ phương quỷ đế chấp trưởng một phương quỷ vực, mặc dù bên ngoài là thụ địa phủ còn hạt, đều là quỷ đế, trung ương phong đô quỷ đế cũng bất quá là hơi cao nửa giai mà thôi, tin tưởng chư vị cũng đều có thể hiểu được." U Minh quyền hành không nhường ra đi, trung ương quỷ đế tự nhiên cũng chính là trên danh nghĩa U Minh chi chủ, còn lại quỷ đế mặc dù đều là quỷ đế, lại cũng chỉ là từ trung ương quỷ đế quyền hành bên trong phân đi ra quyền hành mà thôi, giống như cựu Tiêu thần đỉnh tứ phương thần đế cùng tiên đế khác nhau, mặc dù đều là đế quân, lại thấp một nửa. Chỉ là U Minh quỷ đế quyền hành, có thể phân ra bao nhiêu cuối cùng lại còn thừa lại bao nhiêu. Nói tới quyền hành phía trên, cũng liền liên quan đến lấy thần chức lực lượng, cái này quyền hành phân hóa ra ngoài càng nhiều, chẳng khác gì là thần vị chia cắt càng nhiều, lực lượng cũng liền tự nhiên sẽ bị gánh vác xuống dưới, vấn đề này cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Đinh Khải trầm ngâm nói, chư vị quỷ đế, lần này trở về, nên có 78 vị a. 84 vị. Bí mật này cũng không phải bí mật gì, có thể nói mọi người đều biết, cũng không có khả năng che giấu, đối phương cũng không cần che lớp. Đinh Khải nhíu mày khổ tư nói, 84 vị, hoàn toàn chính xác có hơi nhiều. 84 vị vong linh quỷ đế, mỗi một cái đều không thể so với ưu hồn mấy người tứ phương quỷ đế yếu, thậm chí trong đó người nổi bật coi như yêu hoàng cùng thanh đế đều phải nghiêm túc đối đãi, nhiều người như vậy, một chén nước căn bản mang bất bình, phân hóa quyền hành vấn đề cũng biến thành không có khả năng. Đinh Khải đột nhiên cười một tiếng, U Minh Hạ thổ so Huyền Hoàng Cựu Châu lớn, chư vị vị trí tự nhiên là có, ta cũng có thể cam đoan sẽ không để cho chư vị thất vọng, dù sao chư vị có thể cùng ta cái này vãn bối thương lượng, cái kia tất nhiên cũng là cố ý, trung ương địa phủ cũng không phải không thể để cho đi ra, hơn nữa địa vực cùng hạ thổ vạn giới cũng không ít vị trí. Nói xong lời cuối cùng, Đinh Khải thanh âm nhỏ như mu âm, để cho người ta nghe không rõ ràng, mặt kia bên trên ý cười sẵn lạ, lại tựa hồ như mang theo ý tứ gì khác. Đám người hình như có sở ngộ, liếc nhìn nhau, trầm mặc không nói. Đinh Khải tiếp tục nói, "Chư thần trở về, vừa ngoại đại kiếp, có ma vật gì thế, chư thiên vạn giới cũng theo đó trở về Huyền Hoàng Cửu Châu, U Minh hạ thổ thêm ra không ít hạ thổ thế giới, nếu có thể chỉnh hợp, đặt vào U Minh, đến lúc đó tự nhiên có càng nhiều vị trí." Nói, Đinh Khải dừng một chút, thâm ý sâu sắc nói ra, "Thiên địa đại kiếp hàng lâm, chư vị tất nhiên có cảm ứng, diện thế tận thế kế gần, cuộc sống sau này cũng không quá phẳng. Quy một chương 404, quần thần phản đối. Chương 404, quần thần phản đối. Văn bối trong tay có vừa tu hành pháp môn, còn xin chư vị tiền bối chỉ giáo. Đinh Khải nói, một đạo linh quang bay ra, bốn người đưa tay chụp một cái, tiếp được linh quang xem xét. Tiên đạo, chỉ một cái lướt mắt, đám người liền thấy do cái này linh quang bên trong tin tức đại biểu cái gì, bốn người không khỏi cẩn thận nghiên cứu. Đinh Khải nhìn một chút hư không nói, trái phải vô sự, ta cũng không làm khó bốn vị, mọi người không ngại ngồi xuống cùng một chỗ luận đạo một phen. Nói phất tay biến ra năm cái cái bộ đoàn, chính mình ngồi xuống, bốn phía không gian củng cố đem cái kia hư không thường kép loạn lưu ngăn tại bên ngoài. Bốn người nhìn một chút không gian này kết giới, đưa tay lại ra cố mấy tầng giăng cẩm, đồng thời có thêm mấy tầng che giấu về sau, lúc này mới ngồi xuống. Sự tính đến một bước này, Đinh Khải trong lòng cũng xác định sự tình thành công một nửa, còn lại liền nhìn tiếp xuống luân đạo. Thiên cung, lang tiêu điện bên trên vương tọa không có một bóng người, Long Nạo Thiên đứng tại vương tọa vị trí đầu dưới, trong điện quần thần hội tụ, nhao nhao lộ ra vẻ lo lắng. Bởi vì cái gọi là nước không thể một ngày không có vừa, nhất là cái này thần đạo chi chủ, đinh Khải liền là chủ tâm cốt, hắn không tại, tất cả mọi người sẽ có ý nghĩ Không có hắn cũng liền không ai có thể đè ép được đám người, chúng chi mọi người tập hợp một chỗ mục đích thống nhất, như không có chủ trì người, mục tiêu này cũng liền trở nên không có phương hướng. Đây cũng không phải là phàm trần bên trong, thái tử giám quốc liền có thể giải quyết vấn đề, bây giờ thế cục nghiêm trọng, thiên hạ hỗn loạn, khó tránh khỏi đám người sẽ không suy nghĩ nhiều. Tiên tuyến chiến báo, thật sự là càng ngày càng làm cho người thất vọng, phụ vương trước khi đi, đem giám quốc quyền giao cho bản cung, các ngươi chính là như vậy cùng ta giao nộp. Thời gian 10 ngày, thậm chí ngay cả một tòa thành chỉ đều chưa từng tầm xuống, thuộc quốc đến nay một tháng, cũng còn không có dị quốc. Long Thiên nói: Đột nhiên cất cao giọng, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi chính là như vậy qua loa bạn cùng, qua loa phụ vương đấy sao? Mặc dù Long Nạo Thiên đã biểu hiện ra cực lớn khí thế, khí chàng cũng không yếu, thế nhưng là hắn coi như lộ ra vẻ giận dữ, nhưng cũng kém xa tít tắp Đinh Khải như vậy, một lời nhất cử ai cũng mang theo vô thượng uy nghiêm, không giận tự uy, chấn nhiếp quần thần. Long Nạo Thiên nổi giận, khí này trận tự hồ cũng ép không được quần thần, mặc dù mặt ngoài quần thần tối đầu không nói, nhưng chỉ nhìn trong điện khí chàng liền có thể cảm giác, hy vọng của hắn còn thiếu rất nhiều. Không nói, là không lời có thể nói a. Long Nạo Thiên nói đem sổ gấp hướng trong điện ném một cái. Bản cung mặc kệ các ngươi làm cái gì, trong vòng 3 ngày, bản cung muốn nhìn thấy thủ quốc ấn tỉ đặt ở bản cung trước mặt, nếu không các ngươi liền cùng bản cung cùng một chỗ thân chính đi." Điện hạ bất giận, Thả tương như đứng ra nói: "Điện hạ, đế quân không tại, hạ quốc vô chủ, giờ phút này đang lúc lấy ổn làm chủ, các không thể tùy tiện nổi tiến. Để người vạn nhất ta, Điện hạ, "Đế quân không tại." Cửu Tiêu thần đình nhìn chằm chằm, các nước có thần đế bảo vệ, lúc này không nên khai chiến, điện hạ nghĩ lại a." "Điện hạ nghĩ lại a." Quân thần nhao nhao đứng ra trở lệnh, giờ khắc này đám người vậy mà tất cả đều thống nhất ý nghĩ, câu ổn không cầu nhanh. Các ngươi đây là muốn bức thoái vị sao?" Long Nạo Thiên cau mày, trong mắt hàn quang lóe lên. "Thần không dám." Quân Thần lại lần nữa cùng kêu lên, không người bái lấy Long Nạo Thiên, cái kia một bộ chờ lệnh tư thái, bày ra một bộ vì nước suy nghĩ bộ dáng. Long Nạo Thiên cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện thần ấn, các ngươi cho rằng dạng này liền có thể bức bách bản cung đi vào khuôn khổ, phụ vương đã sớm đem thần ấn truyền cho bản cung, hôm nay bản cung không cần nghe các ngươi nói nhảm." Quân Thần cả kinh, La phủ quỷ đế khẩn nụ, điện hạ nghĩ lại, các không thể làm vậy, đế quân đem thần ấn phó thác điện hạ, điện hạ các không thể có phụ nhờ vả, hạ quốc vừa lộng, căn cơ bất ổn. Hết thể lúc này lấy ổn thỏa vì bên trên, tuyệt đối không thể tham công liệu lĩnh. Long Nạo thiên Hử lệnh nói, bản cung làm cái gì, muốn ngươi đến dạy. Truyền phụ vương ý chỉ, tiền tuyến tướng sĩ nghe lệnh, trong vòng 3 ngày cầm xuống thủ quốc quốc đô, diệt nó ngay vàng, bất tuân hiệu lệnh người, trảm lập quyết. Thần ấn bên trên một vệ thần quang bay ra, trong nháy mắt dung nhập hư không tiêu tán, đạo này chỉ lệnh trong nháy mắt liền truyền đi, bị tiền tuyến tướng sĩ tiếp thu. Hơn nữa đạo này ý chỉ, phàm là thiên cung của thần, người mang phụ triệu, đều chiếm được phần này ý chỉ. Cái này thần ấn liền là phụ triệu nguyên, cũng là thần hệ chi chủ bằng chứng chuyển lệnh trực tiếp liền có thể từ trên xuống dưới truyền khắp toàn bộ thần hệ, một lệnh hạ đạt, liền đại biểu cho linh hải. giờ phút này long não thiên cưỡng ép hạ lệnh, coi như quần thần cũng không thể tránh được. điện hạ, thủ quốc chính là đông nguyên thần đế linh cảm giáng sinh, không có đế quân tỏa chấn, thủ quốc làm sao có thể diệt? còn xin điện hạ nghĩ lại. hạ chính lâm đứng ra khuyên nhủ, thần đế không lùi, thủ quốc bất diệt, trận chiến này tất thương quốc chi nguyên khí, thương Tùng tử khuyên nhủ, đế quân cùng cửu tiêu thần ước hẹn, nhưng này ước chính là đế quân cùng thần ước hẹn, đế quân không tại, này ước khó đi, còn xin điện hạ nghĩ lại. long Ngạo thiên vung tay lên nói, thần ước hẹn tới nói sự tình. Tiểu Châu Phạm Trần Chi Chiến không có quan hệ gì với bọn họ. Các ngươi nếu như tận tâm, nơi nào có những phiền ấy này, cho dù thần đế cản trở lại như thế nào, trận chiến này bắt buộc phải làm. Thánh chỉ đã phát, bản cung cũng không có nuốt lời thói quen. Bài triều, dứt lời, Long Nạo Thiên xoay người rời đi, căn bản không quản quần thần ý kiến. Đám người thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Đối Long Nạo Thiên như vậy hành động, rõ ràng có ý kiến. Tan triều về sau, Long Nạo Thiên quay lại thư phòng, tiếp tục phê duyệt tấu chương, nhưng mà đợi đến giữa trưa, cái kia tấu chương lại phê duyệt xong, tiếp xuống nhưng không có tấu chương. Cái này khiến hắn tức giận không thôi. Một nước sự tình, bất luận lớn nhỏ, có thể nói đều muốn đế quân xem qua, thực sự không phải là địa phương tự trị quản hạt. Vốn là tại 5000 năm trước, huyền Hoàng Thiên địa còn chưa phân chia Cựu Châu thời điểm, đích thật là thành bang tự trị, trung ương vương triều quản hạt địa phương, mà 5000 năm trước Đinh Khải nhất thông Cựu Châu lại bắt đầu trung ương tập quyền chế. Trong lúc này tập quyền chế vấn đề lớn nhất ở chỗ tin tức truyền lại tốc độ, mà hắn kết hợp huyền hoàng thế giới đặc sắc, nghiên cứu ra thành trì tin tức truyền lại phương pháp, Cựu Châu Thiên địa bên trong, mượn nhờ nhất quốc chi lực, đem thành trì thành lập pháp trận truyền thâu tin tức, lúc cần thiết, còn có thể truyền tống người cùng vật tư. Trong lúc này tập quyền chỗ tốt, đời đời truyền thừa xuống về sau, lịch đại đế vương, chỉ cần có điểm dã tâm, đều sẽ nắm chặt quyền lợi, bởi vì đại tướng nơi biên cương tạo phản lịch sử nhiều lắm. Cũng chính là trung ương tập quyền, cái này việc vặt cũng liền nhiều, hôm nay cũng tin tức truyền lại nhanh hơn, theo lý thuyết, diễn phần mình tấu trương hẳn là liên tục không ngừng, căn bản phê duyệt không hết mới là, bây giờ lại không, vậy liền chứng minh, người phía dưới không có thượng truyền. Hỗ trưởng, một bốn keo kiệt tiểu nhân, dám dùng cái này bức bách, thực sự đáng giận. Long ngạo thiên trong mắt sát cơ vừa hiện. Một lát sau, Long Nạo Thiên đệ xuống lửa giận, cười lạnh nói, nếu không phải Phụ Vương có bằng dao, tất nhiên muốn các ngươi lấy mắt. Những này sổ sách, bản cung chức cho các ngươi nhớ kỹ. Phụ Vương trở về, có các ngươi nếm mùi đau khổ. Dứt lời về sau, Long Nạo Thiên lửa giận tựa hồ cũng đánh tan không ít, không có tấu trường, hắn xuất ra thần ấn, cười hắc hắc, tinh thần chuyên chú đến trong đó. Theo thần ấn nhìn thấy, thần ấn bên trong giống như một cái to lớn mạng lưới, từ trên xuống dưới, phụ triệu tương liên chỗ, tất cả đều tại đây mạng lưới bên trong, thông qua phụ triệu mạng lưới, Long Nạo Thiên liền có thể từ thần ấn trong được ra các nơi đại khái tình huống, mà thần ấn cùng phụ triệu quan hệ để Long lão Thiên có thể lặng yên không tiếng động quan sát đối phương tình hình, đối phương nhưng không dễ dàng phát giác, chỉ cần tu vi không đến, cũng sẽ không có vấn đề. Quy 1 chương 405, xuất công không xuất lực. Chương 405, xuất công không xuất lực. Tú Minh hạ thổ, thuộc quốc Long đỉnh chỉ còn lại Long đỉnh chỗ, lại bởi vì thế tục khí vận không dứt mà chống đỡ lấy Long đỉnh bất diệt, đại quân chú đóng ở Long đỉnh bốn phía, vậy mà không công. Thần đế chấn giữ Long đỉnh, cũng không phải thuộc quốc lịch đại tiên đế tọa chấn có thể so sánh, cho dù tứ phương quỷ đế cũng không muốn cứng đối cứng xuất thủ. Đế quân cũng không biết đi phương nào đến nay không có nửa điểm tin tức, cái kia hoàng khẩu tiểu nhi chấp trường thiên cung, tùy ý làm vậy, dưới mắt lại, thì U nói phân nửa đột nhiên dừng lại, như có cảm giác nhìn về phía hư không. U hồn ba người cũng hình như có cảm giác, nhãn châu xoay động, cười nói, không nghĩ tới đế quân phủ triệu, lại còn có như vậy công hiệu. Cựu linh quỷ mẫu hừ lạnh một tiếng, thần lực phun trào, ba phủ tứ phương cản khôn, la phủ quỷ đế cũng đi theo xuất thủ, bốn người cộng đồng thành lập cơ chế bao phủ cản khôn, ngăn chặn phủ triệu cảm ứng. U hồn thâm ý sâu sắc hướng phía chúng nhân nói, tiểu tử kia từ trước đến nay đều là như thế, các ngươi cũng chớ xem thường hắn. Hắn bây giờ thế, nhưng là Thái tử Giáng quốc, chấp trưởng Thiên cung trí cao quyền hành, các ngươi cũng chớ xem thường hắn. Cựu linh quỷ mẫu như có điều suy nghĩ nói, bất quá là một thân phận mà thôi, chẳng lẽ trong này còn có cái gì nói ra hay sao? La phủ quỷ đế nhìn lấy u hồn, có chút hiểu được nói, hoàn toàn chính xác không thể xem thường hắn. Dù sao lúc trước các ngươi phóng thích hắn đi ra, cái kia quay giáo một kích, thế nhưng là để những người kia đều bị thua thiệt. Thi u giật mình nói, ta hiểu được, tiểu tử kia thật có cổ quái, thực lực biến hoa không chừng, để cho người ta nhìn không thấu. Tiểu nói này, đám người hồi tưởng lại quá khứ có quan hệ long ngạo thiên ký ức cái này xem xét, trả lại sát thực nhìn ra không ít vấn đề, cho dù không rõ ràng nó tình huống thật, cũng minh bạch trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. U hồn cười nói, lúc trước nếu không có đế quân đã nói với ta, ta cũng chỉ sợ giống như các ngươi, không biết tiểu tử kia nội tình, an hắn lỗ. Tiểu linh quỷ mẫu cười nói, đã ngươi đã biết được, không ngại nói nghe một chút, cũng tốt để cho chúng ta biết tiểu tử kia theo hầu. Đường trên tay hằn cắm té ngã, La phủ quỷ đế cùng thì ưu hai người đều chờ đợi nhìn về phía U hồn, chờ lấy nàng giải thích. U hồn nhìn hai bên một chút, thấp giọng nói, bảy nguyên tội, từng cái đều không tầm thường, mỗi một cái đều có hủy thiên diện địa chi lực. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, làm bảy nguyên tội đứng đầu ngạ mạ, đứng được càng cao càng là đáng sợ, thiên cung tại hắn nắm giữ bên trong, chúng ta liền không làm gì được hắn. Việc quan hệ bảy nguyên tội nội tình, U hồn cũng không dám tùy tiện nói ra bí mật trong đó, lúc trước Đinh Khải mặc dù tùy tiện nói cho nàng đáp án, nhưng là nàng không thể nói lung tung. Đám người hình như có sở ngộ, nhưng lại không rõ ràng, không biết nói nội tình, cũng chỉ có thể âm thầm phán đoán. U hồn như có điều suy nghĩ mắt nhìn Long Đình Phương hướng nói, đế quân đã dám như thế tùy ý đem thiên cung giao cho tiểu tử kia, tự nhiên là có được đầy đủ lực lượng cùng tự tin. Có lẽ hắn năng lực thật sự ép vị kia, cầm xuống thuốc quốc. Thi U lo lắng nói, chỉ sợ phiền phức tình không có đơn giản như vậy, đế quân không tại, phía trên những người kia, cũng không phải dễ tới bối. Vị kia nếu là không đúng tay, đừng nói ta không tin, chỉ sợ các ngươi đều sẽ không tin. Thi U nói bóng gió, ba người lại là nghe được rõ ràng, chỉ người không có gì hơn liền là cựu tiêu thần đỉnh thanh đế. Đinh Khải cùng mâu thuẫn từ vạn năm trước liền bắt đầu, trải qua cựu thế luân hồi, cái này ân đoán gút mắt có thể nói thiên hạ đều biết. Mà thiên cung tạo chuyện. Quân thần sợ dĩ phản đối Long Nạo Thiên, cũng chính bởi vì cố kỵ cái kia Cựu Tiêu Thần đỉnh bên trên thanh đế, không có đinh khải tòa chấn, quân thần lo lắng cũng không phải bắn tên không đích. Ú hồn cười cười, đưa tay trộn một cái, linh quang lóe lên, một đạo tấu chương tạo ra, phù triệu thần lực thôi động, tấu chương trực tiếp truyền lại đến thiên cung. Nói thế nào hắn cũng là thái tử, đại nghĩa trên danh phận liền dựng ở điểm cao, nên làm, chúng ta vẫn là đường mập mờ, mờ, nếu không không thiếu được muốn bị tiểu tử kia kiện hạ trảm. Cửu Linh Quỷ Mẫu cười lạnh nói, hắn muốn cáo trạng kiện, việc này chúng ta không sai, sợ hắn làm gì. La phủ Quỷ Đế mắt nhìn Ú hồn, thâm ý sâu sắc cười một tiếng cũng mô phỏng ra một đạo tấu chương đưa ra ngoài nói, an lộc của vua chúng quân sự tình, đế quân còn ở đây, chúng ta cũng không thể không có quy củ. thì u cũng thở dài, mô phỏng ra một đạo tấu chương đưa ra, nói, bất luận như thế nào, thân là thần tử, cũng không thể rơi tiếng người trôi. cựu linh quỷ mẫu hừ lạnh một tiếng, đối đám người bất mãn, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể mô phỏng ra một đạo tấu chương đưa ra nói, pháp không trách chúng, chính là các ngươi những này nhát gan sợ phiền phức hạ người, mới có thể cổ vũ hắn khí diễm. la phủ quỷ đế phất tay giải khai bốn phía cấm chế, nhìn về phía hư không cười nói, quỷ mẫu hành động theo cảm tính, quá mức tính tình các ngươi nhìn, bọn hắn không đều vẫn là làm. U hồn nói, tiểu tử kia có đại nghĩa danh phận tại, chúng ta coi như không phục hắn, nhưng cũng phải giảng quy củ, không quy củ không toa thuốc tròn, kéo dài nhất thời cũng không sao, cũng không thể hỏng chính sự. Cựu linh quỷ mẫu hừ lạnh nói, một đám nhát gan bọn chốt nhát, muốn ta nói, dứt khoát liền khắc lập lập thái tử. Không được nói bừa. La phủ quỷ đế ba người cùng nhau chuyển hướng, lớn tiếng vừa quát, đánh gãy cựu linh quỷ mẫu nửa câu nói sau. U hồn quy nhủ, quỷ mẫu vẫn là bất tranh cãi, họa từ miệng mà ra, chuyện đó chúng ta coi như chưa từng nghe qua. Đế quân còn ở đây, chúng ta cũng không thể vượt quyền. Cựu linh quỷ mẫu cười nói, ta biết, nhưng cái khác mấy cái, làm sao đều so với kia tiểu tử đáng tin hơn chút. Việc này tuy là ta đang nói, nhưng các ngươi dám nói các ngươi không có ý tưởng này? Bọn hắn đều không có ý tưởng này. Thi U nói, suy nghĩ một chút mà thôi, lại chưa từng thay đổi thực tiễn, cũng nên làm cho chút động tinh đi ra. Nói hắn đưa tay hướng phía Long đình một chỉ điểm tới, một vệ thần quang đánh trúng Long đình, Long khí gào thét, đem thần quang triệt tiêu. La phủ quỷ đế ba người cười liên tiếp xuất thủ, ba người thần lực không hướng Long đình, đều bị Long khí phá giải, không thể tổn thương Long đình mảy may. Mà cái này thăm dò tính xuất kích cũng liền động tinh lớn nhưng không có bất luận cái gì tính thực chất tác dụng lôi thanh đại vũ chút ít bốn người có thể nói là chơi đến một tay xuất công không xuất lực u minh xuất kích dương thế bên trong thương tùng tử đám người cũng hình như có cảm giác nhau nhau đưa tay một đạo linh quang đánh về phía thuộc quốc kinh thành khí vận trụ trời bên trên long khí gào thét đem mọi người công kích phá giải đây trời lôi hỏa cuồn cuộn của tới khí vận trụ trời bên trên long khí quấy hạo thiên nguyên khí hải làm ra lớn như vậy thanh thế đem tứ phương cương phong lôi hỏa đều chấn áp thủ quốc chỉ còn lại 6 tòa thành trì vây quanh kinh thành còn lại quốc cảnh đều bị cầm xuống hạ quốc binh lực từ tứ phương vây quanh mà đến vây mà không công, tựa hồ tại nghỉ ngơi và hồi phục. trong quân doanh, đinh vân nhảy vài mắt nhìn động tĩnh bên ngoài nói, lôi thanh đại vũ chút ít, một đám xuất công không xuất lực ra hỏa, xem ra bọn hắn tất cả đều không phục long ngạo thiên tên kia, cái này hí không sai, ta thích. đinh giật cười nói, đáng đời hắn kinh ngạc, ù vào phụ vương chỉ lệnh, liền chảnh vai hết cả liều rồi, không có chúng ta phối hợp, ta nhìn hắn làm sao cầm xuống tổ quốc. đinh diễm cao mày nói, phụ vương có lệnh, chúng ta mặc dù có thể cùng long nạo thiên tiểu tử kia làm trái lại, nhưng đại sự bên trên, chúng ta làm như vậy, có thể hay không bị phụ vương trách cứ à? hắc tử một mặt lạnh lùng nói ra, không sợ. Chúng ta cũng là hữu tâm vô lực, hiện nay, thuộc quốc chống cự quá mạnh, chúng ta cũng không cách nào nhất cổ tác khí cầm xuống thuộc quốc, muốn trách chỉ đổ thừa Long Ngạo Thiên tên kia kéo chúng ta chân sau. Nếu không phải bọn hắn không góp sức, chúng ta làm sao đến mức đứng ở cái này, đã sớm cầm xuống thuộc quốc. Quy một chương 406, khí số đã hết. Chương 406, khí số đã hết. A Bảo cao mày, một mặt dầu gì nói, "Cha mệnh lệnh, ta muốn nghe." Nhưng Long Ngạo Thiên không nghe, thế nhưng là cha lại muốn cho ta nghe Long Ngạo Thiên, đây rốt cuộc nên làm cái gì mới phải đây? Đám người cùng nhau nhìn về phía A Bảo, cảm giác được hắn không hợp lý, Đinh Diễm quên ngủ. A Bảo, ngươi cũng đừng xúc động làm loạn." Đinh Vân nói, "Chúng ta cũng không phải không nghe phụ vương chỉ lệnh, chỉ là dưới mắt địch nhân tử thủ không ra, chúng ta không có cách nào nhất cổ tác khí cầm xuống, lúc này mới thương lượng đối sách, ngươi đừng có gấp a." "Không được, cha phân phó, ta nhất định phải nghe, cha muốn bắt lại thủ quốc, ta nhất định phải nghe." A Bảo nói, tựa hồ đã định ra quyết định. Vốn đang hoè bại Đinh Vân cũng xuất thủ giữ chặt A Bảo nói, "Ngươi ngu rồi à, phụ vương chỉ nói là để cho chúng ta mau chóng cầm xuống thủ quốc, nhưng không nói phải bao lâu, chúng ta chỉ cần chờ phụ vương trở về, cầm xuống thủ quốc cũng đều, không cần phải hiện tại liền xuất thủ." A Bảo cao mày nhìn về phía Hát Tử nói, cha nói phải nhanh, ta không thể kéo dài. Hát Tử cũng ý có thế mà thay đổi nói, cha phân phó, chúng ta cũng không thể quên, việc này liên quan buộc lên cha đại nghiệp, chúng ta coi như không phục Long Ngạo Thiên tên kia, nhưng vẫn là đường hỏng cha đại sự. Đinh Giật bất đắc dĩ nhìn lấy hai người nói, các ngươi hai cái thật muốn tức chết ta rồi, các ngươi có biết hay không, đây là đang giúp Long Ngạo Thiên. Mặc kệ, trước hoàn thành cha phân phó lại nói. A Bảo nói, hóa thành một đạo tàn ảnh xông ra quân doanh. Hát Tử do dự bất định nhìn về phía ba người nói, chúng ta đi hỗ trợ sao? Đinh Diễm bất đắc dĩ lắc đầu nói, không dám đi à? A bảo đều xuất thủ, chúng ta còn có thể không đi." Hắc tử cười nói, "Vậy ta đi trước, chúng ta một người một tòa thành trì, hôm nay trước hết lấy xuống lại nói." Dứt lời hóa quang rời đi. Đinh Vân một mặt khó chịu, miễn cưỡng đi hướng phía ngoài nói, "Đều là hai cái này kẻ dần làm hại, hôm nay lại phải khổ cực." Đinh giật cùng Đinh Diễm bất đắc dĩ bắt đầu, giao nhau điều binh khiển tướng, sau đó công thành. Vành thành trì trên không một tiếng bạo hưởng, một đạo mắt trần có thể thấy kết giới thủ hộ thành bang, đem bạo tạc lực lượng đều ngăn tại bên ngoài, Hắc tử biến thành vạn trượng u minh giao long xoay quanh ở trên trời, một cái vung đôi lại lần nữa hướng phía kết giới đập xuống dưới. Lại lại là một tiếng bạo hưởng, kết giới vặn vẹo rung động, cuối cùng vẫn kiên trì nổi. Giao Long không ngừng vung đuôi công kích, kết giới vặn vẹo không ngừng rung động, nhìn như giống như sẽ phải vỡ vụn, nhưng lại luôn luôn có thể tại mỗi một lần thời khắc nguy cấp đều kiên trì nổi. Như thế hơn 30 lần về sau, kết giới kia vẫn như cũ cứng chắc sững sững, thủy trùng không đánh tan được. Ngao dít lên một tiếng, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn mà đến, qua trong dây lát che khuất bầu trời, ba phủ thành bang tứ phương, Giao Long xông vào trong mây đen, quấy mây đen, thiên không chậm rãi bay xuống trời mưa điểm. Màu đen nước mưa rơi xuống, đồng dạng bị kết giới ngăn cản, mưa kia điểm giống như cường toan rơi xuống kết giới bên trên phát ra ăn mòn xì xì âm thanh mưa to mưa như chút nước nước mưa không ngừng về xuống kết giới tao ngộ ăn mòn kết giới lực lượng cấp tốc tiêu hao lại như cũ có thể kiên trì sướng sững. kết giới như là dù che mưa ngăn trở tất cả nước mưa một số nhỏ ăn mòn kết giới mà tiêu tán còn lại đại bộ phận theo kết giới trượt xuống đến ngoài thành một phía nước mưa rơi xuống đất mặt đất vạn vật cấp tốc bị ăn mòn trong khoảnh khắc một đầu khe rãnh liền bị ăn mòn đi ra cái kia mưa rào tầm ta không ngừng liền nhìn chầm chầm thành trì rơi xuống nửa điểm cũng không hướng ra phía ngoài bay xuống nước mưa không cách nào đánh vỡ kết giới lại có thể đem vạn vật ăn mòn Hội tụ vào một chỗ về sau, vây quanh thành trì, cùng sông hồ thành tương hợp, canh một tốc độ nhanh hướng phía dưới mặt đất ăn mòn mà đi. Vô tận nước mưa rơi xuống, thành trì bên ngoài khe rãnh càng ngày càng sâu, mưa kia nước ăn mòn ra một đầu rộng khoảng một trượng, 10 trượng sâu khe rãnh, đồng thời như trước đang tiếp tục. Trên bầu trời nước mưa càng lúc càng lớn, giao long bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, một cái vung đuôi đập tại kết giới bên trên, lại lần nữa dung chuyển kết giới, sau đó giao long hướng phía ngoài thành khe rãnh trôi vào. Càng nhiều nước tụ đến, đem khe rãnh thêm rộng đến trăm trượng, giống như một đầu răng hà, giao long ở trong nước chơi đùa, cái kia khe rãnh bên trong nước càng ngày càng nhiều lật lên sóng lớn, cọ rửa tường thành, vẫn như cũng bị kết giới ngăn cản. Âm âm đại địa chấn động, cái kia khe rãnh bên trong huyết sắc nước tuôn ra, qua trong dây lát liền đem huyết thủy nhuộm đỏ. Huyết sắc sông hồ thành chi thủy quần cuộn lan lượn, ưu minh giao long ở trong nước chơi đùa, như cá gặp nước. Thủ thành tướng sĩ đứng tại trên tường thành, nhìn thấy cái kia huyết sắc nước, không hiểu sức sở, lập tức từng cái một ngã xuống, linh hồn thoát ly, rơi vào huyết thủy bên trong, qua trong dây lát linh hồn liền tiêu tán, để trở về thiên địa. Hoàng chi thủy, một tiếng kinh hô vang vọng đất trời, một vị thần quang rơi xuống, đánh về phía trong sông giao long cái kia dao long trong nháy mắt chui vào trong nước thần quang rơi xuống huyết thủy phía trên cấp tốc tiêu tán chui vào hoàng tuyển hà trong nước rất nhanh liền không thấy tung tích siêu một vệ thần quang đánh vào thiên không thanh linh tử xuất hiện nói đối thủ của ngươi là ta nói chui vào hư không hoàng tuyển chi thủy tiếp tục chấn lan sau đó lại không người núng tay quả nhiều giao long đi nước hoàng tuyển chi thủy mãnh liệt bốc lên thành trì kết giới linh lực cấp tốc tiêu tán cuối cùng tại hoàng tuyển chi thủy ăn mòn ở dưới triệt để sụp đổ đã không có kết giới thành trì ở trong mắt hấp tử cũng liền như là đã mất đi phòng ngự từ hoàng tuyển thủy bên trong bay lên xông vào trong thành không sai biệt lắm tình huống Đồng dạng ở tại dư vài tòa trong thành xuất hiện, chỉ là bảy nguyên tội các hiện thần thông, dùng phương pháp của mình đánh vỡ thành trì kết giới, đánh vào trong thành, chỉ có Thương Vân Khiếu bên kia có chút khó giải quyết, thủy chung không đánh tan được kết giới kia. Bảy nguyên tội làm thật, U Minh Hạ thổ bên trong, cho dù không có chú ý dương thế tình huống tứ phương quỷ đế, cũng có thể từ Long đỉnh khí vận suy giảm bên trên nhìn ra manh khỏe. Bọn hắn làm thật, xem ra chúng ta cũng không thể cản trở, nếu không không tiện bàn giao a. La phủ quỷ đế thâm ý sâu sắc cười nói, nếu như vị kia thần đế xuất thủ, chúng ta cũng chỉ có thể mời thái tử. Tú hồn cười nói, không sai, chúng ta cũng không phải thần đế đối thủ. Thì U cùng cựu linh quỷ mẫu cười ha ha một tiếng, hướng phía Long đỉnh phất tay một chảo, bắt lấy Long khí, dùng sức kéo một cái. Siêu thần quang lóe lên, Long khí gào thét, trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm ngàn lần, tránh thoát hai người tay, xoay chuyển quấy Hạo Thiên Nguyên khí hải, dẫn động vô biên thiên địa vĩ lực, hướng phía hai người ép đi. La phủ quỷ đế cùng thì U hai người liên thủ hướng phía hư không một trường bãi xuất, thần lực phun trào, đem cái kia thiên địa trì lực ngăn lại. Nhanh như vậy liền xuất thủ, xem ra vị kia cũng là rất gấp. U hồn cười đem một đạo tấu chương đưa ra ngoài, xuất thủ hướng phía Long đỉnh trộm tới, cùng một chỗ động thủ, đừng do dự. La phủ quỷ đế ba người coi như không cần phải nhắc tới tỉnh, bọn hắn cũng biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Ba người theo sát thú hồn về sau, xuất thủ chụp vào long đỉnh long khí, thần lực phun trào dưới, long khí bị sinh sinh vù xuống một đạo. Ước vạn đạo tinh quang rơi xuống, bốn người thần lực biến thành chi thủ bị tinh quang xoắn nát, cái kia long khí lại trở về long đỉnh bên trong. Bốn người không lo ngược lại còn mừng, lại lần nữa ra tay công hướng long đỉnh. Long đỉnh bên trên, thần lực phun trào, cái kia vốn là hư nhược long khí tăng vọt gấp trăm ngàn lần, hóa thành một đầu vạn tấm kim long đằng không mà lên. Long khí câu thông hạ thiên, dẫn hạ vô biên thiên địa chi lực, đắng người công kích. Trong nháy mắt bị trấn áp, Long khí trấn áp xuống, quả nhiên là vạn pháp bất xâm. Thuốc quốc khí vận đã hết, bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi. Quy một chương 407, khí vận phản vệ. Chương 407, khí vận phản vệ. Giống khí vận Kim Long rít lên một tiếng, hướng phía bốn người vào tới, Kim Long khẽ động, mang theo vô thượng thiên địa chi vi rơi xuống, giống như tận thế, để cho người ta sinh không nổi nửa điểm đối kháng chi tâm. Văn hư không bạo liệt, Kim Long tựa như đụng vào lấp kín trên tường. Vô tận vĩ lực gặp được vạn quân chu thần trận, chỉ một thoáng bị đỡ được, một đạo mắt thần có thể thấy kết giới bao phủ toàn quân, làm cho cả quỷ linh đại quân giống như bàn thạch, mặc cho cái tiêu kim long làm sao trùng kích cũng không chịu nửa điểm ảnh hưởng. Siêu long đỉnh bên trong, một đạo thần lực tuôn ra, rót vào long khí bên trong, lại lần nữa thôi động long khí, chỉ một thoáng, long khí tựa như an thuốc đại bổ, lại lần nữa tăng vọt gấp trăm lần. Long khí lại lần nữa tăng vọt, đã siêu việt đỉnh phong thời khắc long khí gấp 10 lần, cơ hồ có thể cùng huyền hoàng cựu châu các nước long khí điệp già so sánh. Liên hoàn nấu dầu, hắn đây là muốn triệt để hao hết thuộc quốc khí vận, liền không sợ khí vận phản vẻ a thì U nhìn lấy cái kia lại lần nữa tăng vọt Long khí, không khỏi kinh hãi. Long khí tăng lên, khiến cho lực lượng của nó lớn mạnh gấp trăm ngàn lần không ngừng, dẫn động Hạo Thiên Nguyên Khí Hải lực lượng cũng theo đó tăng trưởng trăm ngàn vạn lần. Vạn Trượng Kim Long chiếm cứ tại Long đỉnh phía trên, Long Uy nghiền ép tứ phương, cho dù Vạn Quân Chu thần trận, tại đây Long Uy phía dưới cũng nhận áp chế, đại trận lực lượng rõ ràng bị suy yếu ba thành có thừa. Mà Long khí câu thông Hạo Thiên Nguyên Khí Hải, đồng dạng cũng liền thông thuộc Quốc khí vận trụ trời, liên hỏa nấu dầu phía dưới, khí vận mặc dù tăng vọt, nhưng cũng là hồi quang phản chiếu, trước khi chết dây rùa. Bộ phát đến càng mạnh, tiêu hao khí vận cũng càng nhiều. Chờ đến cái này bộ phát qua đi, tất nhiên là khí vận phản vệ, nước diệt hạ tràng. Vốn là hạ thổ Long đỉnh có 800 năm tích lũy, cho dù phạm trần nước diệt, còn xuất lại Long khí cũng có thể chèo chống Long đỉnh lại kiên trì trăm năm. Nhưng điều kiện tiên quyết là Long đỉnh không thể nhúng tay phạm thủ. Khí vận liên lụy phía dưới, dây dưa càng sâu, ảnh hưởng càng lớn. Chờ đến nước diệt thời khắc, cũng là Long đỉnh hủy diệt thời điểm. Đồng lý, cả hai dây dưa sâu như vậy, Long đỉnh diệt vong cũng là thuộc quốc diệt quốc lúc. Mà Long đỉnh kích phát Long khí, càng là giống dân cờ bạc, đặt lên tất cả quốc vận, đại thế phía dưới, làm như vậy rõ ràng không thể làm rất có vài phần thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành vỏ đã mẹ lại sức hương vị. Long khí bốc phát, uy thế càng sâu, Vạn Quân Chu thần trận tại long khí chân áp xuống, tầng tầng bị suy yếu, đột nhiên, long khí khẽ động, mang theo vô thượng thiên uy hạ xuống, Vạn Quân Chu thần trận rung động, tùy thời đều có dấu hiệu hầm mất. Long khí hàng lâm, tứ phương quỷ đế chủ trưởng Vạn Quân Chu thần trận, điều động u minh địa phủ khí vận, cưỡng ép đột vào. Văn khí vận tương xung, Vạn Quân Chu thần trận cuối cùng không có bị đánh ngửa, miễn cương kiên trì nổi. Nhưng mà cái này khí vận tương xung, lại là lẫn nhau hao tổn, giết địch một vạn tự tổn 8000 cái bấy Khí vận xông lên về sau hai tướng hao tổn, cái kia Long khí tựa hồ muốn càng hơn một bậc, vượt trên U Minh khí vận, một lần đối xung về sau, vậy mà ẩn ẩn chiếm thượng phong, khí vận lại lần nữa áp xuống tới, lần này bốn người lại lần nữa điều động U Minh khí vận cùng đối xung, vanh Long khí suy giảm, nhất cổ tác khí lại mà suy ba mạc kiệt, lần thứ nhất còn có thể dung chuyển U Minh khí vận, mà cái này lần thứ hai lại tựa hồ như không có cách nào dung chuyển dấu hiệu, nhưng cái này hai lần đối xung, nhưng cũng để U Minh khí vận lại lần nữa bị hao tổn. Long Đỉnh bên trong, Thần Quang nói lên, cái kia Long khí lại lần nữa bộc phát, vậy mà khôi phục lại hao tổn trước trạng thái lại lần nữa hướng phía vạn quân chu thần trận đè xuống, oanh một đầu thương long tử hư không bay ra, chui vào u minh hạ tổ, hướng phía cái kia lao xuống long khí đụng vào nhau. Long khí cùng thương long va chạm, lại là long khí yếu đi một bậc, thương long hóa thành long nạo thiên, rơi xuống tứ phương quỷ đế trước mặt, hư lệnh nói, u minh khí vận liền là như thế cho các ngươi hao tổn. La phủ quỷ đế chắp tay bái nói, điện hạ bất giận, long đỉnh bên trong có thần đế tỏa chấn, chúng ta cũng là không thể làm gì a. Thì U ba người cũng nhao nhao mở miệng nói, thần đế tỏa long đỉnh, thôi phát long khí, chúng ta cũng là bất đắc dĩ nếu như không sử dụng U Minh khí vận, địa phủ đại quân chỉ sợ sẽ hao tổn ở đây. Long Nạo Thiên lạnh lùng nhìn lấy đám người, cái kia Long khí lại lần nữa vào tới, hắn nhìn cũng không nhìn, quay đầu rít lên một tiếng, trên người một đạo thương Long Long khí xung ra, Long đỉnh Long khí gặp được cái này Thương Long Long khí, vậy mà lộ ra mấy phần khiếp đảm sợ hãi vẻ. Thương Long Long khí so Long đỉnh Long khí to lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, cả hai đụng vào, Thương Long Long khí há miệng căn xé, sinh sinh từ Long đỉnh Long khí bên trên căn xuống một đoạn đến, ba thành Long khí bị thu Long đỉnh khí vận đột nhiên suy kiệt xuống dưới. Long Nạo Thiên lạnh lùng nhìn lấy Long đỉnh nói, muốn chạy, cái nào dễ dàng như vậy? nói, Thương Long Long khí đuổi theo, dây dưa bên trên Long đỉnh Long khí, đem sau khi nắm được, dùng sức cắn xé, từng ngụm đem Long đỉnh Long khí cắn xé nuốt vào. Long đỉnh Long khí suy kiệt, qua trong dây lát liền rơi xuống đến cực hạ, không chỉ là bị Thương Long Long khí thôn vệ, càng quan trọng hơn là cái này, Long khí vốn chính là thôi phát mà sinh, một khi gặp khó, lập tức mất đi hậu kình, cưỡng ép thôi phát Long khí về sau, dần ngất suy kiệt, lại không hậu kình. Qua trong dây lát, Long đỉnh Long khí liền suy kiệt đến cực hạ, chỉ còn lại có cực yếu một tia, Long khí cũng rơi xuống thành màu xanh, đã không tính là Long khí Long đình long khí hao tổn, khí vận liên lụy phía dưới, trực tiếp ảnh hưởng dương thế thủ quốc khí vận, vốn đang có thể kiên trì một đoạn thời gian, khí vận cũng theo đó tổn hao nhiều, khí vận trụ trời sụp đổ, quốc vận sụp đổ, một nước long khí tiêu tán, thuộc quốc 800 năm tích lũy được bản khí cũng triệt để bộc phát. Đoan có đầu nợ có chủ, một quốc gia khó tránh khỏi có đoan giả sai án cái gì, quốc dân đối quốc gia hoàn nghiệm, quốc vận thời gian hùng mạnh, long khí chấn áp, còn có thể đè xuống những này vạn tề các niệm, long khí suy thiệt, những này đoan khí không có áp, tự nhiên sẽ triệt để bộc phát. Vốn là thuộc quốc đem diệt, cái này đoán khí liền nên bạo phát đi ra, chỉ là ở vào chiến sự bên trong, cái này đoán khí còn chưa triệt để bộc phát, bây giờ long khí hao tổn, lại là triệt để bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc dây dưa đến khí vận trụ bên trên, trong khoảnh khắc khí vận trụ bị ăn mòn, còn sót lại khí vận cấp tốc ăn mòn, hơn nữa đoán khí bộc phát, dẫn phát khí vận phản phệ, hạo thiên nguyên khí hải giống như lật lên thao thiên cự lãng, trong minh minh lực lượng hạ xuống, thuộc quốc khí vận trong nháy mắt bị bóc tách, U minh hạ thổ bên trong nước diệt sát chi lực dẫn phát khí vận phản vệ, long đỉnh trong nháy mắt trở nên đạm không ánh sáng vốn đang ngăn nắp xinh đẹp Long Đỉnh trong khoảnh khắc tựa như kinh lịch ngàn vạn năm tuế nguyện Long Đỉnh mục nát trở nên rách nát không chịu nổi có lẽ nói Long Đỉnh đã tính không được Long Đỉnh đây chỉ là một mảnh tàn viên phế tích tất cả kiến trúc đều tan thành mây khói Đông Nguyên Thần Đế đứng tại phế tích bên trong nhìn đám người Long Ngạo Thiên không nhanh không chậm đi lên phía trước nói thật sự là không biết sống chết Vương triều khí vận liên lụy U Minh Hạ thổ Long Đỉnh cho tới bây giờ đều là không đếm xỉa đến cũng không dám trộn lẫn trong đó ngươi bây giờ biết lợi hại Đông Nguyên Thần Đế bình tĩnh nhìn đối phương nói Long Ngạo Thiên không nghĩ tới vậy mà cắm trên tay ngươi, thương long quả nhiên không phải tầm thường, thiên địa long khi thâm ý, nguyên lai ở trên thân thể ngươi, chấm vậy mà đến nay mới phát hiện bí mật này. Thái hạo chiêu này giấu đủ sâu. Long ngạo Thiên đi đến phía tích bên trên, đi vào Đông Nguyên thần đế trước mặt, cười nhạo nói, ngươi coi như biết lại có thể thế nào, bây giờ đại thế tại ta, nguyên khí số đã hết, bây giờ tôn này phân thân, tao ngộ thiên địa khí vận phản vệ, cho dù ngươi là cựu tiêu thần đỉnh thần đế, hiện tại ngươi tôn này phân thân cũng không để lại. Quy một chương 408, cân nhắc chi thuật. Chương 408, cân nhắc chi thuật. Đông Nguyên thần đế cười nói, hôm nay thua nhưng chấm sẽ còn trở lại. Dứt lời, đông nguyên thần đế hóa thành cho bụi tiêu tán. Theo hắn nga xuống, bốn phía không gian chấn động, này thiên địa khí vận phản vệ lực lượng cũng trong nháy mắt tiêu tán. Long ngạo thiên trở lại lạnh lùng nhìn về phía tứ phương quỷ đế nói, các ngươi còn đang chờ làm cái gì? Bốn người sửng sở, lúc này mới chỉ huy đại quân chiếm cứ tứ phương, đồng thời bốn người cũng điều động u minh chi lực, bao phủ một phương này hạ thổ thế giới, trong khoảnh khắc, liền đem phương này hạ thổ cho chiếm cứ. Lấy hạ thổ ảnh hưởng dương thế, hạ thổ khí vận chém hết, dương thế bên trong, thuộc quốc khí vận lại lần nữa hao tổn, chỉ còn lại điểm này khí vận lại hao tổn một nửa khí vận cũng theo đó bị thiên địa hoàn khí ăn mòn sạch sẽ quốc vận đã diệt vô biên hoàn khí phản vệ thủ quốc từ đế vương cho tới triều thần không một không chỉ hoàn khí cuốn thân quốc vận gặp lại thủ quốc thành trì phòng ngự cũng theo đó sụp đổ cho dù là kinh thành cũng đã mất đi tất cả phòng ngự đại quân áp cảnh trực tiếp công phá thành trì xâm nhập trong kinh thành thiên cung long Nạo thiên đạt được tiền tuyến sổ gấp về sau không chỉ có không có đủ cười ngược lại một mặt bất mãn nói mới vừa vận cầm xuống thủ quốc liền bắt đầu tự ngạo, ngừng quân tu chỉnh có phải hay không còn muốn khải hoàn hồi triều tả tương như đứng ra nói khởi bẩm điện hạ quốc vừa mới cầm xuống chính cần ổn định, giờ phút này tu dưỡng. Ba Long Nạo Thiên đem Tấu Trương ngã trên mặt đất, đánh gãy hắn nói, ổn định, bản cung không cần ổn định, chỉ cần khai cương thoát thủ, Thục quốc đã diệt, Bắc Ngụy cách Tây Tần cùng Chu triều hai nước không đánh được, vậy bây giờ các ngươi liền phải cho ta đi đánh Tây Tần cùng Chu triều. Nếu như cảm thấy không thể đồng thời hai nước khai chiến, vậy liền chọn một đánh. Điện hạ nghĩ lại, vừa mới mở miệng, Long Nạo Thiên liền lần nữa lại đánh gãy lời của mọi người. Không cần nghĩ lại, bản cung tuân theo phụ vương ý chỉ, chính là muốn khai cương thoát thủ, bằng nhanh nhất tốc độ nhất thống cửu châu, các ngươi chỉ cần dựa theo ý chỉ làm việc là được. Long Nạo Thiên dứt lời lạnh lùng nhìn lấy đám người, trên người khí thế phóng đại, trong điện bầu không khí cũng biến thành ngưng đọng. Đã trải qua U Minh Hạ thổ chiến dịch về sau, Long Nạo Thiên cũng thể hiện ra cơ thể của mình, đơn đấu thần đế, còn có thể lực áp đối phương, cho dù chỉ là một cái phân thân, nhưng cũng đầy đủ. Mặc dù một màn hỗn chỉ là tứ phương quỷ đế ở đây, nhưng quần thần lại đều đã sớm biết. Thiên hạ chí tôn quy tắc liền là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, nhất là thần hệ quy tắc, càng là lấy thực lực nói chuyện, đinh Khải không tại, cầm quyền bảy nguyên tội nếu không phải thể hiện ra đủ thực lực, quần thần cho dù tán thành, nhưng cũng sẽ lo lắng, bởi vì thực lực đương nhiên điểm trọng yếu nhất vẫn là đinh khải không chết nếu như đinh khải chết rồi coi như bảy nguyên tội thể hiện ra mạnh hơn nữa lực lượng tất cả mọi người không hội tụ ở trên trời cung đã sớm tan đàn sể nẻ phụ vương không tại bản cung thân là thái tử giám quốc tự nhiên muốn tuân theo phụ vương ý chỉ hoàn thành phụ vương chỉ lệnh nhất thống cửu châu thiên địa long não thiên lạnh lùng nhìn lấy quần thần nói bản cung ở chỗ này nhắc nhở các vị nhất thống cửu châu sự tình, tuyệt không thể có nửa điểm sai lầm ai nếu là cản trở cái kia chính là cùng ta đối đầu cùng thiên cung đối đầu long lúc nói lời này rất có uy thế quần thần trang nghiêm như mặt mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm Không, có người nào mở miệng nhiều lời. Rất tốt, các ngươi đều không phản đối liền tốt, đã như vậy, cái kia dưới mắt chư vị nói một chút, nên đánh Tây Tần vẫn là Đại Chu a." Long Nạo Thiên nói, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía đám người. Quân thân cùng nhìn nhau, lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu, cấp tốc truyền lại ý tứ lẫn nhau, rất nhanh, Tả Tương Như liền đứng ra. Điện hạ, thần cho rằng đi đầu Tây lấy Tây Tần, lại diệt Chu Triều." Hạ Chính Lâm nói. Tuy nói Chu Triều bây giờ nội loạn, ngoài có chiến sự không ngừng, nhưng Chu Triều bình cường mã tráng, quốc vận mặc dù yếu, lại nhưng theo không thể bằng, huống chi Chu Triều rộng nhiều người, nếu như đánh trước Chu Triều Tất nhiên rằng Co lâu này, Tả tương như đứng ra phản bác, không thể Tây Tần mặc dù so chu triệu yếu, nhưng cũng bởi vì hoàn cảnh địa lý cùng Man Hoang cùng nhau dựa vào, nếu như đánh trước Tây Tần, tất nhiên phải đối mặt Man Hoang vũ tộc, đến lúc đó vẫn phải chia binh chấn thủ biên quan, cùng Cựu Châu chiến sự bất lợi, không thể làm. La phủ quỷ đế như có điều suy nghĩ nhìn lấy hai người tranh luận, hai người tranh luận cũng sẽ không ở ngoài là một cái tranh luận bên kia tốt đánh, bên kia địa vực có vấn đề, cái này hai bên tranh luận quan điểm đều là đúng, chí ít có lý luận bên trên là chính xác. Long Nạo Thiên đứng ở phía trên, cười nhìn lấy phía dưới tranh luận, tựa hồ đối với loại chuyện này hắn cảm giác rất hưởng thụ. Chỉ là phía dưới này người tranh luận vấn đề không có giải quyết, nhưng cũng là một cái phiền toái, mà hắn cũng tựa hồ có thể hiểu được. Vì sao Đinh Khải muốn đem một vài vấn đề hỏi thăm của thần, cuối cùng nhưng lại là chính hắn đi làm quyết định. Tại ứng biến, đây chính là cầm quyền ủy quyền huyền bí chỗ, thân là đế vương muốn chấp trưởng quyền hành, nhưng cũng phải tha quyền cho thân tử, cầm quyền cung nghị quyền ở giữa, tựa như chơi diều, trong tay nắm dây, cũng chính là quyết định sau cùng quyền cho ra một điểm quyền lợi đó là tất nhiên. cân nhắc chi thuật, cân bằng vừa là thuật. Long Nạo Thiên đưa tay ra hiệu. Quân thần an tính lại, hắn nhìn về phía một mực không mở miệng tứ phương quỷ đế nói, bốn vị quỷ đế liền không có cái gì muốn nói sao? La phủ quỷ đế bốn người lướt nhau, u hồn đứng ra nói, điện hạ, tây tần cùng chu triều lợi và hại tương đương, thần thực sự không biết lựa chọn ra sao. La phủ quỷ đế ba người cũng nhao nhao mở miệng nói, còn xin điện hạ đoạt quyết. Long nạo thiên như có điều suy nghĩ nói, tây tần cùng man hoang vu tộc cùng nhau dựa vào, chu triều binh cường mã tráng cũng là khó khăn nhất đánh, bất quá dưới mắt chu triều cảnh nội giống như sẽ ra chút vấn đề nói xong lời cuối cùng, Long Nạo Thiên thâm ý sâu sắc nhìn về phía đám người, ánh mắt bên trong mang theo vài phần hí hành hạ vẻ. Chu Triều. quân thân sững sở, lập tức bắt Tiên Quá Hải các hiện thần thông, âm thầm suy tính điều tra Chu Triều cảnh nội đến cùng xảy ra chuyện gì. Long Nạo Thiên đối với cái này cũng nhìn như không thấy, mặc cho bọn hắn thẩm tra. Vong Linh Quỷ Đế, đương nhiên, Thương Tùng Tử quá sợ hãi nói, là bọn hắn. La Phủ Quỷ Đế cao mày nói, nên tới, cuối cùng vẫn là tới, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Thanh Linh Tử một mặt ngương trọng đi tới, chắp tay nói, điện hạ, trận chiến này đi đầu lấy Chu Triệu. Phong Ngọc Tử cũng đứng ra nói, Chu Triều thất lấy, còn xin điện hạ hạ chỉ. Tả tương như cùng Hạ Chính Lâm cũng không còn tranh luận, nhau nhau đứng ra xin chiến, còn xin điện hạ hạ chỉ. Quần Thần nhau nhau mở miệng nói, mời điện hạ hạ chỉ. Long Nạo Thiên cười nói, thẳng đến Chu Triều, Thái Công Quận Mặc dù tới gần biến cảnh, nhưng cũng không phải tốt như vậy lấy. Chúng chi, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, thất tuyệt tý đàn, không chỉ có riêng chỉ là Chu Triều. Cựu Linh Quỷ Mâu nói, vậy liền hai dây giao chiến, cùng một chỗ đánh, trọng điểm tại Chu Triệu, đánh trước đến Thái Công Quận. Toàn lực xuất kích. Thương Tùng Tử một mặt lo lắng nói, không được, binh lực không đủ. Người có ít, chúng ta khuyết trương quá nhanh, căn cơ bất ổn, cuối cùng sẽ chỉ hủy đại hạ. Thi U một mặt ngưng trọng nói, ít người đích thật là nan để, bất quá loạn thế bách tính như súc vật, chỉ cần có thể sinh tồn yên ổn, bách tính liền sẽ an phận thủ thường, tối đa cũng liền bất quá là những cái kia dư nghiệt mà thôi. Lấy gì chế gì, có lẽ thần đạo còn chế, có là biện pháp. U hồn cười nói, hai loại phương pháp cũng có thể lấy, tựa như lúc trước đế quân nhất thống cửu châu, lấy chiến dưỡng chiến, thần đạo địa chi quản hạt địa phương. Quy một chương 409, thất tội xuất động. Chương 409, thất tội xuất động thấy đám người đồng lòng, Long Nạo Thiên có chút nhũ mày, tựa hồ đối với này ngược lại có chút không vừa ý, nhưng qua trong dây lắc nhưng lại cười nói, như thế rất tốt, truyền lệnh xuống, toàn tuyến xuất chiến, hai nước đồng tiến, trọng điểm chu triều, cần phải tại trong vòng ba ngày đánh tới Thái Công Quận, việc này không được sai sót, tuân lệnh. Quân thần tiếp lệnh, Long Nạo Thiên lại an bài phân phó một phen, liền bãi triều rời đi. Quân thần rời đi về sau, lập tức trở về đi an bài chuẩn bị, bất quá hai canh giờ về sau, đại quân phân phối, liền lái hướng tiền tuyến, lần này cùng dị vãng khác biệt, tựa hồ đại hạ trên dưới một lòng, tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, tựa như lúc trước Đinh khai tại. Yêu thú vì toạ kỵ, đại quân xuất phát đến trạng vạng tối thời điểm liên tập kết đến đường biên giới bên trên, tất cả điều hành đầy đủ. Sau đó thậm chí ngay cả nghỉ ngơi và hồi phục đều không có. Ngay đêm đó khai chiến, đường biên giới bên trên, theo màn đêm buông xuống, âm khí dâng lên, trong bóng tối hình như có đại quân tại hành quân. Trận trận móng ngựa đạp thanh âm vang lên, chỉnh tề thanh âm để cho người ta nghe không ra chút nào xóa âm. Thanh âm kia cũng không biết đến cùng bao nhiêu nhân mã. Trong bóng tối, La phủ quỷ đế đi tới, phía sau là một mảnh vô biên vô tận quỷ linh đại quân, toàn tuyến 80 tư thành. Kéo dài như vậy chiến tuyến, đây là muốn tất cả mọi người xuất động tiếp đấu, đánh như vậy, quả nhiên là liều lên nội tình, đế quân a đế quân, ngươi nhưng về sớm một chút đi. La phủ quỷ đế cảm khái, nhìn về phía trước thành trì, thần lực phun trào, giữa thiên địa âm khí đại thịnh, quỷ khí âm trầm, vô số du hồn giã quỷ từ lòng đất chui ra. Vành La phủ quỷ đế hướng phía thành bang một trảo cầm ra, thành trì bên trên kết giới hiện hiện, ngăn trở lợi trảo, kết giới cũng theo đó rung động, La phủ quỷ đế trong tay bạch cốt trượng một điểm, kết giới ầm vang vỡ vụn. Giết tiếng kêu vang lên, vô tận du hồn giã quỷ xông vào trong thành, mà quỷ linh đại quân cũng theo đó bắt đầu phát động công kích. Mũi tên mưa bay ra, bắn vào trong thành. Vô tận quỷ linh thừa dịp cô hồn giả quỷ đại quân sát nhập trong thành, tứ phương quỷ đế đều xuất động không nói. Ngoại trừ long nạo thiên tọa trận thiên cung, các phe triều thần có thể nói toàn viên xuất động, chỉ để lại tọa trận đại hạ địa chi thần linh. Trận này cẩm có thể nói xuất tận toàn lực. Ba ngày thời gian, bất quá thoáng qua tức thì, trong thiên cung, long nạo thiên cầm tấu trương nhìn về phía trong điện của thần, tự tiểu phi tiểu nói, ba ngày thời gian, hiện tại cũng vẫn không có thể đánh tới thái công quận. Trên nửa đường liền gặp được vong linh quỷ đế vong linh đại quân, còn bị chặn đánh, không thể tiến lên. La phủ quỷ đế nói, điện hạ, vong linh quỷ đế đã hạ lâm. Vong linh đại quân từ vực ngoại trở về, bên ta chiến tuyến kéo dài, binh lực phân tán, cũng là không thể làm gì. Long Nạo Thiên trầm mặt nói, chiến tuyến kéo dài, binh lực không đủ, các ngươi tứ phương quỷ đế giống như liền là chủ quản Thái công quận phương hướng chiến sự đi. La Phủ quỷ đế thở dài, điện hạ, hôm nay tào triều cũng chỉ có Lao Thần một người, còn lại ba vị quỷ đế cũng còn ở tiền tuyến chủ trì, lần này trở về có sáu vị vong linh quỷ đế, bảy cái. Long Nạo Thiên nói bổ sung, thất tuyệt tế đàn liền là bảy vị vong linh quỷ đế, bọn hắn là dựa vào tế đàn trở về, còn lại vong linh quỷ đế phải dựa vào bọn hắn tế tự thiên địa mở ra trở về chi môn giả tương như kinh ngạc nói điện hạ biết việc này vậy mà đối vong linh quỷ đế như vậy quen thuộc long ngạo thiên giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hư không nói ta còn biết lần này ngăn cản các ngươi kỳ thật chỉ có hai vị còn lại bốn cái bất quá là phân thân mà thôi la phủ quỷ đế một mặt chỉnh trọng nói điện hạ còn xin đế quân sớm ngày trở về chủ trì đại cục long ngạo thiên nói phụ vương lúc nào trở về đó là phụ vương sự tỉnh trước đó các ngươi chỉ cần làm tốt trong tay sự tỉnh là được rồi ta nghĩ các ngươi sẽ không để cho phụ vương sau khi trở về thất vọng a nói xong lời cuối cùng long ngạo thiên nụ cười trên mặt trở nên cực kỳ xa lạ Quân thân nghe được câu này, nơi đó còn có không biết ý tứ, đồng thời cũng bởi vì câu nói này, đám người cũng coi như an tâm, có đinh khải tin tức, vậy liền giống một quả thuốc an thần, để đám người triệt để yên tâm. Long Nạo Thiên lại nói, đúng rồi, bản cung còn có chút sự tình muốn đi xử lý, đinh diễm bọn hắn năm cái cũng sẽ bị bản cung điều đi, các người bàn bạc một cái, đừng lầm chiến sự. Trong mắt mọi người tinh quang nói lên, lại là từ đó nghe ra một chút mánh khỏe, mặc dù không rõ ràng đến cùng vì sao, nhưng cũng có chút phỏng đoán. Bãi triều về sau Long Nạo Thiên hóa thành một đạo quang mang rời đi thiên cung, quần thần đều chính mắt thấy một màn này, nhưng lại không biết hắn đến cùng muốn đi làm cái gì. Cựu phong sơn phía sau núi trô thất tuyệt tế đàn, mây đen cuộn quận, hư không phá vỡ về sau, Long Nạo Thiên xuất hiện tại đây phiến tế đàn trong không gian, mây đen tụ lại, hóa thành Đinh Vân. Tới muộn như vậy, còn tưởng rằng người không tới. Đinh Vân hề phải nói, lão giả kia bị ta kẹt tại nơi đó lâu như vậy, ta đều sắp không chịu nổi. Đinh Diễm Thanh em vang lên, mới bao lâu à, liền không chịu nổi, ngươi một cái hóa thân ở bên ngoài, tất cả mọi chuyện đều là chúng ta tại làm, chúng ta liền không cựu. Đinh Vân nói nếu không phải phụ vương hạ lệnh chúng ta mới lười nhắc đến đâu để ngươi tiếp tục ở chỗ này bên trong ở lại Hắc tử cùng A Bảo đều xuất hiện tại đây phiến không gian bên trong khoảng hai người nhìn xem tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì Đinh Vân nói không cần tìm chúng ta cái này còn tính là tại huyền hoàng cựu châu thiên địa bên trong tên kia ở bên trong không ở dưới này không ở dưới kia bên trong Hắc tử nói người đều đủ vậy còn chờ gì sớm một chút đem chuyện làm xong bên ngoài còn vội vàng đây Long Nạo Thiên gật đầu nói việc này hoàn toàn chính xác phải sớm chỉ vào tay giải quyết trước nói dẫn đầu đi thẳng về phía trước đám người đi theo đi lên phía trước phía trước không gian chuyển biến, đi vào trong một vùng hư không, vừa mới bước vào trong đó, vô biên tử khí đánh tới. A Bảo há miệng hút vào, bốn phía hết thảy tử khí đều bị hắn hút vào. Giống Long Nạo Thiên hóa thân Thương Long, hướng phía hư không phóng đi. Vang một tiếng bạo hưởng, Thương Long bị đánh rơi xuống đến, một người trung niên nam tử từ hư không đi tới. Long Nạo Thiên nói, nơi này ngăn cách thiên địa cả khôn, ở chỗ này lực lượng của ta nhận áp chế, không phát huy ra mấy tầng, xem ra chỉ có thể mời Phụ Vương Hạng Lâm. Đinh Dật cười nói, ngươi cũng có nhược điểm A hử. Lời còn chưa dứt, người đã xông lên giữa không trung, hướng phía cái kia quỷ đế đánh tới chỉ là hắn tao nộ giống nhau, đối phương đưa tay để ép, liền đem hắn lớn rơi xuống. Đinh Diễm Hắc Tử đám người mặc dù đi hỗ trợ, nhưng cũng đồng dạng không thể dưới tay đối phương kiên trì bao lâu. Đinh Diễm Diễm mày nhìn về phía trong hư không nam tử nói, vong linh quỷ đế, quả thật không đơn giản. Phụ vương nói qua, vương ngoại vong linh quỷ đế mỗi một cái cũng sẽ không so thần đệ kém, thậm chí còn hơn. nghĩ không ra các hạ bị kẹt tại đây thất tuyệt trong thế đàn, lại còn có thể lợi hại như vậy. Giữa không trung nam tử bình tĩnh nhìn chúng nhân nói, thái hạo, vì sao còn không thân? Đừng co đầu rút cổ lấy nút ở phía sau mặt. Long Nạo Thiên Nụ cười trên mặt trở nên quái. Nụ cười kia cực kỳ giống Đinh Khải. "Trường Ưu, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là giống như trước đây, ngươi cứ như vậy tự đại cho rằng Chấm không làm gì được ngươi." Long Nạo Thiên thanh âm đã biến thành Đinh Khải thanh âm, mà đinh diễm hắc tử bọn hắn nhao nhao hóa thành một đạo hắc khí hội tụ vào một chỗ, Đinh Khải xuất hiện trong hư không. Trường Ưu cười nhạt một tiếng nói, "Ngươi phí hết tâm tư tại đây thất tuyệt tế đàn động tay chân, đem ta lưu tại nơi này, vì cái gì cũng chính là không cho chúng ta không thể bảy người Hàn Lâm hoàn thành thất tuyệt tế đàn tế tự thiên địa a." Quy một chương 410, Quỷ Trường Ưu. Chương 410, Quỷ Trường Ưu. Đinh Khải cười nói, cho nên ta biết ép ở lại là lưu không được ngươi, có thể đem ngươi lưu tại nơi này mấy ngày, đã rất tốt. Trường Lưu cười nhạt một cái nói, hôm nay ta vốn là nên xông phá ngươi phong ấn rời đi, bất quá ngươi bây giờ hàn lâm, mặc dù chỉ là hóa thân, có ngươi tại, ta muốn rời đi, trả lại thật có điểm phiền toái, nhưng cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Hai người thoạt nhìn một bộ bộ dáng thoải mái, tựa như hai cái người quen biết cũ gặp mặt nói chuyện phiếm. Hai người tựa hồ không có nửa điểm động thủ tư thế, ngược lại giống như là đang thương lượng. Đinh Khải nói, nhưng ta lúc này mới không phải đến ngăn chặn ngươi, mà là tới giết ngươi. Đinh Khải nói đến nhẹ nhàng cảm giác liền căn bản không giống như là đang nói giết hắn, ngược lại giống như là người bình thường nói chuyện trời đất ân cần thăm hỏi, ăn chưa? trường Hưu như có điều suy nghĩ gật đầu nói, nguyên lai là dạng này, giống như ngươi rất có năm chắc bộ dáng, hẳn là ngươi có thể xác định ngươi giết được ta. trường ưu tựa hồ cũng không có đem tính mạng của mình coi ra gì, nói đến dễ dàng. đinh hải hắn mở ra hai tay cười nói, thử một lần chẳng phải sẽ biết. trường ưu cười nhạo nói, chỉ dựa vào mấy cái này nguyên tội hóa thân, đã đủ. đinh hải nói đến chém đinh chặt sắt, lòng tin 10 phần, tựa hồ có tuyệt đối năm chắc. trường Hưu nhưng căn bản không sợ, rõ ràng cũng là có 10 phần lòng tin hai người nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau bình tĩnh nhìn nhau. đột nhiên hai người cùng nhau động thủ. quân trường đối lập, lẫn nhau trong thời gian ngắn đánh một hiệp, lẫn nhau đối công đối sách một chiều, sau đó tách ra. trường lưu kinh ngạc nói, không nghĩ tới sáu vị nguyên tội tương hợp về sau, lực lượng của ngươi vậy mà cũng có thể khôi phục lại trước kia sáu thành, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. đinh khải nói, ta cũng coi thường ngươi, không nghĩ tới mấy ngàn năm không thấy, lần này gặp được ngươi, ngươi lại còn so với lúc trước càng hơn một bậc, muốn cầm xuống ngươi, thật là có điểm phiến phái. trường lưu cười nhạo nói, đến bây giờ, ngươi cũng còn như thế có nắm chắc, xem ra chúng ta có đánh. Đinh Hải nốn nốn vai cười một tiếng, "Vậy liền tiếp tục đi." Phanh Song quyền đối lập, thế lực ngang nhau, nắm đấm vừa thu lại, vừa mới thu hồi ba tức, hai người nắm đấm liền biến hóa công kích, lại lần nữa đánh ra, hai người tựa như một cái khuôn đúc đi ra, công kích trương pháp hoàn toàn giống như lúc, mỗi một lần đối van bên trên, có lẽ lẫn nhau phá giải lẫn nhau chiêu số, tất cả đều là giống như lúc. Lẫn nhau giao thủ hơn 10 chiêu về sau, hai người cùng nhau tách ra, Đinh Hải cười nhạo nói, "Ngươi vẫn là như vậy, có ý tứ a. Đánh tới đánh lui đều là chiêu số giống vậy, không phải liền là muốn dùng mạnh nhất địch nhân chính là mình một chiêu này nha, đã ngươi cảm thấy chơi vui." vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đánh bại chính mình kỳ thật rất đơn giản trương ưu khép cười một tiếng nói đến đơn giản ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao phá ta kính tượng để cho ta xem ngươi thế nào đánh bại chính ngươi đinh Khải cười không nói hai tay kết tấn thần lực phun trào lực lượng trong lúc đó trở nên huyền ảo mặc dù chưa từng tăng trưởng lực lượng nhưng cũng phát sinh một chút thay đổi cực lớn tựa hồ ảnh hưởng bản chất lại lần nữa giao thủ hai người giống như chơi thái cực thôi thủ lẫn nhau chiêu thức đều bị đối phương phục chế nhưng tiếp tốc độ xuất thủ cùng lực lượng đều giống nhau như vậy đánh nhau rất có vài phần trong công viên lao đầu luyện thái cực cảm giác chỉ là trong chốc lát. Đinh Hải trên người một cỗ huyền ảo lực lượng phun trào, hai tay huy động ở giữa, dẫn động lực lượng đại tăng, ngược lại bắt đầu áp chế đối phương, chiếm cứ sân nhà ưu thế, cuối cùng lần thứ nhất phá vỡ trường ưu công kích. Chỉ là chiêu tiếp theo hắn liền lần nữa lại đuổi theo biến hóa, đồng dạng chiêu thức lại lần nữa cùng Đinh Khải đối kháng, vây mây đen cuộn cuộn, quét sạch tứ phương, đem hai người đều bao phủ đi vào, để cho người ta thấy không rõ bên trong tình huống. Đống nhiên trường ưu từ trong mây đen bay rất ra ngoài, Đinh Khải một bước đuổi theo, một trường ra, trường ưu cũng đồng dạng là một trường bài trừ, song trường đối nhau, hai người lực lượng bù trừ lẫn nhau. Chiêu thức giống nhau, lại cuối cùng song trưởng bám vào cùng một chỗ, trường ưu cũng theo đó ổn định thân hình, phanh hai vai vai nhau, hai người lực lượng tốc độ cùng chiêu thức hoàn toàn giống nhau, nhưng trường ưu lại ăn phải cái lô vốn, ngược lại bị đâm đến một cái lảo đảo. Về sau đinh khải chiêu thức mặc dù đồng dạng bị đối phương phục chế, đánh ra tới đều là giống nhau, nhưng mỗi một lần giao thủ, đinh khải đều giống như áp chế đối phương mấy phần. Như thế gần trăm chiêu về sau, trường ưu cũng theo đó rơi vào hạ phòng, chỉ là không đợi đinh khải nhất cổ tác khí, hắn lập tức nhảy ra vòng chiến, ẩn vào hư không, Vành hư không xé nát, đinh khải đưa tay chộp một cái liền đem Trường Yêu cho cưỡng ép kéo về, song trưởng đối nhau, lần này hai bên lại là tám lạng nửa cân. Hai người hai tay lẫn nhau chói buộc chặt, thân thể nương tựa, Đinh Khải cười nói, bây giờ mới biết khôi phục lực lượng, không lộ vẻ hơi chậm một chút ta, cho rằng bằng vào ngươi khôi phục mấy phần lực lượng, liền có thể thay đổi chiến cuộc, hiện tại không thể được. Trường Lưu cũng hình như có sở ngộ cả kinh nói, ngươi thật đúng là muốn giết ta, hơn nữa thật có thể giết ta, điều đó không có khả năng, ngươi rõ ràng mới bất quá khôi phục 4, 5 phần 10 tu vi, ngươi bây giờ cũng còn chưa thu hồi lực lượng của mình, làm sao có thể lợi hại như vậy? Ngươi đối lực lượng khống chế cùng rèn luyện tiến hơn một bước, vậy mà lại bước vào một bước. Trường Vũ kinh hãi nhìn lấy Đinh Khải nói, nhưng bản tọa là sẽ không thua, ngươi còn chưa đánh bại ta. Vậy liền lại đến thử nhìn một chút. Đinh Khải cười lớn người mà lên, chiêu thức vừa mới công ra, đối phương cũng lập tức theo sát xuất thủ, chiêu thức đều hoàn toàn giống nhau, lần này lực lượng tăng lên về sau, trường ưu thực lực cũng tăng lên một chút. Hai người lại lần nữa giao thủ ở giữa, sơ khai nhất bắt đầu tám lạng nửa cân chiêu thức chiến lệnh, theo thời gian chuyển rời, Đinh Khải lại lần nữa bắt đầu chiếm thượng phong, tựa hồ ăn chắc nhược điểm của đối phương. Không hơn trăm chiêu hơn, trường Ưu lại lần nữa bị áp chế hạ phòng, mà hắn lại dùng chiêu số giống vậy nhảy ra chiến cuộc, lại lần nữa ẩn vào hư không. Đinh Khải đưa tay trộn một cái, hư không vỡ vụt, lại lần nữa đem cầm ra đến, song toàn đối lập, lập tức lại là trường Ưu thực lực tăng trưởng so đấu, lòng vòng như vậy để đáp lại mấy lần về sau. Thì Úy lại lần nữa từ hư không bị bắt ra, lại thừa dịp Đinh Khải chưa xuất thủ trước đó phản kích, đem Đinh Khải tay đẩy ra, sau đó hai người nắm đấm đối cùng một chỗ. Roanh một tiếng bạo hưởng, quyền kinh quyết tán dự ba, để bốn phía hư không vỡ vụt, hai người lại lần nữa giao thủ, Trưởng cũng không còn khống chế sức mạnh, tùy ý lực lượng quyết tán ảnh hưởng một phía đánh vỡ hư không như thế hơn 30 chiêu về sau trường ưu trên người khí thế phóng đại hắn một bước nhảy ra vòng chiến vô tận tử khí từ trong hư vô truy ra hội tụ đến trên người hắn trường ưu tiện tay hướng phía hư không liên tục đánh ra ba trường hư không vỡ vụn về sau mảnh này thời không cũng theo đó biến hóa và mèo hai người rơi vào một mảnh khác hư không bên trong chỉ là không còn cùng với lúc trước hư không trường ưu trên người tứ khí đại thịnh thất tuyệt tế đàn phong ấn cuối cùng hư hại bị hạn chế lực lượng ưu cũng theo đó khôi phục công lực thực lực quay lại đỉnh phong tăng lên lại không phải là mới thành mà là hàng trăm hàng ngàn lần tăng lên thực lực tuyệt đối lực lượng trên lệch dưới áp chế, đinh hải điểm này công lực, tại thì ưu quỷ đế trước mặt trở nên yếu đuối không chịu nổi, giống như giang hà cùng biển cả khác nhau. đã ra chiêu đinh hải, không sợ chút nào trường ưu biến hóa trên người, huy trưởng đánh tới, thì ưu đưa tay một trường gỗ ra, vô biên vi lực vào tới, chỉ một thoáng phá mất hắn một trường này. trường ưu một trường này chi lực dư lực rơi xuống đinh khải trên người, thân hình hắn lắc lư, túc hạ mặt đất nước toát ra ngàn phạm vi trăm dặm. quy một chương 411 chân muốn khống chế người sinh tử. chương 411 chân muốn khống chế người sinh tử. Vang một trường chi uy để hư không vỡ tan, càn khôn sụp đổ. Đinh Khải cũng biến mất không còn tâm tích. Trường U cười nhạo nói, ngươi vẫn thua. Nếu như ngươi sớm đi thời điểm đến, bản tọa tất nhiên không định nổi, Dưới mắt, bản tọa lại không nghĩ cùng ngươi lãng phí thời gian. Nói, Trường U tiện tay vạch một cái, đánh vỡ hư không. Xuất hiện lại không phải là Huyền Hoàng Cựu Châu Thiên Địa, ngược lại là hư không từng kép. Trong hư không loạn lưu vào tới, đánh Trường U một cái lão đảo, đất trời bốn phía càng không thay đổi, hết thảy hỗn loạn đều tan thành mây khói. Trường Hưu cũng tới đến một mảnh cổ quái tinh không trong thế giới. Thái Hạo, ngươi không đúng, đây là ngươi chân thân. Trường Ưu giờ phút này nhìn thấy đứng trong hư không đứng chắc tay, nhắm mắt dưỡng thần đỉnh Khải lên tiếng kinh hô. Đinh Khải cười quay người nhìn về phía Trường Ưu nói: "Ngươi nhưng cuối cùng tới, chấm cung kính bội tiếp đã lâu." Trường Ưu nhìn trung quanh, vốn là tính toán chạy trốn, lại ngoài ý muốn phát hiện bốn phía chỗ khác biệt, trên mặt kinh ngạc trong nháy mắt biến đổi, trở thành vẻ giận dữ, nguyên lai là bốn người các ngươi phản bội, Tàn Hỏng, Yêu Số Không, Lớn côn, Cầu Dung Cản, bốn người các ngươi dám phản bội chúng ta. So sánh với địch nhân, người đi hướng càng khó nhận chịu là bạn tốt phản loạn, Đinh Khải mặc dù là đám người địch nhân, nhưng càng làm cho Trường Ưu không thể nào hiểu được chính là vì sao bốn người bọn họ đều trở nên phản bội chạy trốn tàn hùng bốn người không có hiện thân đinh hải cười nhìn hướng trường ưu cười nói không cần tìm bọn hắn bốn vị đoán chừng đã rời đi dưới mắt ngươi đã trở thành cá trong chậu không chỗ có thể trốn là chấm tiến ngươi một đoạn đường vẫn là ngươi tự sát trường ưu một mặt không cam lòng phẫn hận nhìn về phía hư không nói thủ tử không đủ cung nưu lâm trận phản chiến trận chiến này bại trận không phải bản tọa nguyên cớ chính là nếu không có những này phản đồ bản tọa như thế nào lại bại đinh hải như có điều suy nghĩ nói chấm nhớ rõ lúc trước ngươi từng đã nói với chấm kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc Tại vực ngoại chi địa, chấm lúc trước bị các ngươi một đám vong linh quỷ đế liên thủ của công, chớp thua, không lời nào để nói, hôm nay ngươi đây, nhưng có cái gì muốn nói? Trương Ưu nhìn về phía Đinh Khải, cười lạnh nói, Thái Hạo, ngươi không ngăn cản được chúng ta, chúng ta trở về là thừa dịp kiếp trở về, số trời tại ta, ai cũng không ngăn cản được. Đinh Khải gật đầu nói, nói xong rồi. Trương Ưu nói, hôm nay bản tọa thua, ngày khác tự sẽ có người trở về, vì bản tọa báo thủ thế điện. Đinh Khải chậm rãi đi lên trước, đưa tay hướng phía trên người đối phương điểm tới. Phanh Trương Ưu một quyền tung ra, đâm vào Đinh Khải đầu ngón tay bên trên đầu ngón tay thần lực bộc phát, trường ưu quyền kình cùng trị kình bù trừ lẫn nhau, còn dám phản kháng? Đinh Khải lộ ra một tia vẻ giận dữ, đại thủ khép vồ, trường ưu song trường liên tục đánh ra. Đinh Hải công kích lại lần nữa bị triệt tiêu về sau, hắn cười lạnh một tiếng, bốn phía vô tận vĩ lực hội tụ, Đinh Khải một trường vô xuống, chỉ một thoáng, một trường này tựa hồ điều động vô thượng thiên địa vĩ lực, hư không tưởng kép bên trong vô tận lực lượng đều tùy theo bị khiên động mà đến. Một trường chi lực rơi xuống, cái tia to lớn uy áp trong nháy mắt áp chế trường ưu lực lượng, cho dù hắn dùng hết toàn lực muốn triệt tiêu một trường này chi lực, lại phát hiện chính mình phát ra chỗ qua công kích đều bị một trưởng này chi lực thôn vệ, mà nối nghiệp tụp đè xuống. Oai giống như một tòa núi lớn áp xuống tới, đặt ở Trường Lưu đỉnh đầu, thân hình hắn nhoáng một cái, năng lượng to lớn hư ảnh rơi xuống, xuyên qua thân thể của hắn mà qua. Trường Lưu không núc núc đứng trong hư không, vốn là tồn tại ở hư không tưởng kép bên trong vô tận năng lượng loạn lưu cùng lập tử lưu đều tiêu tán, cái này một mảnh phương viên, bốn phía chỉ còn lại có một mảnh hư vô. Đinh Hải chậm rãi đi lên phía trước nói, ngươi bị chết không loạn, có thể làm cho chấm tập hợp 6 đại nguyên tội chi lực, cộng thêm bốn vị vong linh quỷ đế chi lực tới với ngươi, cũng đủ xứng với ngươi thân phận. Trường Hưu giống như chỉ độn tượng gỗ người, chậm rãi chuyển động con mắt, hai mắt nhìn chằm chằm Đinh Khải, lộ ra ý cười, "Thái Hạo, giết ta một cái, còn có hậu lai nhân, bản tọa đi trước một bước, ngày sau ngươi sớm muộn được đến bồi bản tọa." Đáng tiếc, không thể nhìn thấy Huyền Hoàng Thiên địa mỹ cảnh, phát ra một tiếng cảm thán, Trường Hưu thân thể hóa thành cho bụi tiêu tán. Đinh Khải đưa tay chộp một cái, thần lực phun trào, ba phủ tay phải, thiên địa càn khôn vặn mèo, vạn tượng quy tắc khiến động, từ cái kia cho bụi bên trong vớt ra một đạo nguyên linh chộp vào trong lòng bàn tay. "Trường Hưu, ngươi cho rằng chấm sẽ để cho ngươi như vậy vô ích chết đi à, vong linh quỷ đệ nguyên linh, như thế chí bảo" chấm há lại sẽ vứt bỏ. Đinh Hải nói lộ ra nụ cười quỷ dị. Chấm cần đại lượng nhân thủ, ngươi vào luân hồi về sau sẽ tẩy đi ký ức, quên hết mọi thứ, chuyển sinh trở thành chấm thiên cung tiên sứ, làm việc cho ta. Nói, Đinh Hải hai tay quanh tròn một vòng, một cơn lốc xoáy xuất hiện, nguyên linh đầu nhập cái kia vòng xoáy bên trong biến mất không còn tăm tích. Làm xong đây hết thể về sau, Đinh Hải trên người sáu đạo hắc khí xông ra hư không tưởng kép, trở về huyền hoàng cựu châu, sáu đại nguyên tội trở lại vốn là địa phương. Đinh Hải không nhanh không chậm bước chậm ở trên hư không tưởng kép bên trong, nhìn về phía huyền hoàng cựu châu bên ngoài, cười lạnh nói. Lúc trước chấm bị các ngươi truy sát ngày, chấm cũng đã nói, ngày khác chắc chắn báo thủ, các ngươi sinh tử đều do chấm chấp trưởng, chấm sẽ hảo hảo chiêu đái các ngươi. Biến mất một ngày long ngạo thiên trở lại thiên cung, tọa trấn thiên cung, phê duyệt tấu trường, còn lại ngũ đại nguyên tội trở lại tiền tuyến, lập tức gia nhập trong chiến trường chém giết. Đại chu vương triều thái công quận bên trong, nơi này đã trở thành một mảnh bầu trời nhưng quỷ vực, vô tận vong hồn quỷ linh rời rạc trong đó, nơi này đã biến thành một mảnh tử vong tuyệt địa, bất kỳ cái gì phạm tục sinh linh cũng sẽ không tiếp tục thích hợp sinh tồn, chỉ có quỷ vật. Mà thái công quận tới gần đại hạ quốc chỗ biến cảnh, đại lượng quỷ vật đại quân đóng quân. Vô tận vong linh quỷ vật quần quần không dứt xuất hiện tại chiến trường bên trong, vui đầu vào chiến trường, cái này tối say thịt bên trong. Mà đại hạ quốc phái đi ra đại quân, đồng dạng cũng là ưu minh hạ thổ bên trong quỷ vật làm chủ đứng nhân viên, cũng là vì để tránh cho đại hạ tướng sĩ hao tổn ở loại địa phương này. Tứ phương quỷ đế toa chấn, ước vạn quỷ linh đại quân cùng đối phương đánh lâu như vậy, vậy mà như cũng không cách nào đánh vào thái công quận, tựa hồ cái kia thái công quận liền là dị giới ưu minh hạ thổ, vô tận vong linh quỷ vật cuồn không dứt từ đó bổ sung mà đến, cái kia pháo hôi là thành liên miên đưa ra. Thái công quận chấn giữ hai vị vong linh quỷ đế tựa hồ căn bản không sợ hy sinh tiêu hao, thời khắc đều tại hướng trong chiến trường chuyển vận binh lực. Đại hạ bên này có vạn quân chu thần trận, đem bức vạn quỷ vật ngưng tụ thành một mảnh, tụ thành một thể, không sợ những cái kia khắc chế quỷ vật pháp thuật pháp bảo cùng thần thông, mà đối phương cũng tương tự không kém, dùng cũng là vong linh quỷ đế am hiểu nhất vạn quỷ trận điệp ra điều tiết khống chế quỷ vật. Song phương vĩnh viên đánh bảy ngày bảy đêm, tứ phương quỷ đế mấy lần xuất thủ đều bị bức lui, thực sự không thể làm gì, mà cái khắc chiến tuyến căng thẳng, cũng cùng bạn không ai điều binh tới hỗ trợ. Về phần trong thiên cung Long Nạo Tiên, từ khi ly khai về về về, về sau, cũng không thúc giục đám người ra tốt quyết trường, mỗi ngày liền canh giữ ở trong thiên cung phê duyệt tấu chương, tào triều đều không mở. quân thần không biết xảy ra chuyện gì, lại cũng chỉ có thể tiếp tục nữa. một ngày này tứ phương quỷ đế lại lần nữa liên thủ xuất kích, xông vào thái công quận bên trong. chỉ là vừa mới vừa đi vào, cái kia đẩy trời trong mây đen vô tận vĩ lực hạ xuống, hướng phía bốn người áp xuống tới, phanh phanh phanh trong mây đen, một trận binh qua giao kích thanh âm vang lên về sau, tứ phương quỷ đế lại lần nữa bị buộc ra thái công quận. ở mảnh này quỷ vực bên trong, mây đen phạm vi ba phủ, tựa hồ bị cắt chém trở thành một phương độc lập bán vị diện. Quy 1 chương 412, vị diện rơi xuống. Chương 412, vị diện rơi xuống. Vị diện rơi xuống. U hồn kinh hai nói, bọn hắn đây là điên rồi sao? Dám đem vong linh vị diện rơi xuống đến Huyền Hoàng thiên Địa, không phải là muốn cưỡng ép chiếm cứ thiên địa một mảnh vị trí. La phủ quỷ đế sắc mặt ngưng trọng nói, chỉ sợ không chỉ là dạng này, vị diện rơi xuống, dung hợp Huyền Hoàng thiên Địa, bọn hắn là muốn dùng cái này tế tự thiên địa, làm cho càng nhiều vong linh quỷ đế có thể trở về. Vị diện rơi xuống, cũng chính là vị diện dung hợp thiên địa, vốn là vượt ngoại vong linh vị diện, trở về Huyền Hoàng thiên Địa, tại vong linh quỷ đế tối thúc dưới, cưỡng ép dung hợp thiên địa. Thi U nói, năm đó đế quân chinh phạt vượt ngoại chư thiên, đem không ít vị diện thế giới trầm hàng huyền hoàng thiên địa, dùng cái này tế tự thiên địa, đến thiên địa huyền hoàng công đức, được hưởng thiên địa khí vận gia trì, mà bọn hắn mặc dù cũng đã từng là huyền hoàng thiên địa chúng sinh, nhưng rời đi huyền hoàng thiên địa nhiều năm, sớm đã không có thiên địa khí vận. Bây giờ vượt ngoại thiên đều muốn trở về, vị diện rơi xuống là tất nhiên. Vượt ngoại sinh linh trở về thiên địa, tựa như kẻ ngoại lai like không chịu chào đón. Nhất định phải cầm tới thân phận, bị thiên địa thừa nhận mới có thể thường trú thiên địa bên trong. Mà những này vong linh quỷ đế vị diện rơi xuống, thế tự thiên địa không chỉ có thể đến thiên địa khí vận, cũng có thể mượn cơ hội thế tự thiên địa để thiên địa tiếp nhận càng nhiều vong linh quỷ đế. Cho dù mọi người thấy minh bạch đối phương cách làm, nhưng cũng là không thể làm gì. Vị diện rơi xuống, thế tự thiên địa đến thiên địa gia trì, giờ phút này thái công quận có thiên địa chi lực gia trì, hai vị vong linh quỷ đế tỏa chấn, bốn người là thế nào cũng không đánh tan được. Cựu linh quỷ mấu bất đắc dĩ nhìn về phía ba người nói, vị diện rơi xuống, thiên địa gia trì, cái này thái công quận chỉ sợ tại vị mặt trầm hàng trước đó chúng ta là căn bản không có khả năng đánh vào đi, phải làm sao mới ở đây? U hồn một mặt ngương trọng nhìn về phía Thái Công quận phương hướng nói, cho dù Đế Quân đích thân đến, chỉ sợ cũng không có cách nào. Hiện tại chúng ta liền đợi đến. La phủ quỷ đế thở dài, chỉ sợ Đế Quân trở về, chúng ta không thiếu được muốn bị khiển trách. Nói lên việc này, đám người tất cả đều minh bạch đến cùng vì sao? Nếu không có lúc trước Đinh Khải vô thanh vô tức rời đi, quân thần có một đoạn thời gian phản đối Long Nạo Tiên, nếu không có cái kia mấy ngày kéo dài, cũng sẽ không ngủ thành cục diện hôm nay. Sớm mấy ngày đánh tới Thái Công Quận, dưới mắt cũng sẽ không phát sinh những chuyện này. Thì U cười khổ nói, "Đế quân chỉ sợ là đã sớm biết được việc này, chúng ta bỏ lỡ tiên cơ, một bước chậm bước bước chậm." Ai? Các ngươi còn biết chậm, sớm làm cái gì đi?" Một tiếng trách cứ tại bốn người vang lên bên hai, bốn người cùng nhau chuyển hướng nhìn về phía hư không. Đinh Khải từ hư không đi tới, bước chậm đi hướng Thái công quận, mặc luôn cùng lãnh phòng, chậm tới, "Các ngươi vì sao còn trốn tránh không thấy?" Bước vào Thái công quận, Đinh Khải liền tiến vào cái kia vô biên trong mây đen, cho dù tứ phương quỷ đế cũng không nhìn thấy bên trong tình huống, giống như xuyên qua vị diện không gian, tiến vào khắc cản khôn bên trong. Bốn phía thiên địa chi lực rơi xuống, thời không quy tắc diễn biến, Đinh Khải cười nhạt một tiếng nói, vị diện rơi xuống, mấy người các ngươi thật đúng là hạ thủ được, vậy mà bỏ được đem chính mình vị diện thế giới đều tế tự thiên địa, đây là dự định không thành công thì thành nhân. Dứt lời, Đinh Khải nhìn lấy bốn phía tựa hồ chú ý tới cái gì, nói, không đúng, phải nói các ngươi chỉ là đem dư thừa vị diện tế tự thiên địa, căn cơ tử vong vị diện lại bảo lưu lại đến, phương pháp thật tốt, đã có thể đạt được thiên địa ý chí thừa nhận, cũng có thể thừa cơ đạt thông thiên địa thông đạo, để càng nhiều vong linh đế trở về. Bốn phía không có nửa điểm động tĩnh, trên mặt đất vô tận vong linh đạp trên chỉnh tề bộ pháp, hướng phía phía trước giảo bước tiến lên xông vào thái công quận biên giới trong chiến trường, một bộ không sợ chết tư thái. Mà những này vong linh cũng xác thực không có sinh tử nhận biết, bởi vì bọn chúng căn bản cũng không có bất luận cái gì bản thân lý trí, so với du hồn dã quỷ cũng kém một chút, hoàn toàn chính là không có lý trí, chỉ còn lại có bản năng quái vật. Đinh Hải đưa tay hướng phía hư không vạch một cái, lập tức bốn phía cản khôn chi lực tụ đến, hướng phía trên người hắn đè xuống, chỉ tiếc lực lượng này trực tiếp từ trên người hắn xuyên qua, tựa như tìm không thấy mục tiêu, lại tan đi trong trời đất. Thái Hạo, ngươi làm như thế nào? Lãnh Phong một tiếng kinh hô, từ hắc vụ bên trong đi tới, kinh ngạc nhìn về phía Đinh Hải nói: Vị diện rơi xuống có thiên địa chi lực gia trì, ngươi vậy mà có thể nghịch chuyển thiên địa này tế tự. Đinh Khải cười nhạt một tiếng, tính toán ra, trong năm đó tế tự thiên địa vị diện, làm sao cũng có vạn tám ngàn, bất quá là vị diện rơi xuống mà thôi, huống chi các ngươi cũng không phải là chỉ là tế tự thiên địa, hơn nữa cái này vong linh vị diện cũng không thích hợp cái này dương thế tế tự. Vị diện quy tắc xung đột. Mạc Nôn cũng từ trong xương mù dày đặc đi tới, bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, khó trách, quy tắc xung đột, chúng ta ngay từ đầu liền chọn sai. Đinh Khải hai tay vung lên, bốn phía càn khôn biến hóa, vị diện rơi xuống trở nên càng thêm cấp tốc. Hai người thần sắc cả kinh, ngươi làm cái gì? Đinh Khải cười nói, không có gì, bất quá là giúp các ngươi một tay, các ngươi không phải là muốn vị diện rơi xuống à, vậy ta liền chủ động thôi động đây hết thảy, làm cho các ngươi có thể nhanh hơn hoàn thành vị diện rơi xuống. Mạc Nôn cùng Lãnh Phong mắt thấy bốn phía biến hóa càng lúc càng nhanh, hai người đồng loạt ra tay hướng phía Đinh Khải công tới. Siêu Đinh Khải giống như biến thành một đạo hình chiếu, thân thể đều trở nên hư ảo, hai người từ trên người hắn xuyên qua, lại không có thể công kích được hắn, hơn nữa ngay cả bắt thân ảnh của hắn cũng làm không được. Hình chiếu? Hai người chỉ là nghi hoặc trong nháy mắt liền giật mình minh ngộ. Không đúng! là dung hợp thiên địa càn khôn hóa thân thế giới vẫn phải cảm tạ các ngươi hai vị vì ta đưa tới phần này đại lễ. Đinh Hải nói thân thể dần dần hư hóa biến mất không còn tâm tích nhưng mà khí tức của hắn nhưng thật giống như dung nhập vào thái công quan phiến thiên địa này khiến người ta cảm thấy hắn đâu đâu cũng có giữa thiên địa từ khí nồng đậm mây đen cuồn cuộn đại địa bên trên khắp nơi đều là mục nát một mảnh nhưng mà đột nhiên một vòng xanh tươi màu xanh lá xuất hiện tại phế tích phía trên lập tức một màn kia lục cấp tốc huyết lớn mạnh lấy cực nhanh tốc độ lan tràn ra cỏ xanh sinh trưởng tốt, hướng phía tứ phương lan tràn, thảo diệp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại đây phiến trên đồng cỏ trải qua vong linh, lại bị những này thảo diệp cuốn lấy. Sau đó bao phủ tại trong bụi cỏ, xương khô bị phân giải, cuối cùng hóa thành phế liệu bị bụi cỏ hấp thu. Bãi cỏ bên trong bụi cây sinh trưởng, sau đó cấp tốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, biến thành một cây đại thụ. Đại thụ bốn phía cây giống sinh trưởng, một mảnh rừng cây bay lên. Sinh cùng tử nghịch chuyển, tử vong tuyệt địa bên trong ốc đảo, đem sinh tử nghịch chuyển về sau. Cái này sinh nhưng cũng là cực hạ sinh, thực vật sinh trưởng tốt, hoa cỏ cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành quế trường. qua. Hết thảy vong linh bị dây dưa bên trên, lập tức bị dìm ngập ở trong đó, sau đó trở thành thảm thực vật dinh dưỡng bị hấp thu. Cái này thảm thực vật trưởng thành cực nhanh, mới đầu lại giấu ở thái công quận một chỗ, cho dù lãnh phong cùng mạc Nôn đều chưa từng phát hiện cái này thảm thực vật, cho đến những này thảm thực vật quyết tán, có đại lượng vong linh bị thảm thực vật sau khi thôn phệ, bọn hắn lúc này mới hậu chi hậu giác. Chờ đến hai người tìm tới thảm thực vật thời điểm, nơi đó đã biến thành một mảnh ốc đảo, cao 10 trượng rừng cây như cũ đang điên cuồng trường, dây leo bay múa, đem bốn phía vong linh bắt lấy, sau đó kéo vào trong rừng, biến thành phế liệu, tựa như cây ăn thịt người quỷ dị. Nguyên lai ngươi chân thân ở chỗ này. Lãnh Phong dò xét một phen dừng cây, nhìn ra một chút mảnh khỏe, dừng cây này bên trong lẫn chứa đinh khải khí tức cực kỳ nồng đậm, hắn không chút do dự đưa tay một kích, đánh về phía dừng cây. Quy một chương 413, phân tích phần thắng. Chương 413, phân tích phần thắng. Vánh giống như tiên băng địa liệt, Lãnh Phong một kích vừa mới phát ra, đất trời bốn phía cả khôn, vô tận vĩ lực hạ xuống, đưa hắn lực lượng một cái luồn vòng, ngược lại trả lại, công hướng hai người. Mạc Nôn đưa tay đem công kích này ngăn lại, hóa thành hư vô nói, nhanh như vậy liền biến thành phương này vị diện ý chí, quả thật không hổ là thái hậu. Lăng Phong cười nói, như là đã biến thành vị diện ý chí, vậy liền hóa thân thiên địa tốt, đừng có lại trở về. Nói, hai người đưa tay thôi phát lực lượng, đất trời bốn phía cản khôn biến động, vô tận lực lượng ra chỉ đến vị diện phía trên, để mảnh này vị diện nhanh hơn rơi xuống, cùng thiên địa tương hợp. Đinh Hải từ trong rừng chậm rãi đi ra, mang theo Tiếu Dung nhìn về phía hai người nói, đa tạ, ta còn đang lo này vị diện rơi xuống quá chậm đây. Làm sao có thể? Hai người một mặt không thể tưởng nhớ nhìn về phía Đinh Hải, hoàn toàn không rõ hắn đến cùng là thế nào thoát thân mà ra. Có cái gì không thể nào? Hạ Trung Hás có thể ngứa bằng các ngươi như thế nào lại minh bạch trong thủ đoạn? Đinh Khải nói hướng phía thiên không vung tay lên, cái kia mây đen đầy trời tản ra, giống như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, ánh nắng vãi xuống tới. Vốn là đã biến thành vĩnh giả thế giới thái công quận, lại xuất hiện tại ánh nắng chiếu dọi xuống, cái kia thảm thực vật sinh trưởng tốt, thái công quận bên trong vong linh bị ánh mặt trời chiếu, giống như gặp được cái gì e ngại sự vật, đua đến chạy trốn tứ phía tránh né. Mạc Nôn cùng Lãnh Phong hướng phía hư không đánh ra một đạo linh quang, hai người nhưng lại không gấp ra tay với hắn, thời khắc này tình hình, hai người cũng không có nắm chắc. Đinh Hải nhìn lấy hai người xuất thủ, cười nói, không cần lại để người, Trường Ưu đã bị châm chém giết. Hắn tới không được, mà gió tìm bọn họ bốn cái cũng sẽ không tới. Mạc Nôn cùng Lãnh Phong liếc nhau, trong nháy mắt mình ngộ tới. Thu từ không đủ cung miêu, không nghĩ tới bốn người bọn họ vậy mà đều phản bội chúng ta. Mạc Nôn vẫn nộ đến cực điểm, nhìn về phía Đinh Khải ánh mắt, hận không thể đem ăn sống nuốt tươi. Lánh Phong sắc mặt bình tĩnh nhìn Đinh Khải nói, gió tìm bọn họ có thể bị ngươi thuyết phục phản loạn, chắc hẳn khẳng định là đạt được không ít chỗ tốt, ngươi hứa hẹn trò cái gì? Hắn tỉnh táo, tựa hồ không có nhận nửa điểm cảm xúc ảnh hưởng, cùng Mặc Nôn hoàn toàn khác biệt biểu hiện, đều khiến người cảm thấy có chút quái dị. Minh Hạ thổ Quỷ Đế quyền hành. Đinh Hải như đồng sự không gì không thể đối với người Nôn, nói thẳng trong đó bộ phận tin tức. Mạc Nôn hừ lạnh nói, chỉ là U Minh hạ thổ một phương quỷ đế, cái này đón mua bọn hắn. Dứt lời, Mạc Nôn tựa hồ tỉnh táo mấy phần, những mày, lý trí lại trở về, hắn ẩn ẩn nghĩ rõ ràng cái gì. Lãnh Phong nói, bọn hắn tin ngươi. Đinh Hải tự tin cười nói, chậm nhất Nôn cửu đỉnh. Lãnh Phong giật mình gật đầu, hai người cái này không nghĩ ra đối thoại, cũng chỉ có song phương mới có thể hiểu đến cùng đang nói cái gì. Mặc Nôn cũng hình như có sở ngộ nói, bọn hắn khó thành sự, đã ngay cả chúng ta đều có thể phản, đồng dạng cũng có thể phản ngươi. Đinh Khải cười nhạo nói, chim không biết chọn cây mà đâu, Trong thiên hạ này không có tuyệt đối trung thành, chỉ có tuyệt đối lợi ích. Chỉ cần có thể cầm được ra đầy đủ chỗ tốt, không tồn tại phản bội hay không. Mặc Nôn căm tức nhìn Đinh Khải, lời này ngươi cũng nói cửa ra vào. Lãnh Phong bình tĩnh nói ra, nói đúng, thiên hạ rộn ràng đều là lợi khu, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Tương lai đại kiếp phía dưới, sinh tử không do người định, bọn hắn như vậy lựa chọn cũng không thể quở trách nhiều. Bất quá là đối với chúng ta không có bao nhiêu năm chắc, đối Thái Hạo càng có lòng tin mà thôi. Mặc Nôn kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Phong nói, ngươi cũng là cảm thấy như vậy. Lãnh Phong không có để ý mặc luôn, chỉ là nhìn về phía Đinh Khải nói, nghe nói ngươi luân hồi chuyển thế về sau, hóa thân quỷ đế đại tôn, mở U Minh hạ thổ, trở thành vạn quỷ trí tôn, kế thừa lúc trước tử thần thần vị, thành tựu U Minh trí chủ. Đinh Khải gật đầu nói, xem như thế đi. Lãnh Phong hình như có sở ngộ gật đầu nói, kiểu thế luân hồi, nếu như có thể quy nguyên hóa một, cái này phần thắng cũng kém không nhiều có thể đạt tới bốn thành, đầy đủ. Mạc Nôn nhíu mày nhìn về phía Lãnh Phong nói, ngươi muốn làm gì? Mơ hồ trong đó, Mạc Nôn cũng phát giác được Lánh Phong không bình thường, tựa hồ cảm giác có chút vấn đề, ẩn ẩn có cảm giác không tốt. Đinh Khải nói, bốn thành không đủ. 3 phần rưỡi đi." Lãnh Phong cười nói, "Đầy đủ, có 3 phần rưỡi tỷ lệ, đã đầy đủ đánh cược một lần." "Lãnh Phong, ngươi cũng muốn phản bội lời hứa của chúng ta." Mặc Luân một tiếng gầm thét, đưa tay bắt lấy Lãnh Phong bả vai, "Ngươi cũng nghĩ giống như bọn họ, hẳn là ngươi quên tín nhiệm của mình." Lãnh Phong tựa như không nhìn thấy Mạc Luân. Đinh Khải nói, "Ta tử không cá cược, bởi vì thắng bại chưa từng có tỷ lệ, chỉ có tuyệt đối thành công cùng tuyệt đối thất bại." Lãnh Phong trầm ngâm nói, "9 thành 9 năm chắc, nếu là thất bại cũng là tuyệt đối thất bại, một phần thành công, thành công cũng là tuyệt đối thành công, ngươi là đúng." Mạc Nôn trên tay vừa dùng lực, Lăng Phong cùng Đinh Khải đồng loạt ra tay, hướng phía Mạc Nôn công tới. Hai người giống như thương lượng xong, an ý cộng đồng xuất thủ, hai người một kích liên thủ, bắt lấy Mạc Nôn. Xíu hư không và mèo, Mạc Nôn bị ném nhập hư không biến mất không còn tâm tích, giữa sân chỉ còn lại hai người. Đinh Khải nói, hiện tại không ai quấy rầy, chúng ta cũng có thể hảo hảo nhờ một chút. Lăng Phong cười nói, ngươi cảm thấy giữa chúng ta còn có cái gì tốt nói chuyện? Đinh Khải như có điều suy nghĩ nói, giống như hoàn toàn chính xác không có cái gì tốt nói chuyện, dù sao đều muốn thủ, vậy thì bắt đầu đi. Một câu trò chuyện không đến giờ bên trên, Tựa Hồ liền muốn đánh tiếp tấu. Chỉ là nhìn hai người tư thế, lại tuyệt không giống như là muốn đánh bộ dáng. Lãnh Phong nói, ngươi từng ba lần phạt tiên mà chiến, ngươi thần tính một mặt, bị thiên địa phản vệ, phong ấn đến tinh mộ bên trong, nếu như không cho thần tính trở về, cũng ít đi hai thành phần thắng. Nhất thống Cửu Châu, lại trưởng nhân Hoàng tôn vị, cũng bất quá là lại nhiều nửa thành phần thắng, hơn nữa ngươi vẫn phải có đầy đủ nhân thủ hỗ trợ. Đinh Khải cười nói, ngươi như thế phân tích, giống như không đúng. Lãnh Phong nói, hoàn toàn chính xác không đúng, dù sao trên tay ngươi áp chủ bài có bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng. Dựa theo ta biết, cũng chỉ có thể suy đoán ra bốn thành phần thắng. Yêu tộc trở về Chúng ta vong linh quỷ đế trở về, vừa ngoại chư thần trở về, Cửu Châu kết giới tất phá, tinh mộ phong ấn núi lỏng, tứ đại hung thú trở về, tứ linh thần cũng đem trở về, Long tộc Hàn Lâm, tận thế kiếp dưới, thiên địa tận thế. Tính như vậy xuống tới, ngươi phần thắng giống như thấp hơn. Như thế tính toán, đổi lại bất luận kẻ nào đều không có bao nhiêu lòng tin, cho dù chỉ là trong đó một đợt, muốn đối phó, phần thắng cũng sẽ không hơn phân nữa, những người này sát bên trở về, cái này phần thắng cũng liền càng ngày càng ít, thậm chí cuối cùng có thể nói là không có phần thắng. Đinh Hải cũng một mặt tán đồng gật đầu nói, dựa theo ngươi tính như vậy, cho dù chỉ là các ngươi vong linh quỷ đế trở về, Ta phần thắng cũng chỉ có bốn thành, yêu tộc trở về, phần thắng không đến hai tầng, chư thần trở về, nhiều nhất một thành, tứ đại hung thu không có phần thắng, tứ linh thần diệt thế, kia liền càng không có hy vọng. lãnh Phong nói, cho nên kỳ thật ngươi cũng vẫn là không có phần thắng hy vọng. Đinh Khải cười nói, nói không sai, dựa theo ngươi tính như vậy, ta trả lại xác thực không có phần thắng. Xem ra bọn hắn đều mắt bị mù, nhìn lầm ta. lãnh Phong nói, bọn hắn chọn là đúng, chỉ ít ngươi so với chúng ta càng có hy vọng. Thoại âm rơi xuống, Lăng Phong trong mắt thần quang tiêu tán, hắn một thân lực lượng điên cuồng tăng gọi. Quy một chương 414 tử vong vĩnh hằng. Chương 414: Tử vong vĩnh hằng. Cần dùng tới liều mạng như vậy a? Thiếu đốt nguyên thần, cần gì chứ? Đinh Khải nhìn đối phương cử động, khẽ lắc đầu. Vốn là vừa mới còn trò chuyện thật tốt, không nghĩ tới, qua trong giây lát liền bắt đầu liều mạng, hơn nữa còn là liều mạng liều. Khói đen che phủ trên người Lãnh Phong, quanh mình quang hoa đã toàn bộ bị bóp méo, liền phản phất ngay tại thôn vệ lấy quang hoa tinh không. Lực lượng kinh khủng kia ngưng tụ cùng một chỗ, không ngừng được ra, không có một tơ một hào tiết ra ngoài. xuống khắc, cả người hắn đều trôi nổi, thân thể không hiểu không trọn vẹn một bộ phận, xương vỡ phiêu đang ở giữa không trung. Sau đó lại độ biến mất, trong hư không phản phất có cái gì Hàn Lâm, vô tận hư không tại thôn phệ lấy hắn, cắn xe hắn, hắn ngay tại đi hướng tử vong. Tại sau lưng của hắn, không gian đã bắt đầu xuất hiện to to nhỏ nhỏ vết nứt, cả mảnh trời khoảng trống đều tại chấn động, phản phất cái gì yêu ma sắp hàng thế. Linh hồn hiện thế, ngươi là dự định lấy cái chết đến ngăn cản châm A. Đinh Hải híp mắt nhìn đối phương, nhưng không có tính toán ra tay. Linh hồn hiện thế, đây là tu sĩ đều biết liệu mạng chiêu số, lấy cái chết đến buộc phát mạnh nhất tự lực, mặc kệ kết quả như thế nào, tự thân đều sẽ tử vong mà lăng phong cái này vong linh quỷ đế hiến tế linh hồn lại cũng không là bình thường linh hồn hiến tế thiếu đốt linh hồn đơn giản như vậy hắn là tại hiến tế thiên địa giờ phút này lăng phong trên người có thiên địa chi lực gia trì bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản hắn hiến tế thiên địa vĩ lực phía dưới hiến tế quá trình sẽ không nghi chuyện hắn hẳn phải chết không nghi ngờ theo lăng phong hiến tế lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh làm vong linh quỷ đế thực lực của bản thân hắn liền cực kỳ cường đại làm bảy vị trước hết nhất hàng lâm huyền hoàng thiên địa vong linh quỷ đế bọn hắn mỗi một cái thực lực cũng sẽ không so thần đế kém cho dù đơn đả độc đấu đinh hải cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể lưu lại bên trong một cái. Trường Yêu cũng là bị trước hạn chế thất tuyệt tế đàn bên trong, một thân lực lượng bản thân liền bị hạn chế, sau đó lại có 4 vị vong linh quỷ đế lực lượng hỗ trợ, lúc này mới cầm xuống đối phương. Mà Lệnh Phong bản thân không có nhận nửa điểm áp chế, lực lượng của hắn lại là trạng thái đỉnh phong, lại linh hồn hiện thế, lực lượng lớn mạnh mấy lần, thực lực của hắn đã siêu việt tự thân cực hạn, đạt tới cao hơn độ cao, Đinh Khải cũng vì đó bắt đầu lo lắng. Ta rất khó hiểu, có như ngươi bây giờ không ngăn cản được ta, lấy ngươi thực lực, cũng không cần phải như vậy liều mạng, ngươi mục đích làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Đinh Khải kinh ngạc nhìn đối phương. Chúng ta sớm đã là người chết. Tử vong lương theo lấy chúng ta tả hữu, ngươi đã từng là vong linh, hậu bối, liền nhường nhịn chúng ta cùng một chỗ nhầm nháp tử vong thường ngọc đi. Lãnh phong trên mặt lộ ra điên cuồng ý cười. Lơ lửng giữa không trung lãnh phong chắp tay trước ngực, hư không vặn vẹo, thời không quy tắc triệt để bị phá vỡ, phiến thiên địa này đã bị cưỡng ép thay đổi, cho dù là vị diện rơi xuống lực lượng cũng không ngăn cản được lãnh phong lực lượng. Trong hư không hiện ra vô số gương mặt, đó là từng cái một người chết khuôn mặt, tại bên trong dòng sông thời gian vẫn lạc nhiều năm, linh hồn trở về hư vô người chết, đó là triệt để tử vong người chết, mà không phải là vong linh loại này sau khi chết đạn sinh sinh linh, bọn hắn mới là tuyệt đối tử vong tồn tại. Bọn hắn trầm luân tại thời gian trường hà bên trong, hóa thành thời gian trường hà đáy sông nước bùn, thời gian là duy nhất có thể chứng minh bọn hắn đã từng tồn tại dấu vết. Bây giờ Lãnh Phong hiến tế thiên địa, hắn cũng sẽ thành những này người chết một viên, bọn hắn còn sót lại tại thời gian trường hà đáy sông tàn nghiệm, liền là trước khi chết đối chúng sinh rùa, nguyên rủa, nguyên rủa hết thể sinh linh, hết thể người sống, đó là người chết đối nhau người nguyên rủa cùng oán hận, nguyên rủa người sống tất cả đều tử vong, cùng bọn họ cùng một chỗ rơi vào thời gian trường hà đáy sông. Lanh Phong sắp chết đi, những này người chết từ thời gian trường hà đáy sông trồi lên, bọn hắn nắm kéo Lanh Phong, muốn đưa hắn túm nhập đáy sông, cùng bọn họ làm bạn. Tử vong, sẽ vĩnh viễn, nương theo ngươi ta tả hữu. Những cái kia người chết phát ra sau cùng thanh âm, đó là tử vong chân luôn. Những này người chết phát ra nụ cười quỷ dị, giống như là chân thần tiên luôn, cái kia tử vong chân luôn tựa hồ ẩn chứa thần kỳ lực lượng, tử vong lực lượng bao phủ lãnh phong bốn phía. Ta sẽ chết, cho nên, ngươi cũng sẽ chết. Vẫn như cũng là đồng dạng nội dung tiên luôn, lãnh phong nói trầm tĩnh là nhạc, liền phảng phất kể ra thông thường việc nhỏ, nhưng trong đó quyết tâm lại tựa như núi cao không thể lay động. Lực lượng cường đại khuyết tán ra, vận mẹo mất khống chế, thái công quận bên trong vong linh thỉnh thoảng liền có một ít tiêu tán ở hư vô. Trong đó đều là lãnh phong thủ hạ, làm vong linh quỷ đế cấp dưới, tất nhiên có linh hồn khế ước khóa lại. Cho dù là Đinh Khải cũng là như thế, làm quỷ đế đại tôn, hắn lúc trước cũng là như vậy khống chế thủ hạ vong linh, chỉ bất quá có bảy nguyên tội về sau, cũng liền có mặt khác phương pháp có thể khống chế quỷ vật. Quỷ vật bản thân thuần âm, tự nhiên không chọn mẹn, có cực lớn hạn chế, nhất định phải số lượng tích lũy mới có thể đạt tới chất lượng yêu cầu, cho nên bất kỳ một cái nào quỷ đế khống chế thủ hạ vong linh quỷ vật, đều là dùng từ trên hướng xuống kim tự tháp khống chế phương thức, khống chế cấp dưới vong linh. Mà kim tự tháp đỉnh quỷ đế không có khả năng đem tất cả vong linh quỷ vật đều đơn độc khống chế tại chính mình trong tay dạng này linh hồn dạng ngược phương thức cần lực lượng cùng tinh thần quá cao ước vạn vong linh khổng lồ như vậy số lượng coi như linh khải cũng không có nắm chắc toàn bộ không chế vậy quá tiêu hao tinh lực mà phương pháp tốt nhất liền là kim tự tháp tầng tầng không chế đem trưởng không quyền lấy phân chia giai cấp tầng tầng không chế cuối cùng đứng tại đỉnh cao nhất quỷ đế cũng chỉ cần không chế chút ít đỉnh vong linh quỷ vật liền có thể đem chọn cái đại quân không chế làm lanh phong lực lượng cùng ý chí khuất tán ra về sau thái công quận bên trong dưới tay hắn những vong linh kia quỷ vật cũng tự nhiên khó thoát khỏi cái chết chủ nhân đều sẽ muốn chết đi bọn hắn là tuyệt đối không cách nào trốn qua một cái này trong hư không những cái kia người chết đối với càng nhiều vong linh tử vong ngược lại trở nên hương phấn vô cùng những này người chết quyết tán đến bốn phía từng cái một vong linh quỷ vật hóa thành cho bụi thời điểm bọn hắn liền nắm kéo những này vong linh quỷ vật tiêu tán chân linh tan biến tại hư vô ngươi đến cùng muốn làm gì hiến tế chính mình không nói còn muốn hiến tế ngươi vong linh quỷ vật đại quân ngươi đây là dự định giết ta để cho ta lại đi luân hồi đinh hải nhìn lấy hắn sắc mặt trở nên ngưng chọc lên theo vong linh đại quân hôi phi yên diệt giữa không trung lanh phong cũng chỉ còn lại một cái đầu lâu hơn nữa còn là một quả đầu lâu trong hốc mắt hai đóa quỷ hỏa nhảy lên Lực lượng của hắn đã tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ, để Đinh Khải cũng vì đó kinh hãi. Ha ha, cuối cùng thành công, cuối cùng đã tới thời khắc này. Lãnh Phong điên cuồng cười lớn. Đinh Khải cao mày nói, quả nhiên là tiên điên, các ngươi đều là tiên điên. Sinh mệnh kết thúc, tử vong vĩnh hằng. Lãnh Phong khuôn mặt đã thấy không rõ, mặc dù là đầu lâu bộ dáng, nhưng cũng có thể từ trên mặt hắn nhìn ra trang nghiêm túc mục thần sắc, tử vong thần thông cấm chú bắt đầu, Lãnh Phong trên người lực lượng kinh khủng cũng bắt đầu phát. Thời không vật bẻo, quy tắc sụp đổ, tại đây tuyệt đối lực lượng dưới, thiên địa càng khôn đều sẽ bị tử vong lực lượng tẩy trừ. Vạn vật đều sẽ vẫn diệt, hết thể sinh linh đều sẽ tử vong, cho dù là Đinh Khải, giờ khắc này ở loại lực lượng này trước mặt, hắn vậy mà cũng vô pháp ngăn cản, thậm chí tại đây cố lực lượng trước mặt, hắn cảm giác mình tựa như phạm nhân đối mặt như vòi rồng vô lực. Vị diện lực lượng bị áp chế, Đinh Khải tự thân lực lượng cũng bị đè xuống, hắn ngay cả phản kháng đều cố hết sức. Quy một chương 415, Tinh linh chi xâm. Chương 415, Tinh linh chi xâm. Đinh Khải cảm thụ được trên người đối phương truyền đến áp lực, cái kia hủy diệt lực lượng ép tới hắn không trở đổi. Sinh mệnh kết thúc, tử vong vĩnh hằng cầm chú thần thông, chấm vốn chính là từ trong tử vong đại sinh, ta chính là tử vong. Đinh Khải trên người lực lượng phun trào, cương ép song phá trên người áp lực. Ngao Đinh Khải hai mắt huyết hồng, lộ ra cương thi răng đến, mi tâm chiến văn hiện hiện, lực lượng bộc phát đến cực hạn, song phá trên người áp chế. Tận thế đất chết cuối cùng rồi sẽ hàng lâm, hư vô mới là vĩnh hằng. Vĩnh hằng hư vô, Đinh Khải thần lực trên người phun trào, một đoàn hắc ám từ hắn trên người bay lên, hư vô hắc ám thôn phệ hết thảy, so với lỗ đen cũng còn khủng bố hơn lực lượng lộ đầu ra. Vĩnh hằng hư vô Đinh Khải nghiên cứu ra được mạnh nhất diệt thế thần thông cũng là mạnh nhất thần thuật. Năm đó tranh chiến vực ngoại trư thiên thời điểm, chết ở dưới một chiêu này thần linh đến cũng hết, vĩnh hằng hư vô giới, thần linh rơi vào trong đó cũng sẽ bị hút khô hết thể lực lượng, sau đó hóa thành cho bụi. Có thể đối kháng cấm chú thần thông cũng chỉ có cấm chú thần thông, chỉ là loại này lực lượng mạnh nhất thường thường là huy lực càng mạnh, cần thiết thời gian chuẩn bị cũng càng dài, không thể bị đánh gãy, nếu không coi như phản vệ cũng sẽ tổn thương tự thân. Mà Lăng Phong hiến tế linh hồn, có thiên địa chi lực gia trì, dù ai cũng không cách nào đánh gãy hăng cấm chú thần thông cho nên hắn có thể tùy ý phát huy ra lực lượng mạnh nhất, mà Đinh Khải cũng chỉ có thể dùng chính mình mạnh nhất cắm chúa thần thông đến đối kháng đối phương tử vong vĩnh hằng thần thông lực lượng. Liệu mạng, Đinh Khải cũng tương tự biết, làm trong tử vong đạn sinh cương thi vốn là đại biểu cho tử vong, chúng chi, cho dù chết, hắn cũng sẽ không trở về hư vô, rơi xuống tiểu lưu hoàng truyền, cũng có thể lại lần nữa bỏ lại đến liều mạng hiến tế sinh mệnh, Đinh Khải cũng đồng dạng dám. thú vị hậu bối, bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, không cần phải nghiêm túc như vậy. Lãnh phong cười ha ha một tiếng, đình chỉ tử vong vĩnh hằng cắm chúa thần thông làm hậu bối, ngươi liền nhận lấy ta tiền bối này lưu cho hậu bối gì vậy đi. Lam Đinh Khải đang chuẩn bị thiêu đốt sinh mệnh thời điểm, một cú khổng lồ tin tức vào tới, đánh gãy hắn cấm chú thần thông. Lăng Phong chỉ còn lại đầu lâu cũng hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Mà Lăng Phong chuẩn bị cấm chú thần thông cũng xuất hiện sai lầm, hắn lưu lại lực lượng vạn bão thời không thiên địa, một cái vòng xoáy xuất hiện ở giữa không trung, thông hướng ngược mọi vị diện đại môn bị mở ra, mấy chục cái vòng linh vị diện mở ra, đó là không có thể trở về quy hàng lâm vòng linh quỷ đế vị diện. Đinh Khải thoáng làm rõ trong đầu tin tức, nhìn lấy cái kia vòng xoáy bên trong mở ra môn hộ, giật mình nói, tử vong vĩnh hằng. Triệu Hoán vô tận tử vong phụ năng lượng Hàng Lâm thiên địa, tẩy trừ thế giới, đem hết thể người sống đánh vào tử vong vực sâu, cho dù là vong linh quỷ vật cũng sẽ chết đi, mà cái này thần thông cấm chú cũng có thể hóa thành mở ra vị diện khác đại môn phương pháp. Minh bạch cái này cấm chú thần thông bản chất, Đinh Khải cũng minh bạch Lãnh Phong Từ vừa mới bắt đầu không có ý định cùng Đinh Khải liều mạng, hắn cho tới bây giờ cũng chỉ là muốn mượn nhờ cái này cấm chú thần thông, mở ra thông hướng vị diện khác cầu nối, làm cho cái khác vong linh quỷ đế Hàng Lâm trở về. Lấy vong linh quỷ đế làm đại gia cấm chú thần thông, đủ để bằng được thất tuyệt đế đàn Triệu hóa lực lượng. Đặc biệt là lãnh phong hiến tế mình cùng dưới tay hắn tất cả đại quân, lấy được lực lượng đầy đủ đem đạo này cầu nối dựng thành công. Mặc dù không thể cưỡng ép đem vị diện khác kéo vào kiểu Châu Thiên Địa, cũng không thể khiến chư vị vong linh quỷ đế trở về, nhưng cầu nối đã thông, cũng liền đồng đẳng với cho những vong linh quỷ đế kia một cái cửa sổ, có thể để bọn hắn lực lượng kéo dài tiến Huyền Hoàng Cửu Châu. Vị diện khác đại môn mở ra, đại lượng vong linh quỷ vật hàng lâm đến Thái Công quận bên trong, cấp tốc hướng phía đảo công tới. Ốc đảo bên trong dây leo phế vật, cây sinh trưởng tốt, đem những cái kia tiến công tới vong linh quỷ vật sát, hóa thành phế liệu, thẩm bổ những thực vật này sinh trưởng. Đinh Khải đưa tay để ép, một cái bàn tay vô hình chưởng rơi xuống, hàng lâm đến thái công quận bên trong mấy chục vạn vòng linh quỷ vật trong nháy mắt hóa thành bột mịn trôn vùi. Nhưng mà Đinh Khải vừa mới đánh giết một mảnh quỷ vật, cái kia mấy chục cái vòng linh vị diện bên trong liền có càng nhiều vòng linh quỷ vật hàng lâm xuống, rơi vào bên trong chiến trường. Đinh Khải nhìn lấy những này vòng linh quỷ vật, bỗng nhiên cười một tiếng, vị diện khác cầu đối, vòng linh quỷ vật đại quân, đã muốn liều binh lực, vậy liền nhìn xem ai lợi hại hơn. Chung trùng. Đinh Khải lấy tay khẽ vồ, một đạo linh quang bị hắn từ trấn ma thác bên trong cầm ra đến, ném vào bên trong vùng rừng rậm kia. Xin lỗi rồi, nếu không có bất đắc dĩ ta cũng rất không bỏ được. ai? thở dài một tiếng, trong rừng rậm bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, những cái kia hoa cỏ cây tối giống như sống lại, tất cả đều đã có được sinh mạng. lần này biến hóa khác biệt lúc trước như vậy, mà là chân chính sinh linh, độc lập cá thể sinh linh, tựa như động vật, mà không phải là lúc trước như vậy, mặc dù sẽ động, nhưng cũng vẫn như cũng là tử vật, thiếu khuyết linh hồn. hiện tại hoa cỏ cây tối nhiều hơn linh hồn, hoa cỏ cây tối sống lại, bọn chúng có linh hồn, công kích cũng nhiều thêm biến hóa, càng thêm linh hoạt, chỉ là so sánh với cái này vô tận vòng linh quỷ vật đại quân Những này có cây công kích lộ ra yếu đi một chút, không được bao lâu liền sẽ bị dìm ngập tại vô biên vong linh trên biển. Đinh Hải cũng không có khả năng vĩnh viễn chấn thủ ở chỗ này hỗ trợ, cái kia mấy chục cái vong linh vị diện bên trong tích lũy vong linh quỷ vật cũng không biết phản kỳ, kỳ số mắt tất nhiên là khó mà tính toán nhiều. Mặc kệ phía ngoài vong linh đại quân, Đinh Hải quay người đi vào trong rừng. Những này hoa cỏ cây tối, đối tốt với hắn giống hết sức quen thuộc, chủ động nhường ra một con đường, để hắn thông hướng trong rừng một mảnh trong hồ nước, nơi đó có một mảnh nợ rộ hoa sen cỏ cây tinh linh, mẹ của các ngươi ban cho các ngươi sinh mệnh, cấp cho các ngươi chúc phúc, để cho các ngươi có thể từ người chết chuyển sinh làm người sống. Lần nữa tiến vào luân hồi mới, đây là các ngươi mẫu thân ban cho lợi chúc phúc của các ngươi. Đinh Hải thấp giọng nỉ non, bước vào trung tâm hồ nước. Cái kia lớn nhất bạch liên bên trong, nằm một cái ngủ say nữ nhân, nàng chính là Liêu Vân Hỷ. Thời khắc này nàng như là lúc trước trong ngủ mê, an tưởng mà yên tĩnh. Đinh Hải nhẹ vỗ về gương mặt của nàng nói, ta chỉ là để ngươi mượn nhờ nơi này trùng sinh, ngươi cần gì phải nốc như vậy đi lãng phí lực lượng của mình bồi dưỡng bọn hắn, ban cho bọn hắn chúc phúc nói, Đinh Hải ngồi ở đài sen một bên, nắm lấy Liêu vân hy tay, nhìn lấy dừng dậm nói, Bảy Mỹ Đức, đây là muốn cùng ta bảy đại nguyên tội đối đầu ác Khíu Tốn, hấp thu bắt trước cái khác sinh mệnh đặc thù tại nghệ để tự thân tiến hóa lực lượng, khẳng khái, tâm linh tương thông năng lực, tinh linh tâm linh kết nối, trinh tiết, sinh sôi không cần cắt phái, thuần túy nữ tử tinh linh, bản thân liền có thể bản thân phân liệt sinh sôi, tha thứ, tử vong chỉ là tạm thời, linh hồn đem thuộc về tinh, linh chi sâm, tử vong chỉ là ngắn ngủi ngủ đông, ngươi Bảy Mỹ Đức mới chỉ có bốn cái, cái này đã hao hết ngươi lực lượng cuối cùng, tiết chế, cần củ kiên nhẫn. Những này ta đều không có, ta sẽ không ban cho các nàng chúc phúc, sẽ chỉ là người rùa." Đinh Khải nói. "Bạo thực, các ngươi sắp có được vô tận muôn ăn, có được cắm rễ ở đại địa, tác thủ đại địa dinh dưỡng, cũng thông qua thôn phệ những sinh vật khác, không phải sinh vật, khỏi hắn tổn hại cùng lại lần nữa tiến hóa đặc quyền." Các nguyên lực lượng từ trên thân Đinh Khải phát tán ra, trong rừng rậm thảm thực vật trên người lóe ra linh quang, sau đó những thực vật này đem rễ cây xâm nhập đại địa, hấp thụ càng nhiều dinh dưỡng, đồng thời cũng có mạnh hơn thôn phệ năng lực. Quy một chương 416, lấy chiến dưỡng chiến. Chương 416, lấy chiến dưỡng chiến. Cần cù chúc phúc Ta chỗ này chỉ có tên là Lười Biếng Nguyên Giữa, ý chí của các ngươi đem kiên cố, không có ảo tưởng có thể trở ngại các ngươi bản thân hoàn thiện bản tâm, tâm trí đem vững như sắt thép, vẹn vẹn chỉ có tự thân cũng có thể sống đến vĩnh viễn. Căn nguyên quang mang lại lần nữa thiểm tước, lực lượng tản vào rừng rậm về sau, tinh linh chi xâm lại lần nữa phát sinh biến hóa, các nàng sắp có được ý chí kiên cường cùng tinh thần, cố nhược bản thạch, mà các nàng cũng sắp có được vĩnh sinh quyền lợi, sẽ không giải yếu, sẽ vĩnh viễn sinh tồn được, trừ phi bị giết chết, có lẽ lựa chọn bản thân ngủ say hồi, kiên nhận chúc phúc. Ta đưa tặng các ngươi, là tên là Tức Giận Nguyên Dùa nhìn có chịu sao lại muốn năng lực đối bất nghĩa người năng lực chỉ là một loại dung túng lúc này nên hung hăng một quyền đánh lên đi nhận lấy ta lễ vật đi đây chính là nguồn gốc từ nổi giận chúc phúc căn nguyên chi quang lại lần nữa bộc phát tinh linh chi xâm bên trong cỏ cây cái trước cái hình bóng hiện hiện các nàng cuối cùng từ cỏ cây bên trong thoát thân mà ra hóa thành từng cái một thân ảnh tiểu tiểu đó là từng cái một mười hai mười ba tuổi tiểu nữ hài bộ dáng đây là các nàng bản thể gom góp bảy cái chúc phúc về sau các nàng cũng rốt cục hoàn thiện từ tinh linh chi xâm bên trong đạn sinh ra mà nguồn gốc từ bảy nguyên tội chúc phúc lực lượng dung nhập vào các nàng căn nguyên bên trong về sau, những này tinh linh cũng sắp có được bảy nguyên tội bộ phận lực lượng. Nhưng là vừa mới sáng tạo hoàn thành tinh linh chỉ là một mảnh trống không giấy trắng, đinh Khải mặc dù sáng tạo ra các nàng, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, cái gì cũng đều không hiểu các nàng, nếu như chậm rãi đi học tập, căn bản không có nhiều thời gian như vậy, phía ngoài vong linh đại quân ngay tại không ngừng tăng trưởng, không có thời gian cho các nàng đi học tập trưởng thành. Có được tâm linh mạng lưới kết nối tinh linh có tốt nhất học tập biện pháp, đinh Hải ngồi ở trên đài sen, vung ra tâm linh của mình cùng các nàng kết nối ở một cái mạng lưới bên trong, các loại kinh nghiệm chiến đấu, tu luyện pháp thuật thần thông các loại, tất cả đều hiện ra ở tâm linh mạng lưới bên trong, cung cấp những học sinh mới này các tinh linh đi học tập. Thiên địa quy tắc, Âm Dương ngũ hành bắt quái biến hóa chi đạo bao quát thiên địa đại đạo, sinh cùng tử chuyển biến không có tuyệt đối, các ngươi là tinh linh, trời sinh thuộc mục, cùng ta học ngũ hành chi đạo đi, đừng lo lắng ngũ đế khống chế ngũ hành, đến, ta dạy cho các ngươi ngũ đế đại ma thần công, từ ngũ đến nơi đó mượn tới ngũ hành chi lực tu hành, rất đơn giản, đừng sợ bị bọn hắn biết, bọn hắn sẽ không phát hiện các ngươi trộm lấy lực lượng của bọn hắn. Đối phương nếu là vong linh quỷ vật, vậy liền cùng ta học quỷ đạo đi, vong linh quỷ vật rất tốt đối phó, ta đến dạy các ngươi làm sao lợi dụng lực lượng của bọn hắn đối phó bọn hắn, hơn nữa tránh cho mình bị tử khí cùng âm khí tổn thương. Đinh Khải tự mình dạy học, tại tâm linh mạng lưới bên trong, truyền thụ tân sinh các tinh linh kinh nghiệm cùng kỹ xảo, các nàng từng cái một trong mắt tinh quang đại thịnh, thiểm thước không ngừng, hiển nhiên từ đó học được rất nhiều đồ vật, đồng thời có lựa chọn của mình. Tâm linh mạng lưới bên trong các loại công pháp thần thông vô số, đối với những này thuộc về Đinh Khải cùng Liêu Vân Hi cùng một chỗ sáng tạo tạo vật, Đinh Khải không có nửa điểm tán tư, các nàng cũng coi là Đinh Khải tạo vật công pháp bí thuật tùy ý mặc các nàng chọn lựa, các loại kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm đều từ các nàng học tập, rất nhanh các nàng đi học đến thuộc về mình một phần. Học tập về sau liền là thực chiến, đã bị vô tận vong linh biển vây quanh tinh linh chi sâm, đã đến trong lúc nguy cấp, một đám các tinh linh nhận vào trong rừng, chui xuống đất. rất nhanh, tinh linh chi sâm bên trong, từng cái một trượng cao to lớn thụ nhân xuất hiện, giết ra rừng rậm, công hướng vong linh biển. tinh linh bản tôn thuật nhìn cũng rất nhỏ yếu, mặc dù các nàng kỳ thật không yếu, nhưng các nàng sinh ra liền có thể khống chế cỏ cây, có thể khống chế cây tối hoa cỏ, làm ra thụ nhân áo khoác, tựa như thao tác cơ giáp. Thụ nhân cơ giáp làm cho các nàng có được cường đại ngoại giáp bảo hộ, có thể ngăn cản tổn thương không nói, càng có thể tăng cường thực lực. Những này thụ nhân đi vào tinh linh chi xâm biên giới, vô số vong linh quỷ vật vây quanh dưới, giới, các nàng tiện tay một kích, liền có thể đánh chúng mấy cái vong linh quỷ vật, mà học xong như thế nào đối phó vong linh quỷ vật các nàng, cho dù rất nhỏ yếu, chỉ có một chút pháp lực, nhưng cũng có thể nhanh chóng trưởng thành, lấy chiến dưỡng chiến, trong chiến tranh hấp thụ lực lượng. Từng cái một vong linh quỷ vật bị đánh thương về sau, bị dây leo cỏ cây cành lá xoé lên, kéo vào trong rừng tây sau đó cấp tốc bị thôn phệ, từng cái một vong linh quỷ vật chết đi, đổi lấy từng cái một tinh linh tử trong rừng rậm chui ra ngoài. những thụ nhân kia bị đánh tàn về sau, thụ nhân bỗng nhiên một phát biến thành một gốc cây gỗ cắm rễ tại nguyên chỗ, sau đó vô số địa thứ chui ra, đồng thời công kích tứ phương địch nhân, theo sau cây kia người biến thành cây cối lưu tại nguyên địa. mà tinh linh bản tôn thì thừa cơ bỏ chạy, trở lại tinh linh chi sâm bên trong, sau đó lại đổi một cái thụ nhân cơ giáp trở ra. vong linh quỷ vật bị thôn phệ về sau sẽ có tinh linh sinh ra, lấy những này vong linh quỷ vật linh hồn vì hiến tế chuyển sinh làm tinh linh xuất hiện, lấy chiến dưỡng chiến có được tinh linh chi sâm che chở cùng ủng hộ tinh linh sẽ song khắc vong linh quỷ vật lấy chiến dưỡng trên phía dưới những này tinh linh nhanh chóng trưởng thành lớn mạnh mà quỷ dị nhất chính là thái công quận phiến thiên địa này bởi vì vị diện rơi xuống nơi này mặc dù còn tại cựu châu thiên địa nhưng cũng không thuộc về cựu châu thiên địa giống như một phương độc lập bán vị diện phương này vị diện cũng có ý chí tồn tại mà đạo này ý chí chính là tinh linh chi sâm chi chủ tại đây đạo vị diện ý chí che chở cho tinh linh chi sâm sẽ đạt được lớn nhất che chở mà vong linh quỷ vật đại quân sẽ bị vị diện ý chí vứt bỏ có thể nói một cái là thân nhi tử một cái là ngoại địch đại ngộ tự nhiên khác biệt Đinh Hải cảm thụ được tinh linh chi xâm bên ngoài chiến tranh, thỏa mãn gật đầu, đem Liêu Vân Hi để tay tốt, thâm tình nhìn lấy nàng nói, rất nhanh ngươi sẽ tỉnh lại, chiến trường sẽ là vì ngươi chuẩn bị hiến tế, vong linh quỷ vật linh hồn tăng tiến, sẽ chữa trị ngươi tổn thương, rất nhanh ngươi sẽ tỉnh lại. Liêu Vân Hi nguyên thần trọng thương, bị ép dung hợp cựu châu trong kết giới, lục thân cùng thần lực đều hao tổn đi vào, chẳng khác gì là đem mệnh đều góp đi vào, một khi cựu châu kết giới phá diệt, cũng chính là nàng rơi vào tinh mộ vĩnh hằng ngủ say bắt đầu. Đinh Hải vẫn luôn muốn cứu nàng đi ra, mà lần này liền là cơ hội, vì thế hắn ngay cả trùng trùng đều bỏ qua lấy cái này tạo vật vì hi tế, cung cấp nuôi dưỡng liệu vân hi nguyên linh. trầm rãi đi ra tinh linh chi sầm, nhìn lấy phía ngoài chiến trường. Đinh Khải cười nói, dùng bạo binh chạy văng linh biển đối phó ta, các ngươi cảm thấy ta sẽ không có cách nào đối phó à? vậy liền nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng đi, đừng nghĩ lấy đưa tay, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội. Mạc Nôn từ hư không đi ra, nhìn thấy cảnh sát trước mắt, thần sắc biến đổi, hắn bị Đinh Khải cùng Lăng Phong ném đến dị độ thời không, bây giờ mới cuối cùng gấp trở về, đáng tiếc hết thề đã trễ rồi. ngươi trở về, bất quá bây giờ giống như một mình ngươi cũng không cứu vãn nổi cục diện. Đinh Hải cười nhìn lấy đối phương nói. Đừng nghĩ lấy dùng Thất Tuyệt tế Đàn, ngươi biết ta đã sớm phát hiện vật kia, đương nhiên sẽ không lại cho các ngươi cơ hội." Mạc luôn lạnh lùng nhìn đối phương nói, "Lãnh Phong vậy mà xạ thân đã thông vị diện cầu đối, ta đã sớm hẳn là nghĩ tới, hắn cho tới nay đều là chủ chiến, làm sao có thể vì thế mà từ bỏ chính mình chấp nhất, chỉ trách chúng ta lúc trước không nên để gió tìm bọn họ đi đối phó ngươi, chúng ta đã sớm nên nghĩ tới, bọn hắn một mực đung đưa không ngừng." Quy một chương 417, Động tiên Càn Khôn. Chương 417, Động tiên Càn Khôn. Lại tới. Đinh Hải nhìn lấy giữa không trung mạc nôn biến hóa trên người, bất đắc dĩ lắc đầu các người hai cái thật đúng là toàn cơ bắp, đều là tiên điên. vì cái này, đáng giá a? Mạc luân bình tĩnh nhìn đinh Khải nói, bởi vì chúng ta đều là vong linh, tử vong cùng chúng ta làm bạn, chấp niệm là chúng ta tiếp tục lưu lại trên đời duy nhất trèo trống. tự nhiên tử linh, đinh hải tựa hồ có chút minh bạch, lý giải đối phương cách làm. chúng ta là khác biệt, tử vong mới là chúng ta kết cục. Mạc luôn nói, hắn cũng đồng dạng phát khởi hiến thế, tính cả tự thân cùng thủ hạ vong linh đại quân, toàn bộ hiến thế. đinh hải khẽ lắc đầu, cũng không thèm quan tâm đối phương. đối với đối phương chấp nhất, cái kia không chỉ có đại biểu cho chấp niệm, đồng dạng cũng đại biểu cho sinh tồn ý nghĩa. Tại thượng cổ trước đó, tử thần chưa từng xuất hiện thời điểm giữa thiên địa chúng sinh tử vong, linh hồn không sở quy, tan đi trong trời đất mới là duy nhất đường về. Mà lúc kia, chư thần cùng cự thú thời đại tử vong cũng tất nhiên là nhục thân linh hồn cùng một chỗ cho bụi. Tự nhiên vong linh liền là những cái kia trước khi chết chấp niệm đủ cường đại sinh linh, không cam lòng tử vong, cho dù linh hồn vốn đã sụp đổ, cũng sẽ ở sau khi chết bởi vì chấp niệm mà đoàn tụ linh hồn, lấy người chết từ thái chúng sinh. Tự nhiên vong linh cùng hiện tại quỷ vật tử linh khác biệt, căn nguyên của bọn họ liền là dựa vào chấp niệm mà tồn tại, cũng bởi vì chấp niệm bóp méo thiên địa quy tắc, lúc này mới sống sót. Tiềm lực của bọn hắn vô tận, hơn xa hiện tại những cái tia tử linh quỷ vật, tử linh quỷ vật muốn trưởng thành là vong linh quỷ đế, cho dù ngàn vạn năm thời gian cũng không có khả năng, mà tự nhiên tử linh chỉ cần có thời gian, tất nhiên liền có thể trở thành vong linh quỷ đế. Nhưng mà tự nhiên vong linh tuy có lực lượng cường đại, nhưng cũng thụ tự thân hạn chế, chấp niệm liền là bọn hắn sinh tồn căn bản, tựa như ưu hồn, vì báo thù mà chủ sinh, nàng cho dù đạt tới thần linh độ cao, đồng dạng cũng sẽ truy đuổi tại báo thù. Vì thế có thể nỗ lực hết thảy, chấp niệm là tự nhiên tử linh sinh tồn căn bản, tại hoàn thành cái này chấp niệm trước đó, hết thảy hy sinh đều là đằng giá chỉ có hoàn thành chấp nhiệm nguyện vọng về sau, tự nhiên tử linh mới có thể chân chính giải thoát, không hề bị chấp niệm ảnh hưởng. Nhưng tự nhiên tử linh từ thượng cổ trước đó sinh ra, lưu lại tự nhiên tử linh, cái nào chấp niệm không phải không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cho tới bây giờ liền không có một cái tự nhiên tử linh có thể hoàn thành tự thân chấp nhiệm bởi vì bọn họ chấp nhất mục tiêu căn bản chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Theo mạc Nhuân thủ hạ vong linh đại quân hiến tế vẫn diệt, mạc ngôn tự thân cũng cùng Lanh Phong, chỉ còn lại có một cái đầu lâu lưu tại giữa không trung, tại hắn trên mặt lộ ra một tia giải thoát vẻ, cùng Lanh Phong, hiến tế tự thân hoàn thành nhiệm vụ, đây là bọn hắn truy cầu cũng là một loại giải thoát. vì chấp niệm mà sinh, vì chấp niệm mà chết, ước vạn năm tra tấn, sở câu mục tiêu trở nên căn bản là không có cách hoàn thành, tử vong cũng là bọn hắn giải thoát. chúng ta lấy tử vong làm bạn, tử vong cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. mặc ngôn lưu lại câu nói sau cùng hóa thành cho bụi tiêu tán, lưu lại lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, câu thông cái kia vị diện khác, sau đó thời không vật mèo, cái kia mấy chục cái vong linh vị diện trùng điệp cùng một chỗ, lập tức cùng thiên địa bên trong không gian muôn hộ tương hợp là một. lãnh phong đả thông cùng vong linh vị diện cầu đối, đem vong linh quỷ đế rất nhiều vị diện toàn bộ kết nối huyền hoàng tiểu châu khiến cho vong linh vị diện có thể chuyển thâu vong linh quỷ vật hàng lâm huyền hoàng thiên địa, nhưng mà lối đi này lại không phải không có hạn chế. Một cái lối đi cũng có mạnh yếu lớn nhỏ phân chia, bình thường vong linh quỷ vật như là sâu kiến nhỏ bé, mà vong linh quỷ đế tựa như quái vật khổng lồ, thông đạo nhỏ bé, có thể thông qua cấp thấp vong linh quỷ vật, nhưng tuyệt đối không cách nào làm cho vong linh quỷ đế thông qua. Mà Lệnh Phong liền là đã thông một cái thật nhỏ thông đạo, bây giờ mạc luôn lại là khuyết cái lối đi này, để mạnh hơn vong linh quỷ vật cũng có thể hàng lâm huyền hoàng cửu châu, mặc dù đồng dạng không thể để cho vong linh quỷ đế trở về, lại có thể tăng cường càng nhiều quỷ vật đại quân hàng lâm. Đồng dạng sau khi cường hóa thông đạo, khiến cho vong linh quỷ đế có thể cung cấp càng nhiều lực lượng cung ứng, cũng là về sau bọn hắn hàng lâm làm chuẩn bị. ba tháng, các ngươi hai cái hiến tế cố gắng, cũng liền vẹn vẹn chỉ là vì bọn họ tranh thủ thời gian ba tháng, đang ra. À. Đinh Hải thấp giọng nỉ non, nhưng mà Lăng Phong cùng Mặc Nôn nhưng căn bản nghe không được, bọn hắn đã triệt để trở về thiên địa, lại không tồn tại. Đinh Khải nhìn về phía giữa không trung không gian vòng xoáy cười nạo một tiếng nói, thời gian ba tháng, đã các ngươi muốn hàng lâm, cái kia chấm liền giúp các ngươi một tay tốt. Đinh Khải nói, ngồi xổm người xuống hai tay để dưới đất, đống nhiên đứng dậy kéo một phát, dưới mặt đất một cỗ lực lượng bị dẫn xuất, rót vào vòng xoáy bên trong. Thời không vật mèo, không gian kia vòng xoáy tại thôi thúc dưới cấp tốc huyết trường, đồng thời dung hợp đến trong thiên địa. Tại đây thái công quẩn phạm vi bên trong, phiến thiên địa này cản khôn đều giống như bị cắt chém, mặc dù nặng xếp tại huyền hoàng cửu châu thiên địa, nhưng phiến thiên địa này cũng đã có thể tính là không thuộc về huyền hoàng thiên địa bán vị diện. Mà vong linh vị diện thông đạo liền dung hợp đến bên trong vùng thế giới này, khiến cho vong linh vị diện chỉ có thể từ nơi này hàng lâm, mà không cách nào thoát ly phiến thiên địa này. Làm xong đây hết thể về sau, đinh Khải đưa tay một trường đệ xuống. Thiên địa càn khôn vô tận vĩ lực tùy theo điều động, càn khôn hủy diện, hàng lâm đến thái công quận bên trong vong linh quỷ vật trong nháy mắt tất cả đều vỡ lạc, ngàn vạn vong hồn bị đặt vào tinh linh chi sâm bên trong, toàn bộ bị tinh linh chi sâm thôn phệ. Thôn phệ ngàn vạn vong hồn tinh linh chi sâm, cấp tốc dựng dục ra mấy chục vạn hoàn toàn mới tinh linh, mà vong linh vị diện bên trong càng nhiều vong linh cấp tốc bổ sung hàng lâm xuống, trong khoảnh khắc, lại là một mảng lớn vong linh xuất hiện. Mà lần này, không gian vòng xoáy bên trong một cỗ lực lượng hàng lâm, Đinh Khải đưa tay hướng phía hư không một trường gỗ ra. Vạn hư không vặn vẹo đổ sụp chôn vùi một mảnh, mấy đạo linh quang từ chôn vùi trong hư không rơi xuống. Đinh Khải gào Hóa thành cương thi bộ dáng, liền xông ra ngoài. Cái kia mấy đạo linh quang rơi vào trong đó mấy cái vong linh quỷ vật trên người, bọn hắn lập tức phát sinh biến hóa. Vong linh quỷ đế không cách nào trở về, nhưng thông đạo bị khuyết trương về sau, để bọn hắn có thể hàng lâm tự thân lực lượng tới tay dưới vong linh trên người, như là thần hàng. Phanh phanh phanh Đinh Khải vừa mới xông đi lên, mấy cái này vong linh lập tức hướng phía hắn công tới, giơ tay nhấc chân ở giữa, những này vong linh mặc dù lực lượng không đủ, nhưng lại bởi vì vong linh quỷ đế hàng lâm, bọn hắn có đầy đủ cảnh giới, lại có thể cùng Đinh Khải giao thủ. Đinh Khải quyền trưởng cước đều mang theo vô cùng cự lực, đánh đi ra về sau dùng chuyển thiên địa quy tắc, đám người cho dù có thể đuổi theo Đinh Khải tốc độ ngăn cản, nhưng cũng căn bản không có cách nào ngăn cản. một kích phía dưới, khô lâu thân thể tùy theo sự đủ, tay chân chặt lại, liền sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. bất quá mấy chiêu ở giữa, những nảy vong linh đã bị đánh tán. Đinh Khải hai tay khẽ vỗ, xé rách hư không, vạt mèo thời không, hàng lâm vong linh quỷ đế liền bị kéo vào đến một mảnh đặc thù thời không bên trong. giống dít lên một tiếng, huyết vân cuôn cuộn, bao phủ thiên địa càn khôn, vô biên huyết hải liền là phiến thiên địa này hết thảy. mấy vị vong linh quỷ đế lộ ra hóa hư ảnh, đứng tại biển máu phía trên, đánh ra bốn phía, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đinh Hải tại biển máu đáy biển, theo Túng vô biên sóng máu lan lộn, biển máu thế giới sóng lớn ngập trời, càn khôn đảo ngược, thiên địa quy tắc cũng theo đó phát sinh chuyển biến, đem trọn cái thế giới đều hoàn toàn giam cầm. Động Thiên Càn Khôn, Thần Linh quốc Độ. Quy 1 chương 418, Nhân tài Thiếu Thốn. Chương 418, Nhân tài Thiếu Thốn. Sóng máu bốc lên, đập tới, đám người vội vàng tránh né, nhưng căn bản không dám cùng biển máu này cứng đối cứng. Đinh Hải từ trong biển máu đi ra nói, đều đã đến nơi này, các ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể trốn được đến sao? Đã tới, vậy liền đều lưu lại đi. Âm ầm biển máu xoay chuyển, sóng lớn ngập trời ba phủ cá thôn, đám người không chỗ có thể trốn, cuối cùng bị vô biên sóng máu ba phủ. Thái công quận, Đinh Hải một lần nữa trở lại tinh linh chi sâm bên ngoài, nhìn về phía hư không nói, ngã một lần khôn hơn một chút, ở ta nơi này cắm cái ngã, các ngươi chắc hẳn cũng sẽ không lại tùy tiện hạ xuống phân thân đi. Nếu như các ngươi còn nghĩ đến, ta phục hồi. Thái Hạo, ngươi cười không được bao lâu, sau ba tháng, chúng ta lại bàn về cao thấp. trong hư không một thanh âm vang lên, thanh âm kia dần dần đi xa, dứt lời về sau liền biến mất không còn tâm tích. Đinh Hải cười nhạo nói, sau 3 tháng, chấm chờ các ngươi. nói, Đinh Hải quay người rời đi, bước ra một bước Thái công quận. Tứ phương quỷ đế đám người thấy Đinh Khải, nhau nhao tiến lên tiếp dáng lên bái. Bái kiến đế quân. Đinh Khải tiện tay vung lên nói, không cần đa lễ, chấm đã về đến, hôm nay liền trở về thiên cung tòa chấn. trong vòng một tháng, chấm muốn tại biên cảnh nhìn thấy Tây Tần cùng Chu Triều quốc đô. Đế quân. Thi U đang muốn thuyết phục, lại bị Đinh Khải đối xử lạnh nhạt quét qua, lập tức im ngay. Đinh Khải nhàn nhạt nhìn bốn người một cái nói, một tháng sau, chấm muốn đi dạo biên quan. Dứt lời, Đinh Khải trực tiếp rời đi, bốn người bất đắc dĩ, chỉ có thể không người cúi đầu, cùng tiên đế quân. Chờ đến Đinh Khải biến mất về sau, bốn người lẫn nhau, cười khổ lắc đầu không thôi thời gian một tháng đánh xuống hai nước đế quân cũng quá sốt ruột chút cựu linh quỷ mẫu bất đắc dĩ thở dài vậy làm sao có thể đánh cho xuống tới ưu hồn cười khổ nói hắn đã nói một tháng sau liền sẽ ngự giá thân trình nếu như chúng ta làm không được chỉ sợ nợ cũng nợ mới cùng tính một lượng đến lúc đó xui sẹo vẫn là chúng ta la phủ quỷ đế nhìn một chút đã biến thành bán vị diện cắt chém đi ra thái công của nói không cần nói nhảm nhiều lời xuất binh đi vong linh quỷ đế đều muốn trở về chúng ta cũng không có bao nhiêu thời gian bốn người nói riêng phần mình trở về điều binh khiển tướng đại quân xuất phát lưu lại một bộ phận quân lực thủ tại thái công quận biên giới dự phòng vắn nhất, còn lại đại quân chia làm hai đội, vòng qua thái công quận, hướng phía chu triều cảnh nội tiến lên. Thiên cung ngoài cửa trên quảng trường, Đinh Khải trở về, không có triều thần đi ra ngoài nên đón, chỉ có Long Ngạo Thiên một người xuất lĩnh thiên cung cấm vệ đón lấy. Vừa mới rơi xuống đất, Đinh Khải liền trực tiếp hướng phía trong thiên cung đi đến, phân phó nói: Ngạo Thiên, ngươi ngay hôm đó lên, liền dẫn đầu bản bộ cấm quân tiến về thiên tuyến, trăm muốn trong một tháng nhìn thấy cầm xuống chu triều cùng tề tần tin tức, cần tuân phụ vương ý chỉ. Long Ngạo Thiên cung kính tiếp lệnh. Phụ vương, trước đây dây các lộ đại quân tán mà không tụ, phải trang. Đinh Hải dừng bước lại đưa tay khẽ vỗ, thần ấn rơi xuống trong tay hắn, thần ấn bên trên một vệt thần quang bay ra, hóa thành phù triệu rơi xuống long ngạo thiên trong ngực. thiên hạ binh mã đại nguyên soái phù triệu đã cho ngươi, ngươi bây giờ liền là các lộ đại quân nguyên soái, đi xuống đi. đại tạo phụ vương, long ngạo thiên một mặt vui mừng thu hồi phù triệu, thật sâu cúi đầu. đinh hải cũng mặc kệ hắn, tự lo hướng phía thiên cung mà đi, chờ đến long ngạo thiên đứng dậy, hắn đã bước vào lăng tiêu điện bên trong, kẹp lấy trong tay phù triệu, long ngạo thiên một mặt vui mừng thu lại, điều lệnh thiên cung quân, hướng phía tiền tuyến mà đi. đối với long ngạo thiên tới nói, quyền thế liền là theo đuổi của hắn không cầu thực quyền chỉ câu một cái hư danh cũng được thiên hạ binh mã đại nguyên soái dưới một người trên và người chỉ so với đinh khải thấp một đầu có thể nói là các lộ đại quân tổng chỉ huy mà long nạo thiên cũng không cần đám người phải trăng nghe hắn chỉ huy hắn chỉ là cần cái này danh nghĩa cùng thân phận liền thỏa mãn chiến tuyến kéo dài về sau toàn quân xuất động khuyết tật ra thiên cung cấm vệ đều đều đi trong thiên cung chỉ còn lại làm việc lặt vặt một số người liền lại không binh lực có thể nói đại hạ quân lực tất cả đều đều đến biên quan đi trong nước có thể nói chống giông đến từ điểm tuy nói các nơi có địa chi thần linh quản hạt, nhưng không có cao đẳng chiến lược toa chấn, lại cũng chỉ là bộ dáng hàng, miệng cọp gan thỏ. ngồi ở lăng tiêu điện bên trong, thần ấn chuyển một cái, đinh hải cất cao giọng nói: chấm đã trở về, từ hôm nay, quốc cảnh bên trong lấy thần đạo làm chủ, nhân đạo làm phụ, thiên hạ địa chi thần linh, trưởng quản căn khôn, trợ giúp tiền tuyến đại quân khuyết trường cương mở đất đất, kẻ trái lệnh giết không tha. một đạo chỉ lệnh hạ đạt, thần ấn kết nối phủ triệu mạng lưới, đem tin tức này trong thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ thiên cung phủ triệu mạng lưới, mặc kệ là biên quan đại quân, vẫn là trưởng quản các nơi sơn thần thổ địa, tất cả đều đạt được chỉ lệnh. kỹ càng chỉ lệnh từng đầu hạ đạt." từ trên hướng xuống, không cần bất luận cái gì truyền cáo, Đinh Khải trực tiếp toàn diện ra lệnh, Thiên Cung Thần Chủ trí tôn uy nghiêm, để những cái kia quản hạt địa phương địa chi thần linh đạt được tin tức về sau, không khỏi kinh hãi. Có thể nói lần này, Đinh Khải là đem tất cả mệnh lệnh toàn bộ mở rộng hạ đạt, tất cả mệnh lệnh bất kể có hay không nhằm vào những người kia, đạt được phủ triệu người, tất cả đều biết được hết thảy. Biên quan bên trong, ngay tại thống quân Thương Tùng Tử đạt được những tin tức này về sau, chỉ là sở, lập tức thở dài, để quân đây là muốn mở lại nhân hoàng thời đại đường lối, lúc gặp lại ở giữa gấp gáp, hắn đã đợi đã không kịp. Một tháng, ai, ngắn ngủi thời gian một tháng thực sự quá ngắn ngủi. nếu chỉ là đánh xuống địa bàn, cái này rất đơn giản. thiên cung quần thần chiến lược căn bản không phải này nhân gian có thể so sánh. mặc kệ là các nước vẫn là thế gia, bọn hắn cho dù liên thủ cũng không ngăn cản được. thực lực tuyệt đối dưới, một tháng đánh xuống cựu châu cũng không phải vấn đề. bởi vì cái gọi là tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang rất khó, đánh xuống không có vấn đề, cần phải tiếp quản những này địa bàn lại là khó. nước mất nhà tan, vong quốc tri dân cũng là một loại phiền toái. hạ quốc bất quá mới quật khởi mấy tháng mà thôi, nhân thủ có ít, muốn tiếp quản lớn như vậy thiên hạ, vậy liền cần càng nhiều người miệng, mà nhân khẩu chính là hạn chế mấu chốt. Đinh Khải muốn, không chỉ có riêng chỉ là một cái tan hoang địa bàn, mà là muốn nhất thống Cựu Châu, đem con dân Cựu Châu đều đặt vào một nước bên trong, Cựu Châu thiên địa lớn vô biên, đối với hạ quốc cơ sở tầng quản lý tới nói, nơi này kém thiếu quá nhiều nhân tài, cũng khiến cho tiếp quản biến thành vấn đề. Hơn nữa Đinh Khải còn muốn chính là dân tâm, này mới khiến vấn đề trở nên cực kỳ phiền toái, coi như có thể cấp tốc cầm xuống Cựu Châu, cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn thống hợp thiên hạ nhân tâm, vong quốc người tất nhiên có phản tâm, nếu không thể áp chế những vấn đề này, một mực giết chóc cũng không có khả năng thành công. Nhân tài, chấm chính là không bao giờ thiếu nhân tài. Chuyên lệnh xuống về sau, rất nhanh liền có đại lượng tấu chương đưa tới, tất cả đều là liên quan tới cảnh nội quản hạt vấn đề, các nơi dân tâm bất ổn, kẻ nháo sự đông đảo. Mà những người gây chuyện kia, cũng là bởi vì chung với vong quốc, mặc kệ ai trong trước mắt nước diệt ra phá, đều sẽ chuyển bất quá cái này khảm, trong lòng có oan khí sinh sôi. Bình thường bách tính còn không có cái gì, bọn hắn cả đời khả năng ngay cả quốc gia đế vương là ai cũng không biết, tối đa cũng liền biết thành chủ quân trưởng. Đối với bình thường bách tính tới nói, ăn ở liền là bọn hắn hết thảy, chân chính gây chuyện, cũng chính là những cái kia vong quốc quý tộc, từ giai tầng thống trị bị đánh rơi xuống đến, mất đi trước kia hết thảy đương nhiên sẽ không càng tâm. Mà đại hạ khai quốc quá ngắn ngủi, cần thiết nhân tài quá nhiều, thiên cung quần thần vì thống trị, cũng liền mời chào những cái kia cựu thần, không dám quá nhiều giết chóc, miễn cho thọ tử hồ bi, để bọn hắn sinh ra không tốt tâm tư.